Ninh Tử thon giải trắng non ngón trỏ ở trướng trang thượng nhẹ nhàng mà gõ hai hạ, bang một tiếng, khép lại sổ sách. Lam Lam không trung bạch bạch vân, Mỹ Mỹ ao cá ngốc ngốc người. Giang Thừa Diệp đứng cách đứa bé kia mười bước có hơn địa phương, đã cùng hắn trầm mặc nhìn nhau thật lâu. Hắn vóc dáng nho nhỏ, người cũng là nho nhỏ một con, chính là lại cố tình ăn mặc một thân nhan sắc trầm tĩnh xiêm y chút nào nhìn không ra có một đỉnh điểm tuổi này hài đồng thiên chân hóa bác. Giang Thừa Diệp nhìn đến hiện tại. Cảm thấy hắn là chính mình hài tử khả năng tính đã bị xoa rớt một nửa, hắn hài tử như thế nào sẽ chết như vậy cái tử khí trầm trầm bộ dáng Con cái nhỏ phản phất cũng không sợ hãi cái này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ nam nhân, hắn thậm chí liền như vậy nhìn hắn thật lâu thật lâu, thẳng đến phát hiện người nam nhân này ngây ngốc cũng không nhúc nhích thời điểm, hắn mới nghĩ đến hắn không phải ninh tử, khả năng không biết như thế nào chơi một cái gọi là chúng ta đều là người gỗ trò chơi. Nghĩ đến ninh tử, hắn liền nghĩ tới nàng gần nhất nơi này liền chạy mất sự thật. Một viên nho nhỏ trong nội tâm tức khắc trở nên có chút không vui. Không biết qua bao lâu, con cá nhỏ rốt cuộc làm lơ Giang Thừa Diệp, quay đầu tiếp tục chiều giao cá bên cạnh đi. Liên ở con cá nhỏ tiếp tục cất bước kia một khắc, Giang Thừa Diệp một cái bước xa tiến lên, hai tay một vứt liền đem nho nhỏ hài tử cấp vứt tới rồi trong lòng ngực. Ngữ khí cũng trở nên thập phân ác liệt, "Không phải kêu ngươi không được hướng phía trước đi rồi sao?" Con cá nhỏ lớn như vậy, còn chưa từng có bị Ninh Tử ở ngoài người như vậy giống quá, hắn đẹp miệng bỗng nhiên liền một bẹp Giang Thừa Diệp trong lòng lại lần nữa châm xuống, hắn Giang Thừa Diệp nhi tử không có khả năng là cái hảo khóc bao. Quả nhiên, con cá nhỏ gắt gao mà đem bị kinh hách sau nước mắt nhịn trở về, chính là kia hai bên khỏe miệng phản phất là bị vô hình tuyến kéo lấy giống nhau, căng ngay càng xuống phía dưới cong, hào bị khuất. Giang Thừa Diệp cũng có chút không vui nhếch môi, nếu lúc này có người đứng ở một bên, chính là tùy tiện vừa thấy là có thể nhìn ra này không có sai biệt động tác, nhưng cố tình giờ phút này, bọn họ chỉ xem tới được đối phương. Một trận ấm áp gió thổi lại đây, Giang Thừa Diệp một viên mây đen răng đẩy tâm đông nhiên đã bị thổi đến trong sáng một ít, hắn cả người cũng từ nhìn thấy con cá nhỏ kia một khắc vô thố trung tỉnh táo lại vài phần. Đứa nhỏ này còn như vậy tiểu, hắn vì sao phải như vậy đối hắn? Vô luận hắn có phải hay không chính mình hài tử, đều là cùng như ý ở vào cùng nhau hài tử. Hắn đến tột cùng là làm sao vậy? Giang Thừa Diệp ánh mắt tạm ảm, lại lần nữa sáng lên tới khi, rốt cuộc mang lên vài phần thân hòa. Mấy năm qua xa trường sinh hoạt. Làm hắn đã không hiểu được nên như thế nào nhẹ nhàng cười Hắn nghĩ tới từ trước cùng như ý ở Hà Gia Thôn sinh hoạt Trong lòng ấm áp kia một khắc Cũng rốt cuộc lộ ra vài phần nhàn nhạt ý cười tới Hắn đem con cá nhỏ phóng tới trên mặt đất Phóng nhẹ thanh âm hỏi hắn Người tên là gì Con cá nhỏ cảm thấy người nam nhân này sức lực thật đại Hồi hồi ninh tử ôm hắn thời điểm Luôn là sẽ nghỉ tạm một hồi lâu Giống như hắn cỡ nào trọng dường như Hiện tại bị người nam nhân này vững vàng mà ôm con cá nhỏ trong lòng đống nhiên toát ra vài tia vui vẻ cảm giác. Hắn cũng không chán ghét người nam nhân này ôm hắn, nhưng là bởi vì hắn hành vi thật sự là quá mức thô bạo, hắn cũng không thích hắn. Con cá nhỏ vốn là lớn lên cực kỳ đẹp, ngày thường banh khuôn mặt nhỏ đều có thể giữ lấy một mảnh yêu thích thành nếu là thoáng bán cái manh giả cái ngoan, không biết có thể hòa tan bao nhiêu người tâm. Hắn nhìn trước mặt nam nhân, vươn bạch bạch tay nhỏ chỉ chỉ ao cá, người dẫn ta đi xem cá ta liền nói cho người. Cá! Giang Thừa Diệp trong lòng vừa động, ánh mắt một sai, dừng ở hắn treo ở trên cổ còn lộ ở bên ngoài một cái tiểu cá vàng, hắn đầu hóa quanh một chút nổ tung, thanh âm, có chút phiêu, ngươi, ngươi thích ăn cá sao? Con cá nhỏ nhấp môi, thực ngoan thực ngoan gật đầu, kia đại đại đôi mắt nhìn Giang Thừa Diệp, phảng phất hai viên hắc mà lượng đa quý. Giang Thừa Diệp tâm, cũng hóa, hảo, thúc thúc mang ngươi đi xem cá. Giang Thừa Diệp đỗng nhiên trở nên thực dễ nói chuyện, hắn chiều lao cá biên biên đi qua đi. Đi đến một viên tựa hồ là bị nhân công đặt ở ao cá bên cạnh cục đá biên, thuận thế ngồi xuống, cũng đem con cá nhỏ thả xuống dưới. Con cá nhỏ thuận thế một đốn, quay đầu nhìn phía ao cá cá. Hào hài hòa! Hào hài hòa! Hắn là hắn hải tử sao? Như vậy nho nhỏ một con, thích ăn cá, lớn lên đẹp, đây là hắn hải tử đi. Giang thừa diệp phản phất tìm được rồi mang theo tức phụ về nhà tuyệt hảo phương pháp. Hắn trong lòng bang bang nghệ, chính là con cá nhỏ xoay đầu xem cá xem quá nghiêm túc. Tựa hồ quên chính mình đáp ứng rồi cái gì, Giang Thừa Diệp nhắc nhở hắn, hiện tại ngươi có thể nói cho thúc thúc ngươi kêu gì sao? Nàng sẽ cho bọn họ hài tử khởi một cái tên là gì đâu? Giang Thừa Diệp chỉ cảm thấy giờ này khắc này chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất người, hắn có yêu nhất nữ nhân, mà nữ nhân này còn vì hắn dư lại một cái hài tử. Con cái nhỏ tựa hồ xem thực nghiêm túc, cho nên không có nghe thấy Giang Thừa Diệp hỏi cái gì, hắn xoay đầu, nhất phái thiên chân hỏi, thúc thúc, ngươi đang nói cái gì? Thật là càng xem càng đáng yêu. Hiện tại thoạt nhìn, kỳ thật hắn lạnh lùng tính tình cùng chính mình rất giống không phải sao? Liên thành dục người này tuy rằng cũng là lạnh nhạt thực, chính là sao có thể lánh ra như vậy cách điệu? Hắn kia nhiều lắm tính cái quái gở, không có cách điệu đáng nói. Đúng rồi. Hắn chính là hắn thân sinh nhi tử. Là như ý cho hắn sinh nhi tử. Giang thừa Diệp thua thiệt cùng 3 năm sau cái này cao cá biên điên dũng mà đến, hai tử không có nghe rõ hắn nói cái gì, hắn liền túi xuống thân tiến đến hắn mặt bên tiếp tục hỏi. Ngươi còn không có nói cho thúc thúc. Phúc. Một khối to ao cá biên hy bùn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế từ nhỏ con cá trong tay thoát ly, tràn đầy hồ thượng giang thừa diệp mặt. Con cá nhỏ sức lực thật sự so cùng tuổi hải tử đại rất nhiều. Này đây này một đoàn bùn cũng phi rất có tiết tấu rất có tốc độ. Giang thừa diệp đối hắn sớm đã không có bất luận cái gì cảnh giác, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được như vậy tiểu nhân hải tử đã học được đánh bất ngờ. Thủ pháp nhanh như vậy, thật sự là cái giả hoạt âm hiểm vật nhỏ. Liên ở Giang Thừa Diệp bị tạp đến mặt tay hơi hơi buông ra kia một khắc, con cá nhỏ thật sự giống như một con cá giống nhau du ra Giang Thừa Diệp quản thúc phạm vi, chiều mỗ một phương hướng chạy tới. Đúng lúc này, một cái quản cu é giọng nữ từ sau người chuyển đến, người là ai? Giang Thừa Diệp đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, hắn nâng lên tay háo đem chính mình trên mặt hy bùn lạn tương lau một phen, xoay người nhìn phía mặt sau nữ nhân. Con cá nhỏ đã chạy vào nữ nhân trong lòng ngực, hai người đều là một thân trúc màu xanh lá siêm y hề. Xem một cái liền sẽ cảm thấy bọn họ là mẫu tử Chỉ có nàng kia trên mặt che một tấm khăn che mặt Ở gió nhẹ phất động quá kia một khắc giống như như sóng run dậy Giang thừa diệp có chút tròn váng Hắn tựa hồ là sợ chính mình trên mặt bùn làm nàng vô pháp nhận ra chính mình Lại móc ra một khối khăn đem trên mặt bùn lau khô Chỉ có kia ánh mắt Một khắc cũng không có từ đối diện nữ nhân kia trên mặt rời đi quá Ninh tử nhìn lướt qua giang thừa diệp Lại nhìn nhìn chính ôm chính mình chân con cá nhỏ Trên tay hắn còn có chút bùn đã đem nàng váy làm dơ. Ninh tử cũng móc ra một khối khăn, không lưng đưa cho con cá nhỏ. Con cá nhỏ lúc này mới phát hiện chính mình làm sai cái gì, hắn tiếp nhận khăn, cũng chưa sát chính mình tay, ngược lại trước cấp Ninh tử sát khởi váy tới. Ninh tử có chút giở khóc giở cười, lấy qua trong tay hắn khăn, cho hắn rửa sạch tay nhỏ. Liên ở cái này không đương, Giang Thừa Diệp đã muốn chạy tới trước mặt. Ninh tử mặt không đổi sắc vì con cá nhỏ rửa sạch xong rồi bàn tay, lúc này mới nắm hắn đứng lên, nhàn nhạt nói. Chắc là con cá nhỏ vô lễ, và chạm công tử, Ninh tử tại đây thế con cá nhỏ hướng công tử bồi cái không phải. Công tử? Ai là công tử? Cái gì công tử? Nàng lại ở cùng chính mình nói dẫn sao? Như ý. Giang thừa diệp thanh âm bởi vì kích động mà trở nên có chút ám ếch, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, phản phất ngay sau đó liền sẽ nhịn không được tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn từng tưởng tượng quá ngàn vạn loại gặp lại thời điểm cảnh tượng, thế cho nên rõ ràng có như vậy nhiều lần cơ hội hắn đều nhất nhất từ bỏ. Hắn vẫn luôn đang tìm một cái tốt nhất thời điểm xuất hiện ở nàng trước mặt, duy độc không có nghĩ tới là như thế này một cái đột nhiên thời khắc, càng không có nghĩ tới, nàng sẽ cùng chính mình hình cùng người lạ. Như ý. linh tử nhịu như mi, đồng nhiên cười cười, công tử sợ là nhận sai người. Ninh tử nhìn nhìn chung quanh, nói, nơi này hẳn là không phải công tử như vậy trang điểm người xuất nhập địa phương, công tử ngươi. Giang thừa diệp nhìn nhìn trước mặt hai người, trong ánh mắt lộ ra ôn nhu thần sắc ra tới tìm người. Ninh Tử gật gật đầu. Nếu là như thế này, công tử tiếp tục tìm, Ninh Tử xin lỗi không tiếp được. Dứt lời, nàng xoay người muốn đi, khả nhân bất quá mới vừa vừa động cánh tay phải thượng chính là căng thẳng. Ngay sau đó, nam nhân kia đã đem nàng túm trở về, một cái tay khác thuận thế duỗi đến nàng mặt bên, bất quá nhẹ nhàng một xả, liền đem khăn che mặt triệt bỏ. Ninh Tử ăn đau, khẽ to mày. Giang Thừa Diệp lúc này mới phát hiện chính mình dưới tình thế cấp bách túm nàng tay phải, tức khắc có chút hoảng loạn, ngươi. Ngươi có khỏe không? Trước mặt nữ nhân toàn thân tản mát ra một cổ tử lạnh lẽo, Giang Thừa Diệp cứ như vậy nhìn nàng thối lui một bước, tao mày, liền ngựa khí cũng đạm đi xuống vài phần. Công tử tự trọng, tự trọng, tự cái gì trọng? Hắn đối nàng còn cần tự trọng sao? Giang Thừa Diệp chỉ cảm thấy mới vừa rồi trong lòng kia một cổ ôn nhu dòng nước gấm đều ở trong nháy mắt hóa thành hôi hổi nhiệt liệt. Hắn nhìn trầm trầm vào nàng, ta tìm chính là ngươi. Giang Thừa Diệp nói âm vừa ra, trên đùi bỗng nhiên truyền đến một trận lực đạo. Ninh Tử cùng hắn đồng thời cúi đầu đi xem, liền đem con cá nhỏ chính sụ mặt đẩy hắn. Ngây ha hắn hạ bản quá ổn, mặc dù con cá nhỏ sức lực đã so bạn cùng lứa tuổi lớn rất nhiều, vẫn là không có thể thúc đẩy hắn. Con cá nhỏ phảng phất cảm giác được một cái cường đại đối thủ đã đến, bởi vì dùng ra ăn mãi thoải mái đều còn không có thúc đẩy. ở Nam Nhân ánh mắt vọng lại đây khi hắn nhấc chân liền chiều hắn chân đá một chút. Một tiếng trầm vang, Giang Thừa Diệp liền mày đều không có động một chút. Ninh Tử lại có chút không vui, con cá nhỏ con cái nhỏ dầu dĩ xem linh từ liếc mắt một cái, chợt ngoan ngoãn trở lại nàng bên người. trước mặt nữ nhân so từ trước cao chút, cả người thoạt nhìn cao gầy tinh tế, hắn chỉ cần một bàn tay là có thể đem nàng ôm vào trong lòng. kia mặt mày kỳ thật cũng không có biến hóa, thu thủy tinh mắt, hồng nhuận khuôn mặt, nhìn hắn thời điểm ấm áp phảng phất có thể đem hắn cả người đều che nóng hổi. chính là lại tinh tế vừa thấy, tựa hồ là bởi vì thân thể sinh trưởng, một khuôn mặt thượng ngũ quan phối hợp tinh xảo trình độ càng hơn từ trước, phảng phất ra tấm mỹ nhân tẩy đi tỉ vết giống nhau, xem một cái liền có chút vô pháp tự kiềm chế. Nhưng mặc dù nàng có như thế đại biến hóa, hắn vẫn như cũ khẳng định đây là hắn như ý. Là cái kia làm hắn thương nhớ đêm ngày ba năm nữ nhân. Nếu nói ban đầu còn có chút không biết làm sao khẩn trương, như vậy giờ phút này giang thừa diệp, chỉ có bởi vì hô hiếm nữ nhân cố tình hờ hững mà sinh ra bất đắc dĩ cùng đau lòng. Như ý, đã nói qua rất nhiều lần, công tử trong miệng như ý ninh tử cũng không nhận được, nếu là không có mặt khác sự tình. Ninh tử cáo tử. Ninh tử đã không kiên nhẫn đánh gậy hắn, xoay người muốn đi khi, Giang Thừa Diệp ánh mắt dừng ở nàng đuôi tóc gian châm bạc tử thượng, hắn phảng phất tìm được rồi cái gì hữu lực chứng cứ. Vài bước càng đến Ninh tử trước mặt lại lần nữa chặn nàng đường đi, duỗi tay liền đem nàng châm bạc tử rút xuống dưới niết ở trong tay, ngươi còn tưởng cùng ta giả ngu đến bao lâu? Phần 133. Con cá nhỏ ở nhìn thấy chính mình đưa cho mẫu thân cây châm bị một cái quái thúc thúc lấy đi sau, đương nhiên liền trở nên kích động lên. Méo tiểu nắm tay bắt đầu xông lên đi đấm đánh Giang thừa diệp chân, người xấu, người xấu, trả lại cho ta. Hai tử nắm tay mang theo chút được đạo, Giang thừa diệp lại chỉ là nhìn chằm chằm vào ninh tử, phản phất muốn ở thần sắc của nàng trung tìm được có thể đánh bại nàng nói dối dấu vết để lại. Chính là ninh tử so với hắn trong tưởng tượng muốn bình tĩnh nhiều, nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn Giang thừa diệp trên tay cây trâm, nhàn nhạt nói, trôi này cây trâm, thật là ninh tử sinh mệnh quan trọng nhất nam nhân tặng cho, bất quá thật không phải công tử ngươi. Nếu là công tử không tin, đại có thể coi một chút này cây châm phản diện đánh chân bảo hiên quý tiệm tiểu đánh dấu, đây là bọn họ năm nay mới đổi. Giang Thừa Diệp thật sự đem cây châm lật qua tới nhìn nhìn, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Nay cây châm, đích xác không phải hắn đưa cho nàng kia một chi. Con cá nhỏ còn ở xé rách Giang Thừa Diệp, hắn đoán hận nhìn Giang Thừa Diệp, đột nhiên ánh mắt trầm xuống, há mồm liền cắn thượng Giang Thừa Diệp chân. Giang Thừa Diệp ăn đau, ninh tử vội vàng không người muốn ôm khai con cá nhỏ. Đúng lúc này, Liên Thành Dục đung nhiên xuất hiện, hắn vài bước đi tới, nhẹ nhàng đè lại con cá nhỏ trên mặt một cái huyệt vị, con cá nhỏ lập tức chướng khẩu, hắn lại thuận thế đem hắn ôm lên, lại duỗi tay đem Linh Tử kéo lại đây, phóng tới chính mình phía sau, mặt mang mỉm cười nhìn Giang Thừa Diệp, nguyên lai like là Trình Công Tử, thật là đã lâu không thấy, trên đùi còn truyền đến từng trận đau đớn. Giang Thừa Diệp nhìn bỗng nhiên xuất hiện Liên Thành Dục, ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở ba người phong cách cực kỳ tương tự Tam Kiện Siêm Mỹ Lệ Thượng, sao lại thế này? Là ai cho phép bọn họ xuyên giống một nhà ba người? Giang Thừa Diệp cắn chặt hàm răng, trong tay trâm bạc tử càng nắm càng chặt. Liên Thành Dục nhìn thoáng qua trong tay hắn cây trâm, chậm rãi vươn tay, còn thỉnh công tử đem liền mỗ tặng cùng nội tử đồ vật trả lại. Hắn đưa. Giang Thừa Diệp nhìn nhìn chính mình trong tay trâm bạc tử, lại nhìn nhìn bị Liên Thành Dục ôm ở trong tay con cá nhỏ cùng hộ ở sau người ninh tử, đột nhiên cảm thấy chính mình quả thực buồn cười. Hắn còn tưởng tiến lên một bước, lại bị Liên Thành Dục không lắm khách khí giơ tay ngăn trở. Trình công tử, nếu là trở về Hà Gia thôn ôn chuyện, nói vậy trong thôn người đều hoan nên chi đến, nhưng công tử nếu là trở về gây chuyện thị phi, chớ trách liền mộ vô lễ. Giang thừa Diệp hung hăng mà nhìn Liên Thành Dục, nơi này không ngươi sự. Lan! Liên Thành Dục cười cười, nếu trình công tử không dùng được liền mộ, kia liền mộ liền trước cáo tử. Liên Thành Dục dứt lời, rôi tay dắt lấy bên người ninh tử, ninh tử còn không có phản ứng lại đây, người cũng đã bị Liên Thành Dục dắt đi rồi. Nàng đưa lưng về phía Giang Thừa Diệp rời đi, tay bất động thanh sắc đi tránh thoát, chính là liên thành Dục nắm đến thật chặt, nàng tránh không khai. Ao cá biên đột nhiên liền trở nên an tĩnh không tiếng động, Giang Thừa Diệp nhìn bọn họ bóng dáng, tựa như nhìn một nhà ba người rời đi giống nhau, hắn trong lòng đỗng nhiên dâng lên một đoàn hỏa, liền chính hắn cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, liền như vậy trầm khuôn mặt đuổi theo. Từ trước hà ra thôn đã không còn nữa tồn tại, hiện giờ tân trong thôn, ở lúc trước bị rời đi lại đây thôn dần. Còn có một ít muốn ở nông trường làm việc mà trụ tiến vào tân thôn dân, quanh thân còn có rất nhiều thôn, chính là tân hà ra thôn phảng phất thoát ly kia một mảnh thôn giống nhau, giống như một cái thế ngoại đảo nguyên, giấu kín với nảy nông trường núi rừng chi gian. Chính là liền ở hôm nay, cái này thế ngoại đảo nguyên lại nên đón một cái ai cũng không nghĩ tới kinh thiên tin tức, ba năm trước đây rời đi Trình Diệp, thế nhưng đã trở lại. Lúc trước Trình Diệp rời đi là ở một cái đêm khuya, cũng không có người nhìn thấy hắn là như thế nào rời đi. Chỉ hiểu được nguyên bản đều đã là hà ra tới cửa hôn phu, hai người tựa hồ là đã thập phần ân ái, chính là kết quả là nói không thấy đã không thấy tâm hơi. Vô luận lúc trước cùng như ý quan hệ như thế nào người, đối nàng hoặc nhiều hoặc ít đều tồn này đó đồng tình cùng tiết nuối mà lúc sau một hồi sống sót sau thai nạn, làm cho bọn họ đem chuyện này đã quên cái không còn một mảnh, không còn có như vậy nhiều thời gian dỗi nói này đó, rồi sau đó như ý mất tích, lại trở về một cái ninh cô nương. Ninh cô nương đem đại gia cho ở giàn xếp hảo hảo mà, chỉ cần cầu bọn họ mỗi ngày hảo hảo làm việc, mặt khác thời điểm toàn vô sinh hoạt ưu phiền, so với tử. Trước sinh hoạt, không biết yên vui nhiều ít lần, nghe nói thanh thành thư viện đều có ninh cô nương ra tiền tu một bộ phận, này đây trong thôn hảo chút hài tử tới rồi nhất định tuổi, đều có thể đi đọc sách, bởi vì như vậy, trong thôn người đối ninh tử càng thêm tôn kính, càng là phục hà nguyên cắt quản chế. Đến nỗi ninh tử có phải hay không như ý, nàng chính mình cũng không ý thuyết minh. Người trong thôn cũng thông minh chưa bao giờ đi để, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, an an tính tính nhật tử quá cho tới hôm nay, sẽ bị như vậy một cái đột nhiên rời đi lại đột nhiên xuất hiện người đánh gãy. Bởi vì tân trong thôn không có từng nhà phân chia, một hộ rửa gần một hộ, đồng ruộng đều ở nông trường, mỗi một nhà nhiều lắm là ở cửa nhà chi một cái giàn nho tử, lại hoặc là loại mấy sâu ớt ai, chiếm vị trí không lớn, càng nhiều thời điểm là ở nông nhàn thời điểm tụ ở bên nhau tán gấu. Nói nói nhà ai phụ trách mà ngày gần đây có tình huống như thế nào. Bởi vì Ninh Tử trở về, mọi người đều sẽ đi lộng chút mới mẻ rau dưa, ở nông trường bên mục trường ngò chút mới mẻ thịt, bởi vì xúc vật dưỡng cũng nhiều, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị lên nhanh chóng mà đủ. Mà nướng bờ bờ cờ như vậy đại hình bên ngoài hoạt động giải trí, cũng là Ninh Tử mỗi tháng trở về thời điểm trong thôn người cùng nhau làm ẩm ý cùng nhau chơi, thập phần náo nhiệt, mặc dù là không thích nói chuyện con cá nhỏ cũng thích trở về chơi Giang thừa diệp xuất hiện khiến cho một lát tiến tĩnh, mọi người đều sôi nổi nhìn cái này xuất hiện có chút đột ngột nam nhân, trong lòng nhanh chóng nhớ lại mấy năm trước cái kia biến mất nam nhân. Nhất khiếp sợ, đại khái chính là cắt tường này người một nhà. Trình. Trình Diệp. Cắt tường hiện giờ đã là hài tử mẫu thân, sớm đã không phải lúc trước cái kia thiếu nữ trang điểm, chính là nhìn bỗng nhiên xuất hiện Trình Diệp, nàng phảng phất thấy được 3 năm trước đây cái kia lạnh nhạt xa cách nam nhân. Không chỉ là cát tường, một bên Hà Nguyên cát, Kim Ngọc Mã Đường, thậm chí là vừa rồi chạy tới gì xa một nhà, đều nhìn Giang Thừa Diệp ngơ ngác mà người. Những cái đó mắc cạn 3 năm nghi hoặc khó hiểu đều tại đây một khắc bị giải phóng. Trình. Trình Diệp ca. ca. Mãn Đường là cái thứ nhất tiến lên đi đến trước mặt hắn, không biết có phải hay không như ý dưỡng quá hảo, mới 12 tuổi cũng đã tới rồi Trình Diệp Ngực, cùng từ trước cái kia tú khí nội liễm Nam Hải tử quả thực là sai lệch quá nhiều, khác nhau như hai người. Ninh Từ đem con cá nhỏ từ liên thành dục trong tay tiếp trở về. Đối với có chút không biết làm sao mọi người nói, đừng thất thần, ta coi kia than hỏa đã cũng đủ vượng, nguyên liệu nấu ăn cũng đều tới rồi, đều bắt đầu đi. Hôm nay thời tiết hảo, ăn xong rồi còn có thể câu câu cá. Nghe được câu cá, con cá nhỏ đôi mắt lượng lượng dối tay ôm lấy ninh từ cổ, bẹp hôn một cái. Ninh Tử lên tiếng, làm không khí tùng sống một ít. Hà Nguyên cắt cùng gì xa hiện giờ một cái phụ trách nông trường mục trường, một cái phụ trách núi rừng vườn trái cây. Ninh Tử đem cái này giao cho bọn họ, quả thực lại yên tâm bất quá. Hai người lập tức thét to lên, làm bầu không khí dần dần mà một lần nữa sốt định kỳ náo. Con cá nhỏ trong tay cầm từ giang thừa diệp trong tay lấy về tới châm bạc tử, Ninh Tử ôm hắn, hắn liền giơ tay đem cây châm siêu siêu vẹo vẹo khảm vào nàng Phát Gian tử. Ninh Tử ôm hắn có chút cố hết sức, cho nên không có phương tiện giơ tay ổn châm cài, ngay sau đó, một con thon dài tay dừng ở nàng Phát Gian châm bạc tử thượng, thế nàng ổn ổn châm cài. Ninh Tử quay đầu, liền nhìn thấy nhất phái bình tĩnh liên thành dục chính nghiêm túc mà nhìn nàng Phát Gian châm bạc tử. Phảng phất là chú ý tới nàng ánh mắt, hắn mỉm cười nhìn nàng. Ta thích xem ngươi xuyên nhan sắc trọng một ít xiêm y chỉ là này đem châm bạc tử tựa hồ một mặt chút, quay đầu lại vẫn là lại đánh chút trang sức đi. Liên Thành Dục nói âm vừa ra, bị Ninh Tử ôm con cá nhỏ chợt đem Ninh Tử ôm chặt, vẻ mặt đề phòng nhìn Liên Thành Dục. Ninh Tử cười vỗ vỗ hắn mông nhỏ, đối Liên Thành Dục ôn nhu nói, không cần, hắn thích nị ta, trang sức mang nhiều, ta sợ sẽ quát thương hắn, cho nên nàng có cầm y hoa phục lại không mang theo dư thừa trang sức chỉ là sợ ngộ thương rồi con cá nhỏ liên thành dục chính mình cũng không biết chính mình nhìn phía con cá nhỏ ánh mắt mang theo cỡ nào nồng hậu hâm mộ hắn cười gật gật đầu ngươi luôn là như vậy đau hắn này một sương ba người đứng chung một chỗ nói chuyện kia một bên người xem ra như thế nào đều là hài hòa một nhà ba người đồ đương liên thành dục tay đụng tới nàng châm cài khi giang thừa diệp liền kém hơn đi đem đôi tay kia cấp bám rớt trong lòng lửa giận điên cuồng cuộn giang thừa diệp nhấc chân liền phải chịu bọn họ đi nhưng mới vừa vừa động thân mình, siêm ý lại bị người bắt được. Mãn đường đã chuyển đến ghế dựa, nhiệt tình mời hắn, trình diệp ca ca, thật muốn không đến ngươi thế nhưng đã trở lại, mau ngồi, hôm nay cái chúng ta nướng bở bở cờ. Đờ. Mãn đường nhiệt tình làm cắt tường có chút bất mãn, mặc dù trình diệp rời đi sau, như ý chưa bao giờ biểu hiện ra một tia khổ sở, nhưng nàng làm tỉ tỉ, làm nữ nhân, lại như thế nào có thể thể hội không đến như vậy cảm giác. Hắn nói đi là đi, đã là tình ý toàn vô. Mặc dù 3 năm sau trở về, lễ nghi thượng như ở, tình nghĩa liền thật sự không có gì tồn tại tất yếu. Nếu nói ở đây chung còn có ai đối giang thừa Diệp có bao nhiêu ra lễ nghi tình nghĩa, như vậy còn phải tính thượng một cái Kim Ngọc. Kim Ngọc hiện giờ đã là 14 tuổi cô nương, lại quá không lâu nên làm mai sự, tuy rằng như cũ thích ăn, nhưng cũng trung quy có chút nữ nhi già tâm tư, học được cái xinh đẹp. 3 năm trước đây, nàng cùng mãn đường đều còn nhỏ, nhưng là cũng nhớ rõ Trình Diệp là một người rất tốt bọn họ kỳ thật rất thích cùng hắn cùng nhau chơi, hắn còn giúp bọn họ lột quá hài đào, đánh chạy quá về đến nhà tới nháo sự người. đột nhiên nhìn thấy này đó quen thuộc người, Giang Thừa Diệp nói chút nào bất động dung đó là giả. hôm nay Hương Lân nhóm đều ở, hắn Trung Quy vẫn là biết được chút đúng mực, cũng không có mặt khác thất lợi hành động, liền mãn đường dọn lại đây ghế rửa ngồi xuống, chỉ có lưỡng đạo ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có Tử Ninh Tử trên người rời đi quá. một lần nữa khôi phục náo nhiệt thôn bắt đầu rồi khí thế ngất trời nướng bờ bờ bờ hoạt động thiết cái thể mặc tốt lát thịt ở tư kéo tư kéo than nướng chúng phát ra mê người hương khí kim ngọc cái thứ nhất nhịn không được bưng mâm chạy đến than lò cái giá biên trang một mâm thịt nướng trở về còn nhân tiện cầm tam đôi đũa mãn đường trình diệp ca ca nhanh ăn đi mãn đường lấy quá một đôi chiếc đũa đưa cho trình diệp thấy hắn vẫn luôn nhìn mình từ bên kia cũng theo hắn ánh mắt nhìn qua đi ninh tử toàn bộ lực chú ý đều đặt ở con cá nhỏ trên người liên thành dục đều bị chạy tới một bên khiến cho mỹ nhân bị con cá nhỏ một người ba chiếm bởi vì con cá nhỏ vừa rồi chảo quá hi buồn, cho nên móng tay có một ít bùn đen. Ninh Tử làm người đưa tới một chậu nước gấm, đem con cá nhỏ ôm ở đầu gối. Thần sắc nghiêm túc méo một cây tinh tế xin che vì hắn đem bùn đen ba lấy ra tới, lại đem hắn tay phóng tới nước gấm chung rửa sạch, chờ đến tẩy xong rồi, còn cho hắn thượng hương cao nhọt tay. Rửa sạch thời điểm, con cá nhỏ thập phần phối hợp, chỉ là cuối cùng dâng hương cao thời điểm, hắn tựa hồ có chút bài xích, xoay qua mặt tới, không này nhiên liền cùng giang diệp ánh mắt đụng phải. Khi thật, nhìn đến con cá nhỏ những cái đó thần thái lúc sau, bình tĩnh lại Giang Thừa Diệp càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này cùng chính mình rất giống. Con cá nhỏ vọng lại đây kia một khác hắn thử bài trừ một kia mỉm cười đi xem hắn, nào hiểu được hắn còn không có cười ra tới. Con cá nhỏ đã đối hắn thẻ lưỡi nạo kiều xoay qua mặt đi, liên quan sát hương cao động tác đều phối hợp không ít. Hắn là có ý tứ gì? Giang Thừa Diệp mấy năm nay chinh chiến xa trường, túi đầu nhìn lại, dưới chân đều là thần phục tướng lãnh. Đã có thể ở hôm nay, hắn liên tiếp vài lần bị né mặt quỷ, hiện tại nhớ tới, đại khái cũng chỉ có con hắn, mới có như vậy dũng khí cùng chính mình làm ngõ ổn. Giang thừa Diệp càng ngày càng cảm thấy con cá nhỏ là chính mình nhi tử, lại hoặc là nói, hắn càng ngày càng hy vọng đứa nhỏ này là chính mình nhi tử, chỉ có như vậy, hắn mới có lớn hơn nữa năm chắc đi đem như ý truy hồi tới, dựa vào bọn họ chi gian lớn nhất dàn buộc, hắn cũng nhất định có thể thành công. Ninh Tử vì con cá nhỏ rửa sạch đôi tay, đem hắn buông đầu gối, nắm hắn đi đến Hà Nguyên cắt bên người. Hà Nguyên cắt chính vội vàng cấp Nguyên Bảo hệ yếm đeo cổ, một bên còn có gì Sa gia một đôi nhi bảo bối nhi nữ, đều đã là gào khóc đòi ăn, một cái hai tròng mắt đều mau bay đến nướng bở bở cờ bếp lò bên kia. Trương Lam vừa bực mình vừa buồn cười, không ai cùng các ngươi đoạn. Làm sao không phải ăn đi đều đi bất động, đến ôm các ngươi trở về mới được. Dì Sa gia một đôi nhi nữ gọi là đậu đậu cùng nha nha, đậu đậu là ca nha nha là muội muội. Nha nha nhất phái thiên chân nói, ta không muốn ăn dùng thủy tẩy quá, ta muốn ăn thẩm thẩm nhóm ăn cái loại này. Nha nha cái gọi là dùng thủy tẩy quá, là chỉ nướng đồ tốt đều phóng tới nước cấm, tẩy đi kia thật dày gia vị, chỉ còn lại có một chút hương vị đồ ăn, tuy rằng nàng như cũ thích ăn, nhưng là trong lòng rõ ràng càng ưu hái với cái loại này hương vị trọng. Trương Lam liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí có chút nạnh, nói qua nhiều ít hồi, kia hương vị quá nặng, tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều. Nha Nha bĩu môi xem một cái bị Ninh Tử giắt ở trong tay con cá nhỏ, lập tức ánh mắt sáng lên đi giắt hắn. Kết quả bị con cá nhỏ né tránh, Nha Nha có điểm thẹn thùng. Hà Nguyên cắt vội xong rồi Nguyên bảo ăn cơm chuẩn bị công tác. Đối Ninh Tử nói, chờ, lập tức liền mang các ngươi đi. Ninh Tử cười cười, ta không đuổi, là hắn cấp. Hà Nguyên cắt quay người lại cúi đầu xem ngoan ngoan đứng ở Ninh Tử bên người con cá nhỏ, duỗi tay quát quát vùi hắn, thèm yêu. Lại có Tân đồ ăn nướng hảo, Kim Ngọc chạy tới đoạt ăn. Nàng mới vừa vừa đi, liên thành dục liền thoải mái hảo phóng ngồi lại đây. Từ đầu đến cuối, mãn đường đều thực nhiệt tình bồi giang thừa diệp, tránh khỏi lúc trước hỏa hoạn cùng hắn giảng hiện giờ thôn, còn nói chút nông trường mục trường bên trong hảo ngoạn sự tình cùng với lúc trước khai hoang ra tới núi lớn. Tại đây trong quá trình, hắn còn xảo diệu mà đem ninh từ cùng con cá nhỏ cùng nhau mang theo tiến vào trực tiếp đem giang thừa diệp dừng ở ninh từ trên người ánh mắt kéo lại, trình diệp ca, nguyên lai khai hoang kia tòa sơn, hiện tại chính là một tảng lớn quả. Lâm đâu? Chờ đến trái cây thành thục thời điểm, Ninh Tỷ liền mang theo con cá nhỏ đi trích trái cây, chúng ta đều sẽ đi theo đi, nhưng náo nhiệt. Bất quá hiện tại còn không phải trái cây thành thuộc mùa, đi nhiều lắm cũng là nhìn xem sân hoa. Giang Thừa Diệp rất muốn hỏi rõ ràng Ninh Tử, con cá nhỏ còn có liên thành dục chi gian quan hệ, chính là liên thành dục liền như vậy ngồi lại đây, thật vất vả tùng sống một ít bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên. Kim Ngọc Phùng Hảo chút ăn lại đây, phát hiện chính mình vị trí bị chiếm, cũng chưa nói cái gì. Một lần nữa kéo một cái ghế lại đây, đem mang lại đây ăn đặt ở một cái bàn nhỏ thượng, cao hứng phấn chấn nói, trình diệp các ca, này đó gia vị nhưng đều là nhị. Là ninh tỉ trọ, cùng chúng ta lúc trước trong nhà hương vị một tia nhi không kém. Người nếm thử. Hôm nay ánh mặt trời hảo, như vậy lộ thiên ăn cái gì, thật sự là một loại hưởng thụ. Liên thành Dục nhìn nhìn trên bàn mỹ thực, đối kim ngọc nói, bên này nhưng còn có rượu. Hắn xem một cái giang thừa diệp, hôm nay khó được lao hưu đoàn tụ, không uống mấy chén thật sự là đáng tiếc uống gì rượu, gì xa cũng đã đi tới, hiện giờ gì xa đã cao lớn không ít, tựa hồ là bởi vì hàng năm xử lý trên núi vườn trái cây, từ trên xuống dưới chạy vội, cả người đều rắn chắc, còn chưa nhập hạ, hắn đã dẫn đầu hết cánh tay, xách theo một con tiểu bằng ghế mang theo như nhau lúc trước phích cười đã đi tới, đông một tiếng đem tiểu bằng ghế thật mạnh đặt ở bọn họ bên cạnh, cùng ngồi xuống, tính ta một cái, sau đó xoay đầu, đối cắt tường nói, cắt tường, mau đem nhà các ngươi hầm rượu rượu ngon đều lấy ra tới, Hôm nay cái chúng ta cần phải hảo hảo mà uống. Uống gì uống? Một cái chất vấn thanh âm từ phía sau truyền đến, xoáy khí cuồng túm gì xa quay đầu vừa thấy, ở nhìn thấy nhà mình tức phụ di nương thịnh nội lúc sau, cả người đều rụt một đoạn, hắn hắc hắc cười làm lành, vươn ngón tay cái cùng ngón trỏ nết ở bên nhau, lấy lòng nói, một tí xíu, liền uống một tí xíu, khó được hôm nay cái cao hứng a. Trương Lam ở gì xa ánh mắt chỉ thị hạ nhìn ngồi ở một bên giang thừa diệp, cuối cùng vẫn là tùng khẩu, không được uống quá nhiều a. Mới vừa xoay người chuẩn bị đi lấy rượu, lại nghĩ tới cái gì dường như quay lại tới, ngữ khí mang lên chút tàn nhẫn kính, dám uống say chơi rượu điên. Ta cùng ngươi không để yên. Dĩ Sa liên tục cười làm lành gật đầu, chờ đến Trương Lam tìm cắt tưởng đi lấy rượu, hắn mới quay đầu, thần sắc một lần nữa trở nên uy vũ, bất quá lúc này, thấy thế nào như thế nào cảm thấy đầu thú. Liên Thành dục gấp một mảnh hương mềm khoai Tây ăn, nhàn nhạt nói, có đôi khi ta thật đúng là hâm mộ ngươi. Dĩ Sa cũng ngao ôm một ngụm thịt nướng. Hắn ánh mắt sáng lên, ta sao? Người hâm mộ ta. Liên thành dục thẳng thắn gật đầu, đúng vậy. Một bên đậu đậu cùng nha nha không có tìm được mẫu thân, lại liếc mắt một cái phát hiện đã dẫn đầu ăn thượng trà, sôi nổi giết lại đây. Dì xa ai ra nha một đám hống, không chút khách khi đem trên bàn đại bộ phận ăn toàn bộ phân cho đậu đậu cùng nha nha, ở nhà hắn nhất quán là nhất sùng bọn họ, đã thanh nhàn lý chính cùng lý chính phu nhân cũng quán thực, đại khái chỉ có trương lam như vậy một cái sướng mặt đỏ. Dì Sa đem vô dụng thủy tẩy quá nướng bờ bờ cờ cho hai đứa nhỏ. Kết quả không biết này, một đợt có phải hay không mang theo ớt, đậu đậu cùng nha nha sảng sảng ăn hai khẩu, còn không có sảng bao lâu, liền hô kéo kéo bắt đầu phiến đầu lưỡi. Vừa vận trương lam cầm một vò tử rượu ra tới, nhìn thấy cái này tình trạng, lập tức bực. Dì Sa ngươi muốn chết có phải hay không? Ngươi cho bọn hắn ăn gì kéo? Dì Sa sợ tới mức chiếc đua đều rớt, cuối cùng nhìn hai cái bảo bối bị cay ra nước mắt, hắn tâm cũng đau đã chết. rượu la lấy tới. Chính là gì xa không cơ hội uống lên, bị Trương Lam xách theo lỗ thai đi hầu hạ hai đứa nhỏ ăn cái gì, hắn vị trí đổi thành hẳn là tính làm chủ nhân ra Hà Nguyên Cát. Nhìn đến Hà Nguyên Cát lại đây, Giang Thừa Diệp quay đầu đi xem linh từ bọn họ, lại phát hiện bọn họ đã không thấy. Đừng nhìn, mang con cá nhỏ đi tuyển cá phơi cá khô. Hà Nguyên Cát xem thấu Giang Thừa Diệp tâm sự, này một bàn ngồi kỳ thật đều xem như cảm kích người, cho nên Hà Nguyên Cát cũng không cần thiết lại cất giấu cái gì. Kim Ngọc ngoan ngoãn cho mỗi cá nhân đổ rượu. Đến mãn đường thời điểm, nàng hảo tâm nhắc nhở, làm tỷ tỷ hiểu được ngươi uống rượu, tất nhiên muốn tức giận. Mãn đường đã có một người nam nhân khí phách, hắn nhìn tam tỷ liếc mắt một cái, mãn thượng là được. Kim Ngọc đối với hắn cùng cùng cái mũi, vẫn là cho hắn mãn thượng. Một chương bàn vuông nhỏ, bốn cái nam nhân vây quanh bàn. Liên Thành Dục bưng lên chén rượu kính Giang Thừa Diệp, không thể tưởng được trình công tử xa cách ba năm, còn có thể lại tìm trở về, liền mội trước làm vì kính. Giang Thừa Diệp đơn giản nhiều một câu vô nghĩa cũng không có, ngựa đầu liền uống. Mãn Đường cung cười bưng lên chén rượu, đúng vậy Trình Diệp Ca, ta cũng kính ngươi một ly. Hắn đang muốn uống thời điểm, Giang Thừa Diệp trực tiếp đem hắn chén rượu cầm lại đây, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. ở Mãn Đường vô thố trong ánh mắt nhàn nhạt nói, chớ chọc ngươi tỷ không cao hứng. Sau đó tìm tới Kim Ngọc, cho hắn đổi bạch thủy. Kim Ngọc che miệng cười cười, chạy tới lấy bạch thủy. Mãn Đường có chút bất mãn, Trình Diệp Ca, ta đã trưởng thành, ta có thể uống rượu. Giang Thừa Diệp lộ ra đi vào nơi này cái thứ nhất tươi cười, tuy rằng nhợt nhạt. Hán gật gật đầu nói, liền tính lại đại, ở tỉ tỉ ngươi trong mắt cũng đều là hài tử, đừng làm cho nàng lo lắng là được. Mãn đường nhìn nhìn Giang Thừa Diệp, nhấp môi gật gật đầu. Một bên, đã uống xong một chén rượu liên thành dục đống nhiên cười nói, không thể tưởng được để cho người thương tâm người, cũng có thể nói ra như vậy một phen động lòng người dễ nghe lời nói. Quả thật là nói được so làm dễ dàng sao một câu tràn ngập trào phúng một mặt nói thẳng tắp chỉ hướng về phía Giang Thừa Diệp. Giang Thừa Diệp lạnh lùng xem một cái Liên Thành Dục, lại lần nữa lười rượu. Như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? Làm. Liên Thành Dục hơi hơi câu môi, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Tiên viện ở khí thế ngất trời đua rượu. Hậu viện, Ninh Từ đem Hà Nguyên cắt lộng trở về mới mẻ cá xử lý sạch sẽ cắt miếng. Nàng tay trái cầm dao, tay phải nhẹ áp cá thân. Thành Thạo liền đem cá phiến chuẩn bị cho tốt. Này đó là phải cho con cá nhỏ phơi cá phiến cá cũng là hắn thích nhất ăn vặt. Ninh tử phiến cá thời điểm, con cá nhỏ liền ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn nàng động tác, thần thái cực kỳ nghiêm túc. Con cá nhỏ, mới vừa rồi bên ngoài cái kia xa lạ thúc thúc, ngươi còn có nhớ hay không? Ninh tử phiến hào cá, chuẩn bị gia vị, đồng nhiên nhớ tới vấn đề này, nhịn không được hỏi hắn. Con cá nhỏ cố tình đầu, sau đó gật gật đầu. Ninh tử cười cười, tiếp tục hỏi, có nhớ hay không mâu thân đã nói với ngươi, nếu một người đi lạc, ngàn vạn không thể thế nào. Con cá nhỏ thực thông minh, há mồm liền đáp, không thể cùng quái thúc thúc nói chuyện. Muốn lập tức về nhà, hoặc là đến trên đường nhận được mẫu thân cửa hàng bên trong, làm người nói cho mẫu thân tới đón con cá nhỏ. Ninh tử gật gật đầu, đúng vậy, ngàn bạn không thể cùng quái thúc thúc nói chuyện, bọn họ đều là sẽ ăn tiểu hài tử người, đặc biệt là thích ăn cá lại lớn lên đẹp tiểu hài tử. Con cá nhỏ mang theo một loại cảm giác được nguy cơ túc mục biểu tình đi lên trước tới bắt ở Ninh tử góc váy, trình trọng gật gật đầu. Trước 134 lần đầu ôm một cái thản cõi lòng. Ninh tử cá khô chế tác quá trình có chút phức tạp, đến đi trước lân đi nội tạng đi đầu, chặt chém, nhặt phiến, rửa sạch, gia vị, quán phiến, phơi khô, bóc phiến, quay, nghiền áp kéo tùng, cuối cùng mới có thể làm ra con cá nhỏ thích nhất cá phiến làm. Kỳ thật, cảm kích người đều hiểu được, vô luận là toàn bộ nông trường ngục trường vẫn là vườn trái cây hao cá, bao gồm thanh thành lộc trang thư viện, đều có ninh tử vì con cá nhỏ phí tâm tư địa phương. Nông trường có con cá nhỏ thích nhất nướng bờ bờ của viên, mục trường có hắn một con tiểu ngựa màu mật chín, trên núi vườn trái cây có hắn thích nhất bò thụ cùng thích nhất ăn ngọt áo, trong thôn tân đảo ao cá đều là ninh tử vì con cá nhỏ thích ăn cá cái này yêu thích chuẩn bị, ngay cả xa ở thanh thành lộc trang thư viện, ninh tử đều cố ý đưa con cá nhỏ đi đọc sách, cho nên không tiếc số tiền lớn đem thư viện sửa chữa lại, trở thành toàn bộ thư viện lớn nhất Kim nguyên, thâm thư viện Sơn trưởng Lễ. Đãi Ninh tử chỉnh trái tim đều đặt ở con cá nhỏ trên người, phản phất nàng hiện giờ làm hết thảy, sở hữu chống đỡ nơi phát ra đều là con cá nhỏ, nàng đối con cá nhỏ coi trọng trình độ có thể thấy được một chút. Dựa sạch hảo cá phiến làm, Ninh tử cùng con cá nhỏ cùng nhau đi đến tiền viện ánh mặt trời tốt nhất địa phương chuẩn bị gia vị quan thiến. Mà nàng đi ra kia một khắc, giang thừa diệp ánh mắt đã một lần nữa đuổi tới nàng trên người. Hắn nhìn nàng tươi cười ôn hòa nắm con cá nhỏ đi đến hà nguyên cắt cửa nhà bên kia đất trống ở người trong thôn chi lên giá gỗ thượng phô một tầng tế tế mật mật lưới, cùng con cá nhỏ cùng nhau mèo chiếc đua đem cá phiến dính lên gia vị, ở từng mảnh nằm xoài trên tế lưới thượng, động tác cùng biểu tình, như nhau từ trước nàng ở Hà Gia thôn nhà bếp nấu cơm thời điểm như vậy nghiêm túc mà mê người. Nếu nói nhất định có cái gì bất đồng, một cái đại khái là từ trước nàng nấu cơm thời điểm, Tổng hội thường thường nhìn phía hắn, câu được câu không cùng hắn nói chuyện, hiện giờ, nàng trong mắt chỉ có bên người cái kia nho nhỏ hải tử. Mặc dù hắn vẫn luôn nhìn nàng, nàng cũng sẽ không lại quay đầu xem một cái, mà một cái khác, là nàng dùng tay trái lấy chiếc đũa động tác. Trước mặt chén rượu lại lần nữa bị đảo mãn, giang thừa diệp không nói hai lời, uống một hơi cạn sạch. Liên thành Dục tự nhiên cũng thấy được ninh từ cùng con cái nhỏ ra tới, hắn buông chén rượu, đối mãn đường nói, ngươi hảo hảo bồi trình công tử ôn chuyện, ta qua bên kia nhìn xem. Mãn đường đối liên thành Dục gật gật đầu, chờ đến liên thành Dục đi đến ninh từ bên kia. Mỉm cười khoanh tay đứng ở hai người phía sau xem bọn họ phơi cá khô, kia trường hợp quả thực lại hài hòa mỹ mãn bất quá. Phang! Giang thừa diệp trong tay chén rượu thật mạnh nện ở trên bàn, trên bàn đường đầy đồ ăn mâm đều đi theo run run lên. Cũng may hôm nay toàn bộ thôn đều thực náo nhiệt, cho nên không có người chú ý tới bên này động tĩnh. Mãn đường nhìn thoáng qua náo nhiệt chung quanh, đối với Giang thừa diệp ho nhẹ một tiếng, nói, Trình Diệp ca, chúng ta có chuyện buổi tối rồi nói sau hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lại nhìn phía hắn Bất quá trình diệp ca, ngươi lần này trở về. Vẫn là phải đi sao? Giang thừa diệp rót rượu động tác hơi hơi cứng lại, không khỏi nhìn phía mãn đường. Mãn đường sờ sờ cái mũi, lầm bầm nói, ngươi. Nhà ngươi sự tình đều xử lý xong rồi sao? Kỳ thật. Sẽ không. Giang thừa diệp đống nhiên đánh gây hắn, mãn đường nhìn phía trong mắt hắn mang lên vui sướng. Giang thừa diệp rỗi tay sờ sờ đầu của hắn, ta là vì nàng trở về, vô luận như thế nào, ta sẽ không liền như vậy rời đi. Mãn đường tựa hồ có chút kích động, hắn còn muốn nói cái gì, Giang Thừa Diệp rồi lại cho hắn đổ một ly nước sôi để nguội, nói, không nội, có chuyện gì chúng ta buổi tối nói. Giang Thừa Diệp những lời này tựa hồ là ở biểu đạt cái gì, chính là hắn uống một ngụm nước sôi để nguội, đồng nhiên cảm thấy nghẹn nước tiểu nghẹn đến mức có chút nghiêm trọng, cùng Giang Thừa Diệp nói một tiếng, liền chạy nhanh chạy về phía nhà sĩ. Giang Thừa Diệp bình tĩnh lại cho chính mình đầy một ly, ánh mắt dừng ở Ninh từ bên kia hài hòa trong hình, ngửa đầu một uống Mới phát hiện chính mình cho chính mình đảo một ly bạch thủy Bên này, Ninh Tử đã đem cá phiến làm đều quán hảo chuẩn bị phơi Hà Nguyên cắt trên đường lại đây hỗ trợ Ninh Tử cười nói, lúc này phía dưới tế vong biến thành hai tầng Cũng không sợ sâu bay đến cá phiến thượng Phía trước phơi cá khô, Tổng hội có chút tiểu sâu bay đến cá khô thượng Thập phần trắng ghét, đứng ở một bên vẫn luôn đuổi lại thực không có phương tiện Hiện tại phong cá khô phiến trên dưới đều có tế vong tre Cũng sẽ không sợ tiểu sâu bay qua tới Hà Nguyên cắt lại là rỗi tay sờ sờ con cá nhỏ mặt, ngươi đại khái không hiểu được, đây chính là con cá nhỏ nghĩ ra được. Đừng nhìn hắn chỉ có như vậy tiểu, thật sự là thông minh lại lanh lợi, nhìn hắn ta đều lo lắng Nguyên Bảo có thể hay không quá ngu nốc. Nguyên Bảo nghe thấy được. Hắn nghe thấy được. Nguyên Bản còn ở từ cắt tường uy an Nguyên Bảo đỗng nhiên xuống tới, đối với Hà Nguyên cắt chính là một quyền. Chỉ là kia mềm mại yếu ớt một quyền nào có cái gì lực đạo. Nhưng Hà Nguyên cắt thập phần phối hợp làm ra một bộ bị đánh đau bộ dáng. Nguyên Bảo hầm hừ chạy về đi tiếp tục há mồm chờ đợi ý thực, Cát Tường cho hắn uy một cái miệng nhỏ nướng màn đầu, cười nói Hà Nguyên Cát, ngươi cũng là, nên đánh. Không có mẹ ruột là không yêu thương chính mình hài tử, liền tính Nguyên Bảo đích xác không có con cá nhỏ thông minh, Cát Tường cũng không hy vọng Hà Nguyên Cát làm cho Nguyên Bảo mặt nói hắn buồn, kỳ thật Hà Nguyên Cát cũng không tưởng nhiều như vậy, con cá nhỏ đứa nhỏ này thông minh là sự thật, đến nỗi Nguyên Bảo bất quá là hắn một câu vui đùa lời nói. Linh Từ biết Cát Tường chỉ là đau hài tử, nàng cũng cười nói Đúng vậy, hai tử đều là giống nhau thông minh, ta cũng cảm thấy nguyên bảo càng hoạt bát đáng yêu. Nghe được Ninh từ nói loại này lời nói, con cá nhỏ quả nhiên liền không vui, bên này giải xong tay trở về mãn đường liếc mắt một cái liền nhìn thấy hạ xuống con cá nhỏ, cười ha hả đi tới, đôi tay trực tiếp lướt qua con cá nhỏ nách phía dưới đem hắn ôm lên xoay cái vòng, đây là nhà ai vật nhỏ mặt ủ mày hê. Con cá nhỏ thực thích như vậy bị nâng lên cao ném quyển quyển, nguyên bản còn giàu dĩ khuôn mặt nhỏ tức khắc liền khai nhan. Ở không chung xoay vòng vòng thời điểm ha ha ha cười không ngừng, buông xuống buông xuống, quăng ngã. cắt tường xem hái hùng khiếp vĩa, rất sợ mãn đường một cái tay hoặc đem hải tử vứt ra đi. Chính là ninh tử lại xem cười Khanh khách, mãn đường là con cá nhỏ duy nhất nguyện ý thân cận nam tính, hắn có thể có như vậy một bức sán lạn gương mặt tươi cười, ninh tử cảm thấy so cái gì đều đăng giá. Mãn đường ném mệt mỏi, đem con cá nhỏ thả xuống dưới, kết quả vừa mới đem con cá nhỏ buông xuống. Một bên sớm đã xem mắt thèm đậu đậu nha nha cùng Nguyên Bảo đều thấu lại đây, tất cả đều muốn mãn đường ngâng lên cao xoay vòng vòng, mấy cái hài tử ương ương khổ cầu bộ dáng thật sự là đáng yêu thiên chân, người chung quanh nhìn đều bật cười, cuối cùng gì xa lại rừng mỡ, đem nhà mình hài tử một tay cô một cái ném. Gì xa? Người người điên? Người có phải hay không lại uống rượu? Trương Lam vừa mới cấp trong nhà hai cái không yêu náo nhiệt lão nhân ra tặng đồ ăn trở về. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy chính mình nam nhân lại cùng cái hài tử giống nhau điên đi lên, cố tình chính mình một nhi một nữ đi theo cái này cha lại kêu lại cười, dùng ninh từ nói, thật là một đám xà tinh bệnh. Nhìn đến tức phụ tới, gì xa mới thành thành thật thật đem hài tử buông xuống, vừa mới một buông xuống, trương lam đã vội vội vàng vàng xông tới xem hai đứa nhỏ có hay không bị hắn lộng thương, xác định không việc gì, vẫn là hung hăng mà ninh ninh gì xa. Một mảnh tiếng hoan hô chung, Giang thừa diệp độc thân một người câu ngồi một bên thân ảnh có vẻ có chút cô đơn, chính là hắn lẳng lặng mà nhìn trường hợp như vậy, từ trước đến nay lạnh nhạt một khuôn mặt thượng, lộ nhàn nhạt ý cười, thiển mà ấm áp. Nếu nói lúc trước như ý có thể trở thành hôm nay Linh tử, dựa vào là con cá nhỏ này phân tinh thần cây trụ, như vậy ngày đó thân hám hẳng la cổ trong trận ở 11 cái ảnh vệ hy sinh tiền để hạ sát ra chúng đây, kiên trì 3 năm biên cương khổ hẳn ngao thành hôm nay muốn làm toàn bộ đại chu đều vì này chấn động chiến thần, trong lòng dựa vào. Là một phần đã từng có được ấm áp, là một viên muốn lại lần nữa một lần nữa có được loại này ấm áp sinh hoạt tâm, mà như vậy sinh hoạt trục tâm, chính là hắn như ý. Con cá nhỏ có phải hay không hắn hài tử, hắn đã không còn hoài nghi. Mới vừa rồi nơi này một mảnh cây đua, hắn nhìn đến không chỉ có là một mảnh hạnh phúc tốt đẹp, càng thêm xem minh bạch chân chính phụ tử là bộ dáng gì, đối đãi chính mình thân sinh hài tử, lại là cái gì bộ dáng. Liên thành dục cùng con cá nhỏ chi gian xa cách. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới Vô luận là ninh tử vẫn là thế nào ý Nàng chính là hắn ái nữ nhân Nàng chưa gả trước vấn tóc Tự nhiên là biểu lộ chính mình không gả quyết tâm Hiện giờ nàng chưa gả hắn trước ấy Ai nói hắn đã bị phán tử hình Nghĩ đến vừa rồi bị mãn đường ôm phi Cao cao hải tử tiếng cười trong sáng Giang thừa diệp đột nhiên liền sinh ra Một cái tuyệt diệu biện pháp Lại nhìn phía con cái nhỏ khi Hắn trong ánh mắt không khỏi mang lên thân thiết Cùng đau lòng càng nhiều Còn có tràn đầy kỳ vọng. Phảng phất đã thấy được bọn họ phụ tử hai người ở chung tốt đẹp thời gian. Bên kia, Liên Thành dục lẳng lặng mà nhìn này một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, trong lòng dần dần minh bạch Ninh Tử vì sao khăng khăng muốn kiến tạo như vậy một chỗ. Nguyên lai like trên đời thật sự có thể có chỉ là đứng ở một bên nhìn, đều sẽ cảm thấy ấm áp thư thái sinh hoạt. Nơi này cư trú mỗi người, đều quá đơn giản nhất sinh hoạt, nhưng bọn họ hạnh phúc, cũng không phải hẳn có thể dễ dàng với tới đến. Ninh Tử hao hết tâm tư kiến tạo như vậy một chỗ thường thường mang theo con cá nhỏ trở lại nơi này, có phải hay không cũng hy vọng con cá nhỏ sinh hoạt có thể như vậy đơn giản vô ưu Nháo đến không sai biệt lắm, ăn cũng không sai biệt lắm, tới rồi buổi chiều, Ninh Tử cũng sẽ cùng đại gia cùng đi nông trường ngục trường dạo một dạo, mà nông trường bên trong cũng có một khối bóng râm mặt cỏ, là dùng để khai bước đánh tái cùng đá cầu tái địa phương, bất quá so với đông tiểu không đêm trong chấn quy mô muốn tiểu thượng rất nhiều, rốt cuộc nơi này địa phương có thể nhiều loại một ít là có thể nhiều thu một ít, ở nông trường ngõ một khối đất trống chơi đùa đã là một cái xa xỉ hành vi hôm nay thời tiết hảo trương lam kiến nghị trong thôn cô nương tẩu tẩu tới đánh một hồi bước đánh tái trong thôn đã đều là hiểu tận gốc dễ người càng đối nơi này sinh tồn hình thức đã thói quen như vậy thường thường làm một ít việc nhà nông ở ngoài vận động đại gia thập phần vui sướng bởi vì nông trường trung hòa trong thôn đều có quy định không được lãng phí một mảnh lá cải cho nên không hồi ăn cái gì mọi người đều là dựa theo chính mình phân lượng đi lấy được. Như vậy tới rồi cuối cùng, cơ hội không có thửa thứ gì. Buổi chiều còn có bước đánh tái như vậy náo nhiệt hoạt động, người trong thôn đều trở về chuẩn bị thay quần áo vận động, liên thành dục cùng giang thừa diệp một cái rất ít tới, một cái không có tới quá, tự nhiên đều là đứng ở một bên. Ninh tử thu thập một chút, nghĩ nghĩ vừa rồi tình trạng, đối cắt tường nói, như thế nào không thấy được nhị thẩm. Cắt tường lúc này mới nhớ tới cái gì dường như, nói, trước đó vài ngày liền nghe nói hạnh chi không lớn thoải mái. Nhị thẩm đại khái là ở nhà chiếu cố hạnh chi, nhị thúc cũng liền lưu tại trong nhà. Ninh tử còn muốn nói gì, một bên Kim Ngọc đã cười ha hả đánh gãy nàng, nhị tỷ ngươi yên tâm. Đại tỷ ban đầu khiến cho ta đưa ăn quá khứ, hạnh chi thiêu đã lui, nhị thẩm cùng nhị thúc đều thủ đâu. Cắt tường ở một bên đối Kim Ngọc nói, nói bao nhiêu lần, têu ninh tỷ, Từ như ý sửa tên đổi họ sau, trong nhà đều sửa lại khẩu, giữa nguyên nhân tự nhiên thập phần bất đắc dĩ, chính là Kim Ngọc luôn là đàn sen, có lẽ ở trong lòng nàng. Vô luận là như ý vẫn là Ninh Tử, đều là nhị tỷ, muốn nàng ngạnh sinh sinh đem nhị tỷ đổi thành linh tỷ, thật sự là có chút khó khăn, cho nên trong nhà chỉ có nàng một người tổng ái tiêu say. Ninh Tử vốn là ở nhà bếp bên trong, các nàng nói chuyện thanh nhầm một tia nhi không lậu bị bên ngoài hai cái nam nhân nghe vào lỗ tai. Các tưởng các nàng tự nhiên là sẽ không làm Ninh Tử động thủ thu thập, nàng bất quá là bưng cái chén đĩa tiến vào, đã bị lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi. Thật vất vả trở về một chuyến, mang con cá nhỏ đi chơi một chút chuyển vừa chuyển cũng hảo. Cắt tường làm chủ làm nàng không làm việc, Ninh Tử kiên trì, cười cười, đối vẫn luôn gắt gao đi theo hắn con cá nhỏ vươn tay. Con cá nhỏ sung sướng dắt lấy Ninh Tử tay, cùng nàng cùng nhau ra nhà bếp. Bởi vì Giang Thừa Diệp cùng Liên Thành Dục đồng thời đã đến, gì xa cùng Hà Nguyên Cắt đều làm nơi này chủ nhà chiêu đãi bọn họ, nhà chính mấy nam nhân ngồi ở cùng nhau cũng không có cái gì thân thiện để tài nói chuyện với nhau. ngẫu nhiên Hà Nguyên Cắt hỏi Giang Thừa Diệp mấy năm nay đều là như thế nào quá, Giang Thừa Diệp cũng là dằm ba câu nhảy qua đi cũng không có cái gì nói tính. Thằng đến nhà bếp rèm cửa bị khơi mạo, Ninh Tử nắm con cá nhỏ đi ra, mấy nam nhân ánh mắt cùng nhau nhìn lại đây. Con cá nhỏ trong tay dẫn theo một con tinh xảo tiểu thực hộ, Ninh Tử nắm hắn đi ra ngoài, vừa muốn đi tới cửa thời điểm, hai cái nam nhân cùng nhau đứng lên, làm bộ liền phải đi theo. Hà Nguyên cắt cùng gì thấy xa đến như vậy chật trượng, cũng đứng dậy. Đây là muốn đi đâu a? Hà Nguyên cắt hỏi một câu. Ninh Tử cười cười, đối Hà Nguyên cắt nói. Đi nhị thẩm trong nhà nhìn một cái. Ta bồi ngươi. Ta cũng đi. Ninh tử nói âm vừa ra, một bên giang thừa diệp cùng liên thành dục cơ hồ đồng thời lên tiếng. Hà nguyên cắt cùng dì xa lướt nhau, trong mắt không biết làm sao thập phần rõ ràng. Bọn họ không trải qua quá trường hợp như vậy, cũng không biết muốn làm sao à. Nhà bếp các nữ nhân vội đến không sai biệt lắm, Trương lam dẫn đầu chọn mảnh đi ra. Một bên cuốn chính mình tay háo một bên nói, đi chỗ nào à. Phảng phất là thấy được cứu tinh, dì xa chạy vội qua đi, ngoan ngoãn nói. Đi gì nhị thuốc trong nhà đâu Cắt tường cùng Kim Ngọc bọn họ cũng ra tới Cắt tường nhìn nhìn linh tử cùng con cá nhỏ Lại nhìn nhìn này một phòng ngây ngốc Đứng nam nhân, cười cười Cũng thế, chúng ta cùng đi đi Nói xong quay đầu đối tây trong phòng tê Nha nha đầu đậu nguyên bảo Chúng ta muốn ra cửa Kim Ngọc bật cười, đừng tiêu lạc Đã sớm chạy đến nông trường bên kia đi chơi Nghĩ vậy mấy cái điên điên nháo nháo hài tử Cắt tường cười cười Thành, kia chúng ta đi thôi Trong thôn như vậy náo nhiệt Vương Phượng Tiều cùng gì lão nhị có đôi khi cũng sẽ thăm ra, chính là ở Vương Phượng Tiều sinh hạ hạnh chi lúc sau, càng nhiều tâm tư đều đặt ở cái này tiểu nữ nhi trên người. Bởi vì Vương Phượng Tiều hơn 30 tuổi lần thứ hai mang thai, đại phu nói hoạt thai khả năng tính rất lớn, mặc dù hoài xuống dưới, sinh sản thời điểm cũng càng thêm nguy hiểm. Chính là Vương Phượng Tiều nói cái gì cũng muốn đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, chẳng sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Hai năm trước, Vương Phượng Tiều lâm bùn thời điểm, quả thực có chút nguy hiểm. Cuối cùng là đem Hảo Ninh Tử ở Đông Tiểu Trấn, ly bên này gần, bằng mau tốc độ tìm đã đến thì tốt quá đại phu cùng bà đỡ, dùng quý nhất tốt nhất dược liệu, điếu trụ Vương Phượng Tiểu một hơi, lúc này mới mẹ con bình an. Cái thứ hai nữ nhi sau khi sinh, Vương Phượng Tiểu cùng gì lão nhị cũng như là trong ngoài thoát thai hoán cốt thay đổi, đặc biệt là Vương Phượng Tiểu, từ trước như vậy dã man bá đạo một cái người đàn bà đánh đá, hiện giờ chỉ sợ là toàn bộ tân trong thôn lớn nhất từ mẫu bởi vì vương vượng tiểu thân mình trạng huống xuống dốc không thanh, tiểu hạnh chi cũng yêu cầu chiếu cố gì lão nhị sống hơn 10 tuổi rốt cuộc có một người nam nhân đảm đương ninh tử phân cho nhà bọn họ mà hắn mỗi ngày đều sẽ thức khuya dậy sớm làm việc không lớn một cái ra xử lý gọn gàng ngăn nắp lại không giống từ trước như vậy thối nát vương vượng tiêu sáng sớm liền cùng đưa đồ ăn lại đây kim ngọc chào hỏi nhưng nàng không nghĩ tới ninh tử vẫn là lại đây nhìn nàng cùng lại đây còn có như vậy nhiều người bởi vì thôn là ninh tử thống nhất kiến tạo Mỗi một nhà hộ hình là căn cứ trong nhà nhân khẩu nhiều ít tới phân phối, mỗi một nhà bên ngoài đất trống là dùng để phương tiện bởi vì trong nhà nhân khẩu gia tăng mà xây dựng thêm dùng, cho nên hiện tại gì lão nhị người trong nhà cũng không nhiều, lập tức tới nhiều người như vậy, liền ghế dựa đều không đủ. Vương Phượng Kiều Hoang mang rối loạn lại là muốn pha trà lại là làm gì lão nhị đi cách vách mượn mấy cái ghế dựa lại đây, Ninh Tử đem nàng ngăn lại, nhàng nhạt nói, nhị thẩm không cần bận việc, ta chỉ là lại đây xảo xảo hành chi thế nào. Lại chính là hôm nay lại đây thời điểm làm một ít điểm tâm, chuẩn bị mang đến cấp bọn nhỏ nếm thử, đây là cấp hành chi. Ninh Tử nhìn nhìn con cá nhỏ, con cá nhỏ tiến lên một bước, đôi tay xách theo nho nhỏ hộp đồ ăn đưa cho Vương Phượng tiểu Không biết có phải hay không đã trải qua vài lần sinh tử kiếp nạn, hiện giờ Vương Phượng Tiểu luôn là ái mắt đỏ, nàng túi đầu dùng siêu mỹ sờ sờ đôi mắt, tiếp nhận con cá nhỏ trong tay hộp đồ ăn, nguyên bản là tưởng sờ sờ con cá nhỏ mặt, chính là tay nàng quá thô giáp. Có chút không dám đi sở con cái nhỏ bạch bạch nộn nộn gương mặt tươi cười, có chút xấu hổ thu trở về. Như, Ninh cô nương, ngươi thật sự quá khách khí, hạnh chi hiện tại còn ngủ, ta mang nàng cùng ngươi nói cái tạ. Vương Phượng Tiều cũng là theo người trong thôn sửa lại khẩu, hiện giờ nàng sớm đã không hề nhai những cái đó lơi căn tử. Nếu lúc trước không có linh Tử, nàng cùng hạnh chi khả năng đều sẽ chết, đối mặt tân nhân cứu mạng, nàng càng nhiều, là càng kích. Ninh Tử cười cười, ta cũng chỉ là lại đây nhìn xem nàng. Nếu nàng ngủ hạ, vậy đừng đánh thức nàng. Nông trường đồng ruộng, ta hiểu được các ngươi xử lý thực hảo, chính là vội về vội, đừng sơ sót hạnh chi. Từ trước Vương Phượng tiểu nằm mơ đều muốn đứa con trai, hiện tại, hạnh chi chính là nàng mệnh, nàng coi trọng thực, Ninh Tử nói như vậy, nàng chỉ là mỉm cười gật đầu. Đang nói, bên trong đống nhiên truyền đến tiểu cô nương hừ hừ thanh, Vương Phượng tiểu là trước hết nghe được cái kia, nàng đối với nhà chính người xin lỗi cười, hình như là có điểm tỉnh, ta đi nhìn một cái Na nguyên bản muốn kêu gì lão nhị tới tiếp đón khách nhân, Hà nguyên cắt lại đánh gãy nàng, nhị thẩm, không cần bật việc, chúng ta đợi lát nữa còn đi nông trường bên kia, ngài cùng nhị thúc ở nhà chuyên tâm chiếu cố hạnh chi đi, nếu là có gì yêu cầu hỗ trợ, cùng ta nói một tiếng là được. Vương vượng tiêu há miệng thở dốc, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đôi mắt đã lại đỏ, bên trong truyền đến hạnh chi ô ô, ô tiếng khóc, Vương vượng tiểu cũng không trì hoãn, lại lần nữa nói tạ, về tới trong phòng, gì lão nhị mượn ghế dựa lại đây, chính là người lại phải đi. Hà Nguyên cắt cùng dì Sa giúp đỡ đem ghế rửa còn trở về, đem vừa rồi đối vương phượng tiểu lời nói lại lần nữa nói cho dì lão nhị, dì lão nhị cũng là liên tục gật đầu, cảm kích không thôi. Xem qua dì lão nhị bên này tình huống, dì Sa có chút gấp không chờ nổi thét to đại gia mau đi nông trường bên kia thi đấu, mọi người ánh mắt dừng ở ninh từ trên người, ninh từ cười cười, nhìn ta làm cái gì, cùng đi đi. Vì thế, một đám người lại từ đâu lão nhị ra trực tiếp đi tới rồi nông trường một bên bước đánh sân thi đấu. Lao tảo mấy cái ở cùng như ý thương nghị xong sự tình lúc sau cũng gia nhập nướng bờ bờ cờ đại đội giữa, ăn uống no đủ, cũng đi tới bên này đất trống. Mà thập phần bất hạnh mà lại lần nữa bị bắt được kỷ thiên sán không thể nề hàm mà dẫn dắt Giang Nôn cùng Giang Húc Dương cọ một đốn ăn uống, lại đem người đưa tới nơi này. Đột nhiên nhiều mấy cái quần áo trang điểm quý khí nam nhân, rất nhiều người tự động tự phát đưa bọn họ trở thành liên thành dục mang đến khách nhân, rốt cuộc ninh tử thường xuyên cũng sẽ mang một ít người lại đây cho nên tương đối với trong thôn người tới nói, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, trừ bỏ mới tới hai cái lớn lên đều không tồi, lại là nữ tử bước đánh tái, cho nên khó tránh khỏi nhiều mấy cái cô nương hướng bên này xem. Giang Húc Dương cùng Giang Nôn đều là tao bao quán nam nhân, bước đánh tái nhiều vì nữ tử thi đấu, bọn họ tự nhiên sẽ không sai quá, chính là không đêm trong chấn thi đấu, bọn họ cũng dựa vào cao chất lượng nhan giá trị may mắn quan sát, cho nên đối mặt như vậy tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở thi đấu. Bọn họ cảm thấy rất là mới mẻ. Ninh Tử vừa đi tiến vào liền nhạy bén đã nhận ra người từ ngoài đến, nàng chỉ là thoáng quét Giang húc dương liếc mắt một cái, đem ánh mắt dừng ở Giang nôn trên người, mang lên vài phần đánh giá. Giang nôn bọn họ cũng thấy được Giang thừa diệp, bên này cô nương ra thi đấu cố nhiên đẹp, bất quá đại sự làm trọng, hai người liếc nhau, chiều đi ở Ninh Tử bên người Giang thừa diệp đi đến. Nhìn thấy hai người xuất hiện ở chỗ này, Giang thừa diệp cố ý vô tình nhìn lướt qua một bên nỗ lực giảm bất tồn tại cảm kỷ thiên sán. Đối bên người người giới thiệu, hai vị này là của ta. Bạn tốt. Giang Nôn cùng Giang Húc Dương tự nhiên đều là tự nhiên hào phóng chào hỏi. Chỉ có Ninh Tử một đôi con ngươi từ Giang Nôn trên người chuyển tới Giang Thừa Diệp trên người, cuối cùng dừng ở Giang Húc Dương trên người, phảng phất nghĩ tới chút cái gì, hơi hơi nhướng mày. Giang Húc Dương còn không có kịp thời ý thức được hắn đã từng một cái nói dối đã bị Ninh Tử đoán thất thất bát bát, còn cười ha hả cùng mọi người chào hỏi. Tới trên đường Giang Nôn liền nói, nếu Ninh Tử có tâm không đi để qua đi thế nào ý kia bọn họ đơn giản coi như nàng là ninh tử, cũng chính là lần đầu gặp mặt thỉnh nhiều chỉ giáo chuyện này, ai sẽ không nha. Thô sơ giản lược giới thiệu lúc sau, Giang húc dương cùng Giang nôn ánh mắt nhất trí rừng ở ninh tử bên người kia chỉ vật nhỏ trên người. Hai cái nhân tâm chung đều là một cái thật lớn dấu chấm than. Nhìn xem này trầm ổn keo kiệt chất. Nhìn xem này trầm tĩnh đôi mắt nhỏ nhi. Nhìn nhìn lại này xinh đẹp kỳ cục khuôn mặt nhỏ. Hai cái nam nhân cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn một cái con cá nhỏ ngay sau đó xoay đầu xem một bên Giang Thừa Diệp. Như vậy chỉnh tề động tắc làm cho cả không khí đều trở nên quỷ dị lên, mà Giang Thừa Diệp làm duy nhất một cái có chút hưởng thụ như vậy bầu không khí người, lộ ra một cái vạn năm khó được tươi cười nhìn phía Giang Nôn cùng Giang Húc Dương, biết rõ cố hỏi, nhìn ta làm cái gì? Sau đó hai người thật sự không hề xem hắn, mà là quay đầu lại đi xem con cá nhỏ. Con tuổi nhỏ con cá nhỏ đã có được chính mình mẫn cảm, nhìn thấy hai cái đẹp thúc thúc nhìn chằm chằm vào chính mình. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mà không lên tiếng hướng Ninh Tử váy mặt sau một trốn, trực tiếp tránh đi bọn họ ánh mắt. Giang húc dương cùng Giang nôn trong lòng phản phất có một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, đặt đặt võ ngửa qua đi chỉ còn lại có một thanh âm, không sai. Chính là cái này Sứ đức hạnh. Thật mẹ nó giống. Hai vị đường xa mà đến, Ninh Tử tiếp đón không chu toàn, còn thỉnh hai vị không lấy làm thiên lòng. Nhìn thấy con cái nhỏ bị đánh giá, Ninh Tử trên mặt có chút không vui, nói ra lời này thời điểm chỉ có nồng đậm nhắc nhở, không, có nửa phần xin lỗi. Liên Thành Dục hành động liền trực tiếp nhiều, hắn trực tiếp bước qua một bước, lấy một cái người bảo vệ tư thái đứng ở Ninh Từ trước mặt, đối với nhị Giang nói, hai vị nếu là Trình công tử bằng hữu, kia cũng chính là Liên Mỗ bằng hữu, Liên Mỗ tự nhiên hảo hảo chiêu đãi. Giang Húc Dương cùng Giang luôn nhìn Liên Thành Dục liếc mắt một cái, còn không có tới kịp đáp lại Liên Thành Dục, liền trước nhìn phía một bên Giang thừa diệp, trong ánh mắt toát ra chính là một cái ý tứ, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không có thu phục sao? Nói tốt bó một bó đâu? Phần 135 Kia một đầu chuyển đến náo nhiệt thanh âm. Nữ tử bước chơi bóng, cùng loại với khúc côn cầu. Bởi vì đá cầu là phải dùng chân đá, khó tránh khỏi sẽ có thân thể tiếp xúc. Mà bước chơi bóng là cầm trong tay một trượng tới đem cầu đánh tiến cửa đông vì thắng. Này đây cô nương già cẳng có rất nhiều chơi bước chơi bóng. Nguyên bản là chỉ nhà mình tiểu viện tử dùng để lung lay gân cốt cho chơi nhỏ. Hiện giờ bị ninh tử làm xong đứng đứng đắn đắn thi đấu còn thật sự nhiều vài phần khác tình cảm mấy liệt. Nông gia nữ vốn là so chấn trên trong thành các tiểu thư muốn sẽ làm việc nhi, hiện giờ một đám mặc vào luyện trang, thúc khởi tóc dài, đều là anh tư táp sảng bộ dáng có thể nói một đạo khác phong cảnh. Ninh tử thấy liên thành dục đem vài người vấp phải, cũng liền không hề cùng bọn họ rong dài, con lưng đối con cá nhỏ nói, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi. Tránh ở Ninh tử phía sau con cá nhỏ toát ra một cái đầu nhỏ tới, cũng không xem những người khác, liền đối với Ninh tử hơi hơi mỉm cười. Manh manh đắt gật đầu, kia đại đại đôi mắt phảng phất có thể đem người ánh mắt đều hít vào đi, đem trong lòng yêu thương đều kêu gọi ra tới. Ta mang con cái nhỏ qua đi xem thi đấu. Ninh Tử đơn giản cho hỏi, hơi hơi gật đầu một cái tính làm lễ nghĩa, liền mang theo con cái nhỏ hướng vừa đi, Giang Húc Dương cùng Giang Nôn liền theo mẫu tử rời đi phương hướng một đường vọng qua đi, trong lòng chỉ có một cảm thán, thật là hảo tốt đẹp, hảo hài hòa hình ảnh A. Giang Thừa Diệp nhìn Giang Nôn cùng Giang Húc Dương liếc mắt một cái. Trực tiếp theo Ninh Từ bước chân cùng nhau rời đi, Liên Thành Dục ánh mắt trầm xuống, nhấc chân liền phải cùng qua đi, Giang Húc Dương trong mắt vừa chuyển, một bước bước qua đi chặn đường Liên Thành Dục trước mặt, lễ phép lời, bang một tiếng mở ra chính mình, kêu canh chừng tao ngọc cốt phiến, Liên công tử, ta cùng ta huynh trưởng đều là lần đầu tiên đi vào nơi này, còn muốn thỉnh cầu Liên công tử mang chúng ta đi vừa đi. Liên Thành Dục bị chặn đường đi, sắc mặt trở nên lạnh vài phần, xin lỗi, liền Mộ cũng ít tới nơi này, kỳ thật đối nơi này cũng không quen thuộc không bằng làm liền khắc tìm người khác tới chiêu đãi nhị vị, tốt không?" Dứt lời, xoay người liền phải hướng bên kia đi, giang luôn một cái lát mình, đem bên kia cũng ngăn trở, "Liên công tử, nơi này chẳng lẽ không phải liền ra đoạn đường sao?" Liên công tử thân là chủ nhân, thế nhưng đối chính mình địa phương không quen thuộc, thật sự là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình, một khi đã như vậy liền càng muốn cùng ta hai người hảo hảo mà đi vừa đi, mới vừa rồi Liên công tử cũng nhiệt tình nói phải hảo hảo chiêu đãi chúng ta, chúng ta mới đến, cũng liền không nói những cái đó nghi thức xa giao. Giang Nôn nói đến nho nhã lễ độ, hắn hơi hơi dơ tay chỉ hướng về phía một cái khác phương hướng, liên công tử, thỉnh. Liên thành dục chính là cái ngốc tử cũng nhìn ra tới hai người kia là ở giúp đỡ Giang Thừa Diệp vấp phải chính mình, hắn từ hai người trung gian khe hở nhìn phía đã đến gần rồi ninh từ mẫu tử Giang Thừa Diệp, chật lộ ra một cái chào phúng cười tới, liền tính hai vị như vậy giúp đỡ vị này trình công tử, chỉ sợ cuối cùng ai có thể ôm được mỹ nhân về, cũng là không biết chi số. Liên mộ không ngại vì trình công tử hành một lần phương tiện, nhưng trình công tử vừa đi chính là ba năm, thất tín bội nghĩa, sớm đã không phải đáng giá phó thác người, hai vị cần gì phải làm trình công tử đi vấp phải chắc trở thương tình đâu. Giang húc dương nghe liền cảm thấy không thoải mái, nói được giống như người thực hiểu biết như ý dường như. Liên thành Dục trong mắt tự tin càng sâu, Giang công tử, nàng không phải như ý, nàng là Linh tử, liền mộ tự nhiên so trình công tử càng hiểu Linh tử. Giang húc dương còn tưởng phun hắn hai câu. Chính là trong lúc nhất thời có hay không nghĩ đến cái gì có lực sát thương nói, hắn cảm thấy chính mình có điểm mất mặt, không xứng đương cấp lực hảo huynh đệ. Sau đó, hắn liền nghe được một bên giang nôn mỉm cười nói, liên công tử dùng 3 năm thời gian cũng không có thể ôm được mỹ nhân về. Nói vậy này 3 năm đều dùng ở hiểu biết ninh cô nương chuyện này thượng, tại hạ cũng rất bội phục liên công tử sức chịu đựng Giang ba câu, thẳng tắp nói rõ mặc dù giang thừa diệp rời đi 3 năm, liên thành dục cũng không có thể được đến mỹ nhân, ai càng không diễn quả thực rõ ràng có thể thấy được. Ngao ngao ngao ngao. Giang Húc Dương nhịn không được ở trong lòng cấp Giang luôn điểm tán, không hổ là vua của một nước, quả thực đồng đồng đát. Liên Thành Dục sắc mặt tối tăm nhìn phía bên kia náo nhiệt sân thi đấu, Giang luôn lại không hề cho hắn cơ hội, Liên công tử, thỉnh đi. Liên Thành Dục thu hồi ánh mắt, câu môi cười, "Nhị vị, thỉnh." Nhìn nham chán rồi bỏ rốt cuộc bị rửa sạch, Giang thừa dịp rốt cuộc từ càng lúc càng xa mấy nam nhân trên người thu hồi ánh mắt. Ngược lại dừng ở vài bước có hơn kia đối mẫu tử trên người. Một hồi bước chơi bóng tái đã tiến hành rồi một nửa, mọi người đều là buông ra hoài nhẹ nhàng ngọ nhạc, trường hợp rất là náo nhiệt. Phảng phất là ý thức được bên này không bình thường bầu không khí, cắt tường cùng hà nguyên cắt bọn họ sáng sớm liền bất động thanh sắc đem bên này một tiểu khối vị trí nhường cho bọn họ, bởi vì sợ va chạm đến linh từ cùng con cá nhỏ, đại gia cũng ở hai người bên người ngăn cách một đoạn. Trong sân lập tức liền phải tiến cầu, con cá nhỏ xem nhìn không chớp mắt. Thậm chí kích động mà bắt đầu một nhảy một nhảy lên Hắn xoay người mặt hướng Ninh Tử Vươn tay muốn ôm một cái Như vậy xem rõ ràng hơn Ninh Tử quay đầu đi liếc mắt một cái liền nhìn thấy không biết khi nào đã tới gần nam nhân Nàng khăn che mặt bị hắn kéo xuống Về sau liền không có lại mang lên Giờ phút này một trương tinh xảo trên mặt không có nửa phần dư thừa biểu tình Liền ánh mắt cũng là lưu loát thu trở về Nàng con hạ thân Lược hiện cố hết sức đem con cá nhỏ ôm lên Bởi vì vị trí cao Con cá nhỏ xem rõ ràng hơn Đại minh tẩu tử một gậy gộc vào một cái cầu, con cá nhỏ cả người đều vui vẻ lên, tiểu thân mình không được vặn mẹo. Chính là ninh tử tựa hồ chạm sai rồi vị trí, này khối địa phương bên cạnh không biết vì cái gì có một khối hy bùn đất, bởi vì con cá nhỏ lộn xộn nàng sức lực lại không đủ lớn lên càng ngày càng tốt con cá nhỏ lăn lộn, cả người không khỏi lui một bước, trực tiếp dẫm lên kia khối hy bùn đất, đột nhiên vừa trượt, Một cái ngạnh ngạnh ngực chắn ninh từ phía sau, ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy trên eo căng thẳng, Liền nàng mang con cái nhỏ đều cùng nhau bị đỡ đến một bên. Phản phất là sợ nàng không vui, Giang Thừa Diệp động tác thật sự chỉ là một cái đơn thuần đỡ động tác, hắn đem các nàng đưa tới một bên đứng lại, trầm giọng nói, bên kia hoạt, đã đứng đến đây đi. Ninh Tử nhìn nhìn vừa rồi dẫm hoạt dấu vết, đối Giang Thừa Diệp khẽ gật đầu, làm phiền. Giang Thừa Diệp kéo kéo khoẻ miệng, ánh mắt nhìn phía nàng có chút cố hết sức khấu ở bên nhau tay, nhớ tới nàng tay phải bị thương sự, hắn không hỏi xuất khẩu, chỉ là nói, ta giúp ngươi ôm đi. Luôn là có rất nhiều người muốn giúp đỡ Ninh Tử ôm con cá nhỏ, con cá nhỏ đối nói như vậy một chút cũng không xa lạ, cho nên nghe được lời như vậy, hắn đôi tay đem Ninh Tử cổ một cô, cả người dính ở trên người nàng. Ninh Tử tự nhiên là cự tuyệt, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, cự tuyệt nói còn chưa nói xuất khẩu, Giang Thừa Diệp đã không khỏi phân trần đem nàng trong lòng ngực con cá nhỏ tiếp qua đi. Hắn động tác hữu lực, Ninh Tử sợ hắn làm đau con cá nhỏ, chính là nàng suy nghĩ nhiều. Giang Thừa Diệp từ trước ôm nàng thời điểm liền am hiểu các loại tư thế ôm, hơn nữa hắn rối tay cực hảo, đem một cái hài tử sách đi quả thực không nói chơi. Không đợi Ninh Tử trách cứ hắn, con cá nhỏ cũng đã vững vàng mà bị hắn ôm. Xa lạ hơi thở tràn đầy ở chung quanh, con cá nhỏ vẻ mặt phòng bị vặn bèo thân mình muốn xuống dưới, Giang Thừa Diệp nắm giữ gắng sức nói nhẹ nhàng một phách hắn mông nhỏ, một tay ôm hắn, một cái tay khác chỉ chỉ Ninh Tử còn không có tới kịp thu hồi đi tay, ngươi nương ôm ngươi đều mệt mỏi. Ngươi không có nhìn thấy tay nàng đều đỏ sao Ngươi lớn như vậy không có thư sao Ngươi trong nhà cũng không có nói cho ngươi như thế nào hiếu thuận sao Giang thừa diệp nói thật sự bị con cá nhỏ nghe xong đi vào Tuy rằng hắn vẫn là thực không tình nguyện bị Ninh tử ôm Nhưng hắn thấy được Ninh tử ôm hắn thời điểm khấu ở bên nhau bị lặc đỏ tay Hắn hơi hơi rũ xuống mắt, không nói gì, cũng không có nhúc nhích. Ninh tử nhìn phía Giang thừa diệp Đây là ta hải tử, còn không tới phiên Giang công tử tới giáo hấn Giang Thừa Diệp lại là chẳng hề để ý, hai tử sớm muộn gì đều phải giáo. Mặc dù ngươi đưa hắn đi thư viện, tiên sinh cũng là dạy hắn trung hiếu chi ý. Nếu học được đồ vật đều là giống nhau, ai dạy lại có cái gì bất đồng? Ninh Tử nhíu nhíu mày, không có nói tiếp. Giang Thừa Diệp nhìn nàng có chút mất tự nhiên thần sắc, hơi hơi mỉm cười, ta chỉ là giúp ngươi ôm một cái, cũng sẽ không cướp đi hắn. Xem xong trận thi đấu này, ta liền còn cho ngươi. Ninh Tử ánh mắt lóe lóe, nàng nhìn phía con cá nhỏ. Lại nhìn đến lại lần nữa bị thi đấu tiếng hoan hô hấp dẫn quá khứ con cá nhỏ, không biết là bởi vì Giang Thừa Diệp ôm đến thoải mái vẫn là vững chắc, hắn thế nhưng không có muốn xuống dưới. Ninh tử quay đầu cùng xem thi đấu, vậy làm phiền công tử. Giang Thừa Diệp đạm đạm cười, ôm con cá nhỏ đồng dạng quay đầu đi xem thi đấu. Trong sân tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, chính là so với huyết tinh giết địch chiến trường, Trung Quy vẫn là kém cỏi không ít. Giang Thừa Diệp tâm tư vốn là không ở kêu mặt trên, bất quá non nửa khác, hắn nhiên nói Ta không hiểu được ngươi vì sao không chịu nhận ta, nhưng ta lại nhận định ngươi. Mặc dù là tức giận đánh chửi cũng không sao, ta sẽ vẫn luôn chờ. Như vậy thình lình xảy ra một câu, làm Ninh Tử thần sắc hơi hơi động dung, con cá nhỏ cũng thu hồi ánh mắt nhìn phía trước mặt cái này cùng chính mình liếc mắt một cái đẹp nam nhân, tuy rằng Ninh Tử nói cái này thúc thúc là quái thúc thúc, không thể cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn ôm nàng, so Ninh Tử muốn ổn đến nhiều, hơn nữa Ninh Tử liền đứng ở bên người, con cá nhỏ trong lòng thập phần có cảm giác an toàn. Cho nên hắn cũng không như thế nào sợ hãi, này đoạn lời nói hắn nghe không hiểu lắm. Nhìn Giang Thừa Diệp vài lần lúc sau, hắn liền xoay đầu tiếp tục xem thi đấu. Ninh tử không nói gì, Giang Thừa Diệp lại thay đổi đề tài, hôm nay chỉ nhìn đến nhị thẩm, lại không có nhìn thấy tam thẩm một nhà, bọn họ hiện giờ như thế nào. Hôm nay tái kiến vương vượng tiểu, so với từ trước, thật là có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Như vậy biến hóa, làm Giang Thừa Diệp khẳng định này trung gian nhất định là phát sinh quá cái gì những cái đó bị giấu đi chưa sót có lẽ mới là linh tử hoặc là nói là như ý trong lòng chân chính chú ý có gió nhẹ từ một bên phất quá đem linh tử trên người kia nhàn nhạt hoa quế thơm ngọt hơi thở thổi lại đây giang thừa diệp bất động thanh sắc hít sâu một hơi kia quen thuộc hơi thở quanh quẩn chốc mũi là lúc hắn một viên tinh mới chân chính từ bất an cùng sao động biến thành bình tĩnh hắn lặng lặng mà nhìn bên người nữ nhân sườn mặt kia lược hiện trầm trọng thần sắc đến tột cùng ẩn tàng rồi chút cái gì giang thừa diệp nhịn không được giũi tay đi đụng vào nàng mặt Nhưng ôm con cá nhỏ tay vừa mới bung ra một con, bên hai chuyển đến nàng quen thuộc rồi lại có vẻ mờ ảo thanh âm, bọn họ đã chết. Cùng rất nhiều vô tội người cùng nhau, chết ở ba năm trước đây đám cháy. chương 135 nhẫn tâm đoạn tình tình khó tuyệt. Ninh tử trả lời làm Giang Thừa Diệp có chút khiếp sợ. Mặc dù đối bên kia trước nay không có gì hảo cảm, chính là bỗng nhiên nghe được người đã chết tin tức, lại nghĩ đến giờ này ngày này vương phượng kiều. Giang Thừa Diệp trong lòng kia cổ bức thiết cũng liền càng ngày càng vô pháp hơn tới. Hắn tưởng từ nàng nơi này biết sở hữu sự tình. Những cái đó hắn rõ ràng là vì bảo vệ tốt nàng, lại vẫn là làm nàng đã chịu sở hữu thương tổn. Cùng giang thừa diệp tương phản, Linh Tử cũng không có muốn giảng đi xuống thế, mới vừa rồi câu nói kia phản phất đã dung tới rồi ấm áp xuân phong trùng, thậm chí làm người có chút nghi hoặc vừa rồi kêu mở ảo mềm nhẹ thanh âm hay không thật là nàng phát ra ra. Một hồi náo nhiệt bước đánh tái kết thúc, quan chiến đã lâu hắn tử nhóm sớm đã kìm nén không được, một đám sớm đã van ống quần nhi chuẩn bị lên sân khấu đá đá cầu, con cá nhỏ xem thực nghiêm túc, giang thừa diệp hơi hơi cúi đầu, liếc mắt một cái liền thấy được con cá nhỏ nóng lòng muốn thử bộ dáng, một đôi chân nhỏ không an phận động, hắn như vậy ôm hắn, hắn nhất cử nhất động thật sự là lại rõ ràng bất quá, một bên nguyên bảo không biết từ nơi nào làm ra một cái buộc lục lạc cầu mây, phi phi ngắn ngủn cẳng chân nhi chân nhỏ khẽ cầu mây khi, phát ra thanh thúy lục là thanh, con cá nhỏ ánh mắt thực mau đã bị kia cầu mây cấp hấp dẫn qua đi sau đó hắn quay đầu nhìn linh tử liếc mắt một cái, linh tử tươi cười nhợt nhạt, đi cùng nhau chơi đi. sau đó nhìn phía giang thừa diệp, nữ thái xa cách mà có lễ, làm phiền công tử ôm hắn như thế nào lâu, buông xuống đi. giang thừa diệp giật mình, trong lòng không biết vì cái gì đống nhiên sinh ra vài phần không tha, kia một bên cắt tưởng tựa hồ cùng nguyên bảo bắt đầu quay người tử muốn xuống dưới, giang thừa diệp có chút bất đắc dĩ cười cười, cong lưng đem hắn buông xuống, con cá nhỏ chân vừa mới vừa rơi xuống đất, liền gấp không chờ nổi chạy tới. Mấy cái hài tử vây quanh kêu cầu mây vui sướng chạy lên, con cá nhỏ thân mình nhỏ gầy, động tác lại linh hoạt thực, thực mau liền mang cầu chạy, mặt sau đầu đậu nha. Nha chính là thấu cái náo nhiệt bộ dáng, chơi chính là điên điên nháo nháo cảm giác, Nguyên Bảo kia một thân tiểu thịt mỡ nhìn càng thêm thú vị, đuổi theo con cá nhỏ mặt sau chạy, lại như thế nào đều cầu không đến cầu. Linh tử ánh mắt một khắc đều không có rời đi con cá nhỏ trên người, nhìn hắn thật vất vả hoạt bát thân ảnh, khỏe miệng tươi cười cũng dần dần thâm lên. Mà một bên Giang Thừa Diệp từ đầu đến cuối đều vẫn luôn nhìn nàng. Không biết có phải hay không hắn ánh mắt quá mức nóng bỏng, Ninh Tử xoay chuyển ánh mắt, cùng hắn không nảy nhiên độ phải, rồi lại thực mau rời đi, xoay người liền đi. Giang Thừa Diệp nguyên bản còn tưởng rằng nàng rốt cuộc có chút động dung, chính là nàng đột nhiên xoay người, hắn vẫn là có chút không phản ứng lại đây. Giang Thừa Diệp đuổi theo nàng, mặc kệ con cá nhỏ sao. Ninh Tử mắt nhìn thẳng hướng thôn phương hướng đi, chờ đến hắn chơi mệt mỏi liền sẽ đi theo cắt tường trở về. Giang thừa diệp nhìn nàng một cái, cũng không hề nhiều lời Liền như vậy một đường đi theo nàng về tới thôn Bởi vì cơ hồ toàn thôn người đều đi đến nông trường chơi Cho nên ban đầu náo nhiệt thôn giờ phút này đảo có vẻ an tĩnh rất nhiều Ninh tử về tới cắt tường bên kia, vẫn luôn đi vào trong phòng Giang thừa diệp đều thập phần không có tự giác đi theo Nàng lấy mâm hắn liền vội không ngừng để mâm Nàng lấy hộp đồ ăn hắn liền lập tức tiếp nhận đi Nhân tiện liền cái nắp đều mở ra Nam nhân vẻ mặt ôn nhu phủng hộp đồ ăn đứng ở trước mặt Ninh Từ lại liền một câu nói lời cảm tạ đều thiếu phụng, hắn muốn làm cái gì, nàng đều là không ngăn cản không cổ vũ. Hắn đưa qua hộp đồ ăn, nàng cũng nhân tiện đem bên trong xanh ngượt tiểu điểm tâm lấy ra tới bại ở mâm. Thường lui tới mấy cái hải tử chơi mệt mỏi đều sẽ ồn ào đã đói bụng, con cá nhỏ nhìn nhỏ gầy, kỳ thật có đôi khi ăn uống càng là đại thật sự. Ninh Từ đem điểm tâm dựa theo phân số phân hảo, lại đi bên ngoài nhìn nhìn vừa rồi quan ca phiến. Giang Thừa Diệp từ trước tới nay lần đầu tiên cảm giác được có chút vô lực. Hắn không được nàng không có nhận ra hắn, từ gặp lại bắt đầu, trên người nàng liền nơi trốn trường thứ, đầu tiên là ném hắn xuống nước, lại là coi hắn vì người qua đường, chẳng sợ hắn đã biểu lộ cõi lòng, nàng cũng không hề động dung, coi thường đến tận đây. Giang thừa Diệp tình nguyện nàng khóc nháo đem chính mình hảo hảo trường trị một đốn, hắn mày đều sẽ không nhăn một chút, chính là như vậy lãnh bạo lực không hợp tác, đã làm hắn có chút nôn nóng. Đối mặt thiên quân vạn mã thượng nhưng bình tĩnh tự nhiên cầm trong tay trường kích sát ra chủng đây, đại nhưng bằng một phần dũng mãnh cùng hung ác. Chính là đối mặt trong lòng yêu nhất nữ nhân lạnh như băng sương Giang thừa diệp có chút hoang mang chính mình nên làm chút cái gì mới có thể thay đổi như vậy hiện trạng Hắn đi đến bên ngoài sân, đứng ở ninh từ bên người Nhìn nàng tay trái linh hoạt nhéo chiếc đua đi khẽ ca phiến Hắn đầu nóng lên, lời nói liền như vậy hỏi ra khẩu Ngươi chừng nào thì cũng là dùng tay trái người Ninh từ nắm chiếc đua tay hơi hơi một đốn Ngay sau đó thực mau khôi phục bình thường Dùng dùng cũng thành thói quen Nàng nói chuyện ngữ điệu bình đạm Nếu không phải Giang Thừa Diệp sớm đã từ kỳ thiên sán nơi đó biết được chân tướng, có lẽ hắn thật sự đã bị nàng như vậy lừa gạt đi qua. Giang Thừa Diệp trong lòng đống nhiên có chút bực bội, tiêu chỉ linh hoạt tay trái ở cực đại trình độ thượng làm Giang Thừa Diệp cảm thấy chói mắt, một cổ tà hỏa đi lên, Giang Thừa Diệp chợt tiến lên đem linh từ một phen giữ chặt, nhẹ nhàng vùng, người cũng đã bị hắn kéo lên, Giang Thừa Diệp duỗi tay vòng lấy nàng eo, khuất chân nhảy, khoảnh khắc chi gian, hai người đã đứng ở nóc nhà phía trên. Như ý sợ cao Lúc trước mang theo nàng thoáng chạm đến cao một ít, nàng cả người liền giống như bị kinh thọ con giống nhau gắt gao mà dính hắn, hắn làm như vậy cũng không phải muốn khi dễ nàng, chỉ là hy vọng nàng có thể chân chính nhìn thẳng vào chính mình một lần, có nói cái gì, nên nói rõ ràng. Chính là giang thừa diệp tính sai, nhìn trước mặt nữ nhân vững vàng mà thối lui vài bước, tinh xảo trên mặt liền một tia sợ sắc đều không có, thậm chí đạm nhiên đứng ở chính mình góc độ nhìn phía nông trường phương hướng, chậm rãi nói, trình công tử làm gì vậy? Có lẽ giang thừa diệp cũng không biết, ba năm trước đây hắn rời khỏi sau, như ý thường thường sẽ một người leo núi nóc nhà ngồi, từ lúc ban đầu thời điểm một người ngồi vô tận sợ hãi sợ hãi, đến cuối cùng có thể vững vàng mà ngồi thậm chí đứng lên lẳng lặng mà nhìn cửa thôn phương hướng, nhưng cái đó đôi hắn tưởng nghiệm, cùng hai người ở nóc nhà ở trên cây hồi ức đem sở hữu sợ hãi sợ hãi ngạnh sinh sinh hòa tan. Khi cách ba năm, hắn rốt cuộc đã trở lại, nhưng nàng lại không hề là sẽ bò lên trên nóc nhà nhìn hết tầm mắt trở về lộ cái kia thế nào ý. Đối với nàng biến hóa, Giang Thừa Diệp không có ngoài ý muốn là giả, lúc trước như ý có bao nhiêu sợ chỗ cao, hắn vẫn luôn là nhớ rõ, còn không có thiếu chê cười quá nàng, hiện giờ trước mặt nữ nhân, dưới chân vững vàng mà đứng, khi thì đi lại vài bước còn có thể như dâm trên đất bằng giống nhau, Giang Thừa Diệp những cái đó muốn nói ra nói ở trong nháy mắt bị chắn ở cổ họng, một chữ cũng phun không ra. Ninh từ đi rồi vài bước, Cùng hắn kéo ra khoảng cách, theo sau vững vàng mà đứng nhìn phía hắn, một đôi đẹp trong ánh mắt không gợn sóng, trình công tử, ninh tử chưa lập gia đình vẫn tóc, nếu nói nhất định là vì người nào, kia bất quá chính là ta nhi tử con cá nhỏ. Công tử mấy phen dây dưa, đã cấp ninh tử tạo thành rất nhiều hoang mang, nếu hôm nay có cơ hội, không bằng liền đem nói rõ ràng. Giang thừa diệp ánh mắt tha thiết vài phần, hắn vài bước đi đến nàng trước mặt, lần đầu tiên bởi vì quá mức kích động thiếu chút nữa ngã xuống đi. Cũng may một đôi nhu nhu bàn tay trắng đem hắn vững vàng mà đỡ một phen, không đợi hắn có bước tiếp theo động tác, lại thực mau thu trở về. Giang thừa diệp thực hy vọng cùng nàng nói rõ ràng, kia một đôi tay thu hồi đi thời điểm, hắn trong lòng tiếp nuối, trên mặt như cũ là ôn nhu cùng thâm tình. Hảo, ngươi nói. Ninh tử ánh mắt không có hắn như vậy nóng bỏng, từ lần đầu tiên ở thuyền hoa thượng nhìn thấy hắn đến bây giờ, nàng cũng là lần đầu tiên như vậy trực diện hắn đem nói rõ ràng. Ninh tử dưới chân di động một bước, cùng hắn tới gần một phân. Ngươi biết ba năm có bao nhiêu trường. Ninh Tử bình tĩnh nhìn hắn, chẳng sợ hắn ánh mắt nóng bỏng, nàng cũng không có nửa phần động dung. Nó cũng đủ làm ta đem đông Tiểu từ yên lặng vô danh tiểu cảng biến thành hôm nay như vậy quy mô to lớn đêm chấn. Cũng đủ làm ta vì ba năm trước đây sở hưu trôi dạt khắp nơi người kiến tạo một cái như vậy vô ưu vô lự thế ngoại đào nguyên. Càng thêm cũng đủ làm con cái nhỏ minh mạch, mặc dù hắn không có phụ thân, hắn còn có một cái có thể cho hắn sở hưu hắn yêu cầu đồ vật mẫu Ninh Tử mỗi nhiều lời một câu, Giang Thừa Diệp trong lòng đau đớn liền phải ra tăng một phần, hắn muốn giải thích, muốn nói cái gì, chính là chân chính muốn nói thời điểm, lại cảm thấy những cái đó giải thích quá mức vô lực mà tái nhợt. Ninh Tử bình tĩnh nhìn hắn, có lẽ đây cũng là gặp lại về sau nàng lần đầu tiên như vậy không tránh không tránh nghiêm túc nhìn hắn, lúc trước ta không nghĩ nhận ngươi, đều không phải là là ngươi trong tưởng tượng giận dối, chỉ là bởi vì ta không nghĩ cấp con cái nhỏ tạo thành bất luận cái gì bối rối. Hắn tính tình so giống nhau hài tử cổ cái chút, chính là nhiều năm như vậy có thể không bệnh không đau trường lên, ta đã cảm ơn trời đất. Lấy ngươi thủ đoạn, có một số việc mặc dù ta cô ý dấu dếm, ngươi cũng nhất định có thể tra cái rõ ràng, cùng với tùy ý ngươi vì điều tra do ở này đó sự tình mà ảnh hưởng đến chúng ta sinh hoạt, không bằng ta hiện tại liền nói cho ngươi. Không sai, con cái nhỏ thật là con của ngươi, nhưng hắn cũng gần chỉ là cùng ngươi có như vậy một kia huyết thống mà thôi, ngươi cho rằng hắn tuổi tác tiểu, kỳ thật hắn hiểu nhiều lắm thiếu. Ta cũng không biết, ta chỉ biết, nếu ngươi bỗng nhiên xuất hiện, thế tất sẽ cho hắn tạo thành đánh sâu vào. Ta đã nói, hắn tinh tình có chút quái, nếu bởi vì chuyện này làm hắn trở nên không tốt, đó chính là trách nhiệm của ta. Giang thừa diệp rốt cuộc nhịn không được, hắn bắt lấy tay nàng, nhưng kia cũng là trách nhiệm của ta. Hắn là ta hài tử, liền hẳn là từ ta nuôi nấng. Mà ngươi hắn ánh mắt hơi hơi vừa động, vội vàng ngự khí mang lên ôn nu, mà ngươi là của ta thế tử, cũng hẳn là từ ta phụ trách. thế tử nghe thế hai chữ, ninh tử trên mặt không những không có một tia vui vẻ, ngược lại lộ ra cùng loại với chảo phúng cười. nàng không có dễ rửa thu hồi tay, chỉ là như cũ bình tĩnh nhìn hắn, một câu so một câu lãnh, thê tử là có tam thư lục lễ vẫn là thiên địa làm chứng. lúc trước ngươi không có đã cho bất luận cái gì bảo đảm, ta cũng hiểu được ngươi tổng hội rời đi. như vậy một đoạn tình duyên, lấy thân phận của ngươi, đại mà khi làm trong cuộc đời một đoạn xương sớm tình duyên, nếu qua nên quên. Nói vậy ngươi trong phủ vị kia tổng có thể nghĩ đến biện pháp vì ngươi tìm một cái tài mạo song tuyệt nữ tử sinh nhi dục nữ, ngươi càng thêm không cần phải cùng ta một cái tiểu phụ nhân đoạt con cá nhỏ. Ninh tử nói làm giang thừa diệp kinh ngạc không thôi, hắn rõ ràng chưa từng có nói qua chính mình thân phận, vì cái gì nàng lời nói giống như. Ninh tử nhìn ra hắn ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, nàng con con môi, gia tăng kia chảo phúng tươi cười, nàng chậm rãi túi người tiến lên, cho đến hắn bên hai, môi đỏ khẽ mở nói, ba năm trước đây sự tình, lúc trước thế nào ý bất lực cũng không đại biểu hiện tại Ninh Từ còn có thể lại nhìn nó phát sinh một lần. Ta phát quá thể cả đời này, đều không thể lại có người dễ dàng mà thương tổn ta người bên cạnh, thương tổn ta chính mình, nếu không, ta nhất định gấp 10 lần dâng trả. Vô luận là đông tiểu chấn vẫn là không đêm chấn, đều bởi vì các ngươi đã đến mà trở nên không như vậy Thái Bình, nơi này người chỉ cầu an nhàn, rốt cuộc chịu không nổi cái gì xong gió, còn thỉnh ngài thủ hạ lưu tình, Giang Thế Tử. Giang Thừa Diệp đột nhiên kiềm trụ nàng hai vai thẳng tóc nhìn nàng Nàng đã biết. Nàng đều biết. Trước mặt nữ nhân không còn có ngày xưa ôn nhu cùng lịch ngợm, kia một đôi lạnh băng hai tròng mắt chung dư lại, chỉ có vô tận lạnh nhạt cùng xa cách. Nay không phải hắn muốn, càng không phải hắn hy vọng, giang thừa diệp lần đầu tiên mất một tấc vông, hắn thậm chí không biết chính mình nên lấy trình diệp vẫn là thân phận tới đối đại nàng, mà trước mặt nữ nhân, còn lại là không chút do dự lấy ninh từ thân phận tới đối đại hắn. Ta. Ta đều không phải là cố ý dấu dếm. Ta. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới Giang Thừa Diệp thanh âm có chút ám ảnh. Một câu còn chưa nói xong, Ninh Tử đã lại lần nữa đánh gây hắn. Trình Diệp cũng hảo, Giang Thừa Diệp cũng thế. Đại Chu chiến thần lệ khí, thật sự không thích hợp như vậy chớn nhỏ. Giang Thế Tử, nếu ngươi thật sự còn đối chúng ta mẫu tử tồn một phân này nấy cùng tình nghĩa, còn thỉnh ngươi sáng nay mang theo kia hai vị bạn tốt rời đi nơi này. Ninh Tử thực cảm kích Thế Tử đem trên Giang Hồ tiếng tâm lửng lẫy nhân vật lưu lại hộ chúng ta chu toàn. Năm vị hiệp sĩ đối Ninh Tử ân tình. Ninh tử có thể chính mình bồi thường, đến nỗi thế tử, ngươi tuy đi vô tình, nhưng cũng vì ninh tử suy nghĩ rất nhiều. Bất quá hiện giờ ninh tử tưởng cũng rõ ràng, vì tránh cho một ít không cần thiết phiền thoái, người ta hai người, như vậy thanh toán xong. Người ta hai người, như vậy thanh toán xong. Giang thừa diệp có chút khó có thể tin nhìn nàng. Hắn kiểm chế không có nửa phần buông lỏng, ánh mắt nóng rực, ngươi đều hiểu được. Ngươi quả thật là trường bản lĩnh, những việc này nếu ngươi đều đã hiểu được, vậy ngươi nhất định cũng nên minh bạch gia sở dĩ thất đức đều không phải là vong tình phụ nghĩa chỉ là bởi vì chiến trường quốc gia đại sự ta một giới dân phụ vô tâm biết được càng thêm không có quyền vọng luôn ninh tử tâm tiểu trang không giới thiên hạ vạn dân cho nên đối quan trọng người tự nhiên muốn khẩn một ít giang thế tử khải hoàn mà về đúng là gia phong được thưởng hảo thời điểm vẫn là không cần lại ở cái này thôn nhỏ lãng phí thời gian sớm chút trở lại nguyên nên trở về địa phương đi ninh tử từng câu từng chữ nói kiên định mà tuyệt tình Giang Thừa Diệp nắm ở nàng trên vai đôi tay giật giật, cuối cùng có chút vô lực chảy xuống. Cùng nông trường nối tiếp giao lộ chuyển đến náo nhiệt thanh âm, chắc là thi đấu xong rồi đều phải đã trở lại. Giang Thừa Diệp lạnh mặt, tiến lên một bước đem nàng ôm, hai người cùng nhau nhảy xuống nóc nhà. Kia một đầu chuyển đến bọn nhỏ chơi đùa chơi đùa thanh âm, Ninh Tử đang muốn đi qua đi tiếp con cá nhỏ, bên cạnh liền chuyển đến một cái trầm thấp giọng nam. Người nói như vậy lời nói, kỳ thật là có chút trọng Giang Thừa Diệp lúc này đây không có xem nàng. Một đôi tuấn mỹ đôi mắt hơi rũ, nhìn không tới hắn ánh mắt. Ninh Tử không có trả lời hắn, không chút do dự cất bước đi ra ngoài. Mà một khắc đầu, con cá nhỏ đã nắm cắt tường vội vàng mà trở về chạy, nhìn thấy Ninh Tử kia một khắc, hắn không chút do dự giải khai nắm cắt tường tay, thẳng tắp chạy về phía đứng ở sân cửa Ninh Tử. Bởi vì vừa mới chơi qua, hắn tiểu lão đều mướt mồ hôi, hắn thò tay cầu ôm một cái, Ninh Tử lại là nắm hắn tay hướng trong phòng đi, con cá nhỏ lực chú ý tất cả đều ở Ninh Tử trên người hai người đều xem cũng không xem đứng ở một bên vẫn luôn nhìn các nàng Giang Thừa Diệp, một bước không ngừng vào tây trong phòng. Liên Thành Dục mang theo nhị Giang chuyển động đã trở lại, nhìn thấy có chút thất hồn lạc phách Giang Thừa Diệp, Liên Thành Dục đối với bên cạnh hai người hơi hơi mỉm cười, xem ra, mặc dù nhị vị vội vàng vì bọn họ đằng ra địa phương, hai người cũng không có khởi sắc. Đã là như thế, hai vị có phải hay không cũng hẳn là ngừng nghỉ một ít, không hề muốn lại làm một ít vô vị sự tình. Giang Húc Dương không có lý Liên Thành Dục Vài bước chạy đến Giang Thừa Diệp bên người dỗi tay chọc chọc hắn, ngươi là chuyện như thế nào? Phần 136 Giang Nôn nhìn mặt không lên tiếng Giang Thừa, đối với một bên Liên Thành Dục nhàn nhạt nói, Liên Công Tử trong lời nói chủ khách chi ý có chút rõ ràng, chẳng lẽ là đối chính mình không có tin tưởng? Liên Thành Dục cười cười, tin tưởng. Nôn Huynh tin tưởng tâm nói cảm tình, nghĩ đến nhất định là một cái cực kỳ tự phụ người. Chẳng lẽ nguyên nhân chính là vì như thế, Nôn Huynh mới có thể như thế bỏ qua một người chân chính ý tưởng? Giang Nôn ánh mắt hơi hơi lạnh lãnh, Liên thành Dục kịp thời ngừng đề tài. Nôn Huynh ấm áp Dương Huynh đường xa mà đến, nói vậy còn chưa chân chính đem Đông Tiểu trong ngoài sở hữu cảnh đẹp đều mua chuộc trong mắt. Nếu là Nôn Huynh không ngại, liền mua đại, nhưng vì vài vị an bài lúc sau mấy ngày hành trình, Giang Nôn hơi hơi rời đi ánh mắt, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, không cần, chúng ta đều có an bài. Liên thành Dục hơi hơi nhướng mày xem hắn, gật gật đầu, không hề lên tiếng. Ninh Tử chuẩn bị điểm tâm là dựa theo phần chia đều phóng tốt Nguyên bảo mấy cái quả nhiên trở về còn không có nghỉ tạm bao lâu liền ồn ào suy nghĩ ăn cái gì. Lúc đó, Ninh Tử đã vì con cá nhỏ một lần nữa thay một kiện cây quan nhỏ, là nàng phía trước đặt ở bên này một bộ tiểu y hề phục, chính là không phải biết có phải hay không bởi vì con cá nhỏ có một đoạn thời gian chưa từng có tới chơi, mà trong khoảng thời gian này lại lớn lên thực mau, vẫn là bởi vì cái này xiêm y nguyên liệu có chút co lại. kia màu vàng áo cổ tay áo, ngạnh sinh sinh đem bên trong áo trong đều lộ một đoạn ra tới. Giang thừa diệp ánh mắt rừng ở kia lộ ra tới một tiểu tiệt cổ tay áo, suýt nữa xông lên đi vừa thấy đến tuột cùng. Bên trong kia kiện bên người áo trong là một kiện màu đen băng lụa, tơ lụa bên người, là cực quý nguyên liệu, lúc trước hà ra thôn lửa lớn, hắn lưu lại kia kiện siêm ý không có khả năng còn giữ, kia cái này xiêm ý gì ấy. Ninh tử cũng phát hiện con cái nhỏ siêm y gì tật xấu, nàng ngồi xổm xuống thân là hắn kéo kéo tiểu áo, kia ôn nhu biểu tình, làm Giang thừa diệp có chút xem ngây ngốc. Đó là cùng nàng mới vừa rồi nói với hắn lời nói thời điểm lãnh biểu tình chút nào bất đồng biểu tình, cũng là hắn thích cái loại này biểu tình. Nàng đã biết thân phận của hắn. Rời đi 3 năm, nàng trung quy vẫn là lộn cái rõ ràng. Cho nên, lúc trước trong thôn vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ lửa lớn, nàng cũng biết. Nàng sẽ nói ngươi trong phủ vị kia, cái này cách nói có chút quen thuộc, như vậy xem ra, có lẽ là ai nói cho nàng cái gì. Giang thừa diệp bất quá là ở trong đầu hơi hơi một suy tư. Liền nghĩ tới một người. Một ngày vui chơi thực mau liền đi qua, kế tiếp Ninh Tử còn muốn chuẩn bị cuối tháng thuyền hoa yến hội cùng mặt khác sinh ý, mà mãn đường cũng phải đi đến thanh thành thư viện niệm thư. sắp trời dần dần tối sầm thời điểm, Ninh Tử chuẩn bị đi trở về. Bởi vì nơi này đông tiểu Trấn càng gần, cho nên mãn đường từ nơi này đi thư viện cũng liền càng thêm phương tiện, liền không hề cùng Ninh Tử bọn họ cùng nhau hồi đoan dương thành. Ninh Tử đem sáng sớm chuẩn bị tốt ăn vật thức ăn cho hắn bao một đại bao. Không chê phiền lụy dặn dò những cái đó nói qua nhiều lần sự tình, so với làm hắn hảo hảo niệm thư, nàng nói được càng nhiều, là làm hắn chiếu cố hảo tự mình, không thể học cái xấu. Con cá nhỏ cũng thực huyền chuyển biểu đạt chính mình không tha chi tình, hắn điểm chân đem chính mình để lại cho hắn một khối đậu đầu hương uy tới rồi hắn trong miệng, sau đó còn vươn dính đậu đầu hương du tay sờ sờ hắn mặt. Chờ công đạo xong này đó, Ninh Tử liền mang theo con cá nhỏ cùng liên thành Dục cùng hồi đoan dương thành. Ninh Tử vừa đi. Mãn đường liền rất nhiệt tình tiếp đón khởi ở một bên trầm mặt Giang Thừa Diệp. Trinh Diệp ca, ngươi muốn ở chỗ này trụ một ngày sau. Giang Thừa Diệp từ ninh Tử cùng liên thành Dục cùng rời đi kia một khắc khởi, sắc mặt liền cũng không hảo trở nên càng thêm không tốt. Giang luôn đánh giá hắn liếc mắt một cái, đối với mãn đường mỉm cười nói, không cần, chúng ta ở trong chân có chỗ ở, sắc trời cũng không còn sớm, hôm nay quấy rầy cả ngày, cấp các vị thêm phiền thoái. Hà nguyên các tươi cười có chút xấu hổ, trên thực tế... Từ hôm nay Giang Thừa Diệp xuất hiện thời điểm, hắn liền vẫn luôn cảm thấy đây là cái thực xấu hổ cục diện, hắn xua xua tay, không không không. Trình, Trình công tử là bạn cũ, là chúng ta chiêu đại không chu toàn. Nếu nói vừa mới nhìn đến Giang Thừa Diệp, cắt tưởng cùng trương làm các nàng trong lòng còn tồn này đó khí, cứ thế cả ngày xuống dưới, nhìn từ trước cao lanh nam nhân túi đầu không lưng nhẫn khí phun thanh cả ngày, còn bị làm lơ cả ngày, lúc này đều có chút hạ giận. Muốn nói hoàn toàn tha thứ đó là không có khả năng, bất quá lời nói rằng cũng không có cái gì bất mãn. Trấn trên đều là cho du khách trụ, tiền thuê nhà đều quý thật sự. Chúng ta nơi này có mấy gian sạch sẽ nhà ở, không cần trấn trên một ít khách điếm kém, tóm lại là tới, không lý do cho các ngươi vài vị vội vàng bóng đêm trở về. Các tường cũng bắt đầu khách khí lưu người. Này Giang Húc Dương cùng Giang Nôn đều nhìn phía Giang Thừa Diệp. Giang Thừa Diệp Dương mắt nhìn nhìn bọn họ, lại nhìn nhìn Hà Nguyên cắt bọn họ như có như không than nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, không cần. hôm nay là chúng ta không thỉnh tự đến, quay dậy. Giang thừa Diệp lên tiếng, cắt tường các nàng cũng liền không miễn cưỡng. vì thế, cái này vui chơi lúc sau Nguyệt Minh chi dạ, ba nam nhân thừa xe ngựa về tới Đông Kiều Trấn khách điếm. Phương vừa vào cửa, Giang Húc Dương đã gấp không chờ nổi đóng lại cửa phòng chuẩn bị nghiêm hình bức cung. Giang Luân cũng kéo ghế rửa tới ngồi song, mắt lạnh nhìn yên lặng mà đứng ở bên cửa sổ thượng Giang thừa Diệp. thế nào thế nào thế nào. Thành sao thành sao? Ngươi cái tiểu yêu tinh đừng cho là ta không nhìn thấy, hai người lại là ôm lại là phi nóc nhà. Giang Húc Dương vui dạo dự thấu đi lên hỏi thăm tình báo. Giang luôn có điểm bất đắc dĩ nhìn Giang Húc Dương, chẳng lẽ Giang Thừa Diệp biểu tình còn chưa đủ thuyết minh vấn đề sao? Giang luôn thanh thanh ít hầu, Thừa Diệp, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi cùng cô nương này thế nào? Giang Húc Dương tả nhìn xem hữu nhìn xem, rốt cuộc nộ, a lại thất bại. Ta nói ngươi như thế nào như vậy vô dụ? Giang Nôn nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Giang Húc Dương chiều hắn nhìn nhìn, tiếp thu tới rồi Giang Nôn câm miệng cho ta tín hiệu, ngoan ngoãn lui ra. Giang Nôn đứng dậy đi đến Giang Thừa Diệp bên người, chủ động do hỏi, là nàng còn không muốn tha thứ ngươi? Giang Thừa Diệp không nói lời nào, Giang Húc Dương liền ở một bên sen muộn, xem cũng biết. Giang Thừa Diệp quay đầu nhìn Giang Húc Dương liếc mắt một cái, Giang Húc Dương lập tức so con thỏ đạn đến còn nhanh, trong khoảnh khắc đã rời đi mấy trượng xa, vốn dĩ chính là a, còn không được người ta nói lời nói thật sao? Tuy rằng Giang húc dương bộ dáng đích xác có chút thiếu, chính là này cũng không đại biểu hắn nói không đạo lý, tuy rằng Giang thừa diệp trong lòng đích xác rất muốn đối hắn làm điểm cái gì dùng để phát tiết cả ngày buồn bực, nhưng Giang húc dương nói làm hắn liền phản bác chi lực đều cơ hồ không có. Giang luôn rỗi tay vô vô bờ vai của hắn, kỳ thật, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, nếu còn có cái gì rồi dám tất yếu, đại khái cũng chính là đứa nhỏ này, ngươi hỏi rõ ràng không có, nàng hai tử đến tuột cùng có phải hay không ngươi? Nếu là người không muốn cùng ngươi đi cũng liền thôi, hai tử trăm triệu không thể lưu tại nơi này. Giang Luân một phen lời nói có chút thâm ý, Giang Thừa Diệp quay đầu nhìn hắn một cái, Giang Luân cũng không cảm thấy chính mình nói nơi nào có cái gì không đúng, thẳng nhiên cười, tiện đa nói, còn nữa, nàng nếu thật sự khẩn trương đứa nhỏ này, kỳ thật càng tốt, ngươi đem đứa nhỏ này kiềm chế, tự nhiên là có thể đem nàng cùng nhau kiềm chế. Ngươi vừa đi chính là ba năm, nàng khó tránh khỏi oán hận chất chứa thâm chút, lúc này ngươi thủ đoạn cường ngạnh chút, Đem người lộng tới tay, phía sau sự tình cũng liền hảo thuyết. Giang luôn tổng kết chính mình kinh nghiệm cấp ra cuối cùng định luận, không có hống không tốt nữ nhân. Giang húc dương ở một bên nghe được liền cảm thấy quái quái, mặc dù là hắn loại này cùng như ý một cây ngón út đầu cũng chưa đụng tới người, đều cảm thấy mặc dù là lúc trước như ý đều không phải cái kia hảo thu phục nhân vật, nhìn thấy hôm nay ninh tử, hắn càng cảm thấy đến sự tình không có Hoàng Huynh nói đơn giản như vậy. Chính là có chút lời nói hắn biết nên nói vẫn là không nên nói cho nên chẳng sợ trong lòng không ủng hộ, trên mặt vẫn là nhịn xuống tới. Giang Thừa Diệp nhìn Giang Nôn, đã nhiều ngày bởi vì nhìn thấy Ninh Từ mà sơ xảy rất địa phương rốt cuộc bị hắn ý thức được, hoàng thượng trăm công ngàn việc, du lịch ngày vốn là không nhiều lắm, cao công công còn còn ở Hương Sơn chùa Cầu Phúc, chỉ sợ thời gian một trường, ra cái gì phế liền không hảo. Giang Thừa Diệp ngụ ý, là hy vọng Giang Húc Dương cùng Giang Nôn đi về trước. Giang Nôn ghé mắt xem hắn, vậy ngươi nhưng chuẩn bị rời đi. Giang Thừa Diệp ánh mắt ảm Hắn còn có rất nhiều sự tình không có biết rõ ràng không có làm xong, lại như thế nào sẽ dễ dàng rời đi. Giang Nôn đã tử hắn trong thần sắc minh bạch đáp án, toại cười nói, chúng ta ba người cùng tới đây, tự nhiên liền phải cùng rời đi, không có đạo lý chúng ta hai người một mình trở về. Húng hồ hắn dừng một chút, tựa hồ là cô y kéo dài quá giọng nói, chi nga chúng ta hai người trở về, vương phi truy vấn lên, chúng ta cũng không hảo trả lời. Không biết vì sao? Giang Thừa Diệp chợt nhớ tới ban ngày Linh Tử đối hắn nói kia phiên lời nói, từng câu từng chữ chung đều mang theo chút tàn nhẫn. Nàng nói sẽ không lại làm bên người người đã chịu thương tổn, nàng hy vọng hắn chạy nhanh rời đi. Chẳng lẽ ở nàng xem ra hắn đã đến chỉ biết đảo loạn nàng sinh hoạt. Giang Thừa Diệp không nói gì, Giang luôn đã làm quyết định, không bằng như vậy, chúng ta định một tháng rơi chi kỳ, tiếp theo ba năm thuyền hoa ra thủy ngày. Ngươi nếu còn không thể ôm được mỹ nhân về, liền đã chết này tâm, như thế nào? Ta sẽ không chết tâm. Giang Thừa Diệp trầm giọng trả lời, hắn đứng ở bên cửa sổ, nhìn vào đêm lúc sau lại lần nữa phồn hoa lên đông tiểu không đêm chấn. Trên đường đám đông như nước chảy, nơi xa 10 dặm phiêu hương phố tựa hồ còn có mùi hương truyền đến. Hắn đôi tay nắm tay, một câu nói so bất luận cái gì thời điểm còn muốn kiên định. Giang Nôn lẳng lặng mà nhìn nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười, lắc đầu xoay người về tới trên giường chuẩn bị rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi. Giang Thừa Diệp quay đầu nhìn nhìn Giang Nôn, chặt đôi tay đóng lại cửa sổ đã đi tới, ở Giang Nôn trước mặt đứng yên. Đông tiểu địa phương nhiều người nhiều miệng, hoàng thượng tại đây lâu lắm trước sau không lớn an toàn. Giang luôn cởi rảy, khỏe môi treo lên cười, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói: "Đã nhiều ngày vội vàng xem ngươi truy tức phụ, chấm nhưng thật ra đã quên đã từng lão sư quy ẩn lúc sau tựa hồ chính là lạc ở này, cũng thế, ngươi không cần lo lắng chấm, chờ thêm mấy ngày, chấm liền đi lưu phủ chung đi một chuyến, đến lúc đó lão sư sẽ tự an bài thỏa đáng." Lưu các lão là Giang luôn làm thái tử thời điểm lão sư lúc sau giang nôn đăng cơ sắp tới lưu các lão lại cáo lao hồi hương đi tới như vậy một cái hảo địa phương dưỡng lao. mấy năm nay giang nôn chính vụ bận rộn đảo thật sự không có gì cơ hội tới tự mình vân an hiện giờ xem ra nhưng thật ra cái cơ hội tốt chân trời minh nguyệt bị mây đen chặn hơn phân nửa chỉ lộ ra nhàn nhạt một cái rác mất đi vốn co quan huy cùng phiến trong bóng đêm một đám hắc y lỵ nhân lặng yên không tiếng động tụ tập ở đông tiểu trấn ngoại hoang dã nơi cầm đầu hắc y lỵ nhân đối với trước mặt quỳ người trầm giọng nói. Chủ thượng có lệnh. Mục tiêu, Liên Phủ đưa bé kia. Là. Thống nhất trả lời, lệnh người này liên thưa thất hoang dã mang lên lạnh nhạt cùng tốc xác. Lời nói phân hai đầu, Liên Phủ xe ngựa lên đường trở lại đoan dương thành thời điểm đã là đêm khuya. Con cá nhỏ sớm đã ở Ninh Tử trong lòng ngực đã ngủ, xuống xe ngựa thời điểm, Liên Thành Dục đứng ở xe ngựa phía dưới dối tay, ta tới giúp ngươi. Ninh Tử tay có chút không có phương tiện, toại đem con cá nhỏ đưa cho hắn, nào hiểu được con cá nhỏ vừa mới một qua tay liên tình mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngốc ngốc nhìn nhìn đã đem hắn giao cho liên thành dục ninh tử, đồng nhiên ô ô khóc lên. Ninh tử có chút ngoài ý muốn. Con cá nhỏ không yêu khóc, vẫn luôn là như vậy, mặc dù lúc trước còn ở tã lót bên trong, hắn cũng khóc rất ít, cắt tưởng từng vui đùa nói đây là con cá nhỏ đang đau lòng nàng cái này làm nương, nàng ngược lại lo lắng có phải hay không hải tử có cái gì vấn đề. Cho tới bây giờ, ninh tử đã đối con cá nhỏ tính tình có trình độ nhất định hiểu biết, Hắn ngày xưa cảm thấy chính mình bị nàng ném ra, nhiều lắm là chấm khuôn mặt, hoặc là nhấp môi không để ý tới người, chính là như vậy làm cho đại gia mặt ấu ấu khóc lên bộ dáng thật sự là hiếm thấy. Ninh Tử thực mau xuống xe ngựa đem hắn nhận được trong tay, đối với Liên Thành Dục nói, không biết hắn có phải hay không có chút không thoải mái, ta hiện tại dẫn hắn đi vào. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, không biết. Liên Thành Dục hơi hơi mỉm cười, ta chờ ngươi. Ninh Tử gật gật đầu, ôm con cá nhỏ về tới trong phòng xem xét hắn đều không phải là là bởi vì sinh bệnh gì, lúc này mới nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ đem hắn hướng ngủ rồi. chờ đến Ninh Tử tới rồi liên thành dục trong thư phòng khi, hắn quả nhiên còn đang chờ hắn, mà trước mặt hắn quán kia bức họa lớn, là đã nhìn vô số lần không đêm chân thiết kế đổ. nhìn thấy Ninh Tử tiến vào, hắn cười đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng, ngồi đi. Ninh Tử đi đến ghế dựa bên ngồi xuống, nhìn nhìn trên bàn bức họa của tròn, đều đã nhìn vô số lần, còn không có xem ghét sao? Liên thành dục cười cười. Hắn thật sâu mà nhìn nhìn linh tử, đêm khuya thư phòng, cam vàng ngọn đèn dầu đem nàng một khuôn mặt làm nổi bật càng thêm dịu dàng động lòng người, hắn phụ xuống tay đứng ở án thư, nói, từ trước xem, xem chính là tò mò, hiện giờ xem, xem chính là kinh ngạc cảm thán. Lúc trước ta đích sắc không dám xác định, ngươi có thể đem như vậy địa phương cấp làm ra tới, nhưng hôm nay không đem chấn phồn hoa vô cùng, sớm đã vượt qua ta dự đoán. Hắn ánh mắt ôn nhu, mang theo chút si mê, như ý, ngươi thật sự làm ta mở rộng tầm mắt. Ninh Tử ánh mắt trầm trầm, Liên Thành Dục cũng không có vì chính mình nói sai làm giải thích, hắn đi đến nàng trước mặt đứng yên, kỳ thật như ý cũng hảo, Ninh Tử cũng thế, ngươi vẫn luôn là từ hảo trở nên càng tốt, ngươi hiện giờ dáng vẻ này, chỉ sợ là cái nam nhân đều khó có thể bông. Ta đương nhiên hiểu được Trình Diệp trở về là vì cái gì, bất quá ngươi lúc trước sửa tên đổi họ chính là vì thoát khỏi quá khứ hết thảy, hiện giờ chẳng lẽ còn có cái gì hảo do dự sao? Ninh Tử có chút ngây ra, lúc trước sửa tên đổi họ chỉ là kế sách tạm thời. Có đôi khi nàng chính mình đều cảm thấy buồn cười. Nàng từ ninh tử xuyên qua trọng sinh thành thế nào ý, vốn định hảo hảo sinh hoạt, lại bởi vì thế sự trêu người, bất đắc dĩ đem thế nào ý cái này thân phận thân thủ mai táng, lại lần nữa làm trở về ninh tử. Chân chính thế nào ý sáng sớm cũng đã phương hồn ngã xuống, nàng nguyện cho rằng chính mình có thể đại nàng tiếp tục sống ở thế giới này, vòng đi vòng lại, thế nào ý chết, vẫn là ý trời khó trái sao? Suy nghĩ chạy có chút xa, phục hồi tinh thần lại khi. Ninh Tử mới kinh ngạc phát hiện Liên Thành Dục đã ly đến nàng rất gần rất gần. Liên Thành Dục ban ngày uống xong rượu, giờ phút này tuy không đến mức say như chết, tiêu nhàn nhạt, nhạt mùi rượu lại không có thể tiêu hoàn toàn. Ninh Tử muốn lui ra phía sau, phía sau lại là một phen ghế giữa chặn đường đi. Liên Thành Dục chợt vươn tay ôm quá nàng vòng eo, ấm áp hơi thở cùng nàng giao hòa. Liên tính hắn đã trở lại, ngươi cũng không hẳn là có bất luận cái gì do dự. Ninh Tử muốn thối lui, nhưng hắn ôm đến có chút khẩn, nàng ánh mắt lạnh lãnh, đống nhiên nói, cho nên. Ngươi đã nhiều ngày khác thường, chỉ là bởi vì ngươi sáng sớm liền biết hắn đã trở lại. Liên Thành Dục ngẩn người, hắn thật là có chút khác thường. Từ trước hiếm khi ở nhà, đã nhiều ngày lại thường thường trở về, chẳng những say rượu bất tỉnh nhân sự, càng là cùng nàng cùng đi hà ra thôn. Liên Thành Dục ánh mắt có chút nóng rực, đúng vậy, ta sáng sớm sẽ biết, ngươi nhìn ra ta khác thường, nhưng ngươi có hay không nhìn ra ta? Vì sao phải như vậy? Ninh Tử cảm thấy hắn có chút xúc động, nàng vươn tay trái mang theo không dung kháng cự lực đạo đem hắn đẩy ra, sắc mặt trầm lãnh, ta không phải tới nói với ngươi này đó, ta muốn nói là mặt khác một việc. Liên thành Dục bị đẩy ra, sắc mặt có chút trầm, hắn đi đến án thư lúc sau, duỗi tay chọn một con bút lông sói, một lần nữa xem nổi lên họa, cũng không ngẩng đầu lên nói chuyện gì. Ninh Từ nhìn nhìn hắn, thản nhiên nói, ta gần đoạn thời gian nhìn chút đoạn đường, rất là không tuổi, cho nên như vô tình ngoại, ta sẽ dọn ra đi. Liên Thành Dục trong tay bút chợt bẻ gãy, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mang theo chút tức giận nhìn nàng, "Ngươi nói cái gì?" Chương 136 quay thúc thúc anh hùng cứu tử. Trong thư phòng an tĩnh châm lạc có thể nghe, Liên Thành Dục tối lui vài bước, đối mặt Ninh Tử không có né tránh ánh mắt, hắn lộ ra vài phần cười khổ, đỡ phía sau ghế dựa ngồi xuống, phảng phất thập phần mệt mỏi, ngửa đầu thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ninh Tử không nhanh không chậm đi đến trước mặt hắn, cũng không chuẩn bị trốn tránh cái gì, thản nhiên nói: Quả thật trình diệp trở về làm ta cảm thấy có chút vô thố, chính là dọn ra đi quyết định, lại là ta sáng sớm liền tính toán tốt. Ta cùng với ngươi chỉ là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, hiện giờ không đêm chấn đã có khởi sắc, tuy nói trên danh nghĩa là ta một tay thiết lập, chính là chân chính cầm quyền người lại là ngươi, lúc trước ta thiếu ngươi 5000 lượng, hiện giờ xem như cả vốn lẫn lời còn cho ngươi. Liên Thành Dục chợt đứng lên, trong ánh mắt mang lên tức giận, hắn vài bước đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cả vốn lẫn lời trả lại cho ta. Ngươi liền như vậy tưởng cùng ta hai tình, Ninh Tử, ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Ninh Tử ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: Lúc trước ta cầu lộ không cửa, thật là ngươi dối lấy viện thủ, chính là mặc dù muốn báo đáp, ta cũng chỉ có thể dùng khác biện pháp tới báo đáp, vô luận là đông tiểu vẫn là toàn bộ Giang Nam đêm chấn, ngươi nếu yêu cầu, chẳng sợ dùng hết toàn lực ta cũng sẽ đi mưu hoa một cái, chính là trừ cái này ra mặt khác báo đáp, thứ ta bất lực, bất lực. Liên Thành dục dối tay nắm lấy nàng bả vai. Bởi vì cao gầy tinh tế, nàng bả vai cũng là nhẹ nhàng là có thể nắm trong tay. Liên thành Dục hô hấp có chút ruột rợp, ngươi không phải bất lực, mà là căn bản là không có nghĩ tới muốn đi nếm thử. Ninh tử, ngươi như vậy không công bằng. Mấy năm gần đây, Ninh tử càng ngày càng cảm thấy liên thành Dục cùng nàng lúc trước nhận được cái kia đại thương nhân bất đồng. Hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy hắn, vẫn là ở Đông tiểu Trấn Liên Phủ. Hắn kia một thân huyền sắc áo gấm phát họa ra thon chắc vòng eo, ngồi ở đỉnh hóng trà thon dài mắt phượng luôn là mang theo nhìn không thấu ý cười. Kia một ly ly khổ trà, đại khái là hắn mỗi một ngày đều sẽ uống đồ vật. Nàng lần đầu tiên uống thời điểm liền kể hết phun ra, kết quả cũng không có chọc giận hắn, theo sau nàng chủ động yêu cầu cùng hắn hợp tác, hắn cũng là tín nhiệm chung mang theo ngờ vực. Nếu hai người vẫn luôn là đơn giản lẫn nhau lợi dụng, có lẽ sự tình có thể trở nên đơn giản rất nhiều, chính là không biết khi nào, liên thành dục dừng ở trên người nàng ánh mắt càng ngày càng nhiệt, thậm chí là mang lên chút mạc danh tính tố. Hắn nhìn kêu bức họa cuộn tròn số lần cũng càng ngày càng thường xuyên, cùng nàng nói chuyện khi, lời nói gian đề cập đến sự tình đã càng ngày càng cùng sinh ý không quan hệ, ngược lại cả ngày cùng nàng nói dâu riêng nói. Ninh tử chưa bao giờ có nghĩ tới liên thành dục người như vậy, có một ngày cũng sẽ yêu ai hoặc là thích thương ai, nàng thậm chí cảm thấy hắn người như vậy sẽ không thiệt tình yêu ai. Chính là hiện giờ hắn khác thường cùng đường đột đã dần dần mà không có phòng trường, cả người giống như từ một cái lạnh băng thân xác tránh thoát ra tới. Làm người nhìn thấy kia bị cưỡng chế trói buộc một mặt. Tựa như như bây giờ, hắn dễ giận dễ xúc động, hoàn toàn không còn nữa từ trước như vậy bình tĩnh tự giữ, cặp kia phức tạp đôi mắt, phảng phất có thể trong nháy mắt chảy xuôi quá trăm ngàn loại cảm tình, làm người nắm lấy không ra. Linh tử cũng không có cân nhắc. Hai vai bị trói buộc, nàng liền dư thừa dễ rủa đều không có, chỉ là nhàn nhạt nói, Liên Nhi cô nương không có thể thực hiện tâm nguyện, ngươi hiện giờ đã xem như thực hiện một nửa, ta tưởng nàng dưới suối vàng có biết Nhất định sẽ vui mừng vô cùng Liên thành dục thân mình đột nhiên chấn động Trong ánh mắt mang lên khiếp sợ Hắn hơi há mồm, lại không có thể nói ra lời nói tới Ninh tử cười cười Nói, tô tinh liên Nếu ta không có nhớ lầm, hẳn là tên này đi Ngươi là cái khó được mất đúng một người Chỉ là mấy năm nay Luôn có như vậy mấy ngày ngươi sẽ say rượu Say rượu nhất khó chịu Chính là ngươi cái kia bộ dáng, Ai đều gần không được ngươi thân Ta cũng là vừa khéo mới hiểu được Còn có như vậy một nhân vật Như vậy xem ra, ngươi hẳn là cái trường tình người mới là, làm sao khổ vì ta như vậy nữ tử, làm chính mình khó chịu đâu. Liên Thành Dục bình tĩnh nhìn nàng, bởi vì hô hấp mà phập Phồng bả vai phản phất chính không tiếng động biểu hiện hắn nội tâm quay cuồng. ngươi cho rằng ta đem ngươi làm như nàng. Ngươi cho rằng ngươi chỉ là cái thế thân. Ninh tử không chút do dự, đúng vậy. Liên Thành Dục không dự đoán được hắn sẽ đáp đến như vậy dứt khoát, những cái đó chuẩn bị tốt nói tại đây một khắc đều chắn ở cổ họng, không biết qua bao lâu. Ninh Tử sợ con cá nhỏ nửa đêm tỉnh lại sẽ tìm không thấy nàng, thoại giật giật bả vai muốn tránh thoát trói buộc, lại bị hắn lại lần nữa gắt gao nắm lấy. Ninh Tử rốt cuộc không có lại từ hắn như vậy giải điên, nàng sử chút sức lực, cũng không hiểu được là ai dạy nàng thân pháp, dễ dàng bỏ chạy qua hắn kiềm chế. ở hắn còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm nói câu, tòa nhà sự tình, ta đã quyết định, đến lúc đó tùy tiện một cái cớ là đủ rồi. Ta vẫn luôn đem ngươi coi như bạn tốt, từ trước là, hiện tại là, sau này đồng dạng là. Dứt lời, còn chưa chờ Liên Thành Dục đáp lời, nàng đã xoay người ra thư phòng. Phần 137 Ngoài phòng trên hành lang treo âm thầm mà đèn lồng, đem thân ảnh của nàng đánh vào giấy trên cửa sổ, Liên Thành Dục nhìn kia thân ảnh biến mất ở cửa sổ ven kia một khắc, chỉ cảm thấy một lòng giống như cũng trở nên trống trơn. Tô Tinh Liên, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này bị ẩn sâu nhiều năm tên, sẽ từ nàng trong miệng nói ra, Liên Thành Dục ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, đồng nhiên cảm thấy đầu trung từng đợt đau nhức, hắn một tay che lại đầu. Một bàn tay chống được cán thư, kia hỗn loạn thống khổ hồi ức đau nhức đánh út lại khi, hắn rốt cuộc hô to một tiếng, một đôi tay đem trên bàn sách đồ vật kể hết quét tới rồi trên mặt đất, kia một bộ đông tiểu cảnh đêm đồ đã chịu lực lượng đánh sâu vào lớn nhất, thẳng tác đụng vào vết tường, rơi xuống trên mặt đất. Ninh từ một đường về tới chính mình sân, tới cửa thời điểm, nàng phản phất nghĩ đến cái gì, bình lui tả hữu, liền đào hoa đều sai đi. Bởi vì con cá nhỏ đã nghỉ ngơi, cho nên phòng ngủ cũng không có cầm đèn. Ngược lại là sân một bên tiểu trên gác mái sáng lên một chiếc đèn. Ninh Tử một mình thượng gác mái, mới vừa lấy môn, liền nhìn thấy ngồi ở viên bàn gỗ trước tự rót tự uống phong ngàn vị. Ninh Tử không sai biệt lắm đã thói quen phong ngàn vị như vậy xuất quỷ nhập thần. Một tháng bên trong hắn có hơn phân nửa tháng đều sẽ không ở Giang Nam đoạn đường. Ninh Tử không hiểu được hắn đều sẽ đi nơi nào, nhưng chỉ cần hắn đã trở lại nàng đều sẽ hảo hảo chiêu đái. Trên bàn phóng chút giấy bao, Ninh Tử cười đi qua đi ngồi xuống. Tiên sinh trở về bao lâu rồi? Cũng không đề cập tới trước thông chi thanh, ta cũng hảo sai người đi tiếp một tiếp. Phong ngàn vị tựa hồ có chút mỏi mệt, hắn vây vây tay, vốn gì muốn nhìn một chút con cá nhỏ cái này vật nhỏ, bất quá các ngươi đều không ở, chờ đã trở lại hắn cũng ngủ rồi. Phong ngàn vị vô nghĩa không nhiều lắm, hắn vây tay, bàn tay lại đây cho ta nhìn một cái. Ninh tử rũ mắt thấy xem tay phải, tươi cười mang theo chút thoải mái, thôi bỏ đi, đã là như thế này, mỗi tháng còn muốn làm phiền tiên sinh, thật sự là không cần phải. Phong ngàn vị xách một tiếng, nói cái gì vô nghĩa đâu. Ninh tử nhìn nhìn trước mắt tinh thần không được tốt lao nhân, cuối cùng vẫn là vươn tay phải cấp phong ngàn vị xem mạch. Phong ngàn vị ria mép như cũ kiểu kiểu, một bên bắt mạch một bên dò hỏi, hiện giờ là cái cái gì chẳng uống. Ninh tử đáp, dùng lâu rồi mới có thể vô lực nhức mỏi, ngày thường cũng chưa cái gì khác thường. Phong ngàn vị như mày, đã sớm đã nói với ngươi có thể không cần liền không cần, thật sự là không nghĩ khỏi hẳn sao. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Lại cảm thấy nàng nếu là không cần tay thật sự là không có khả năng, mới vừa rồi ngự khí tựa hồ là có chút trọng, tọa phóng nhẹ một ít, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt, ngươi hà tất cứ như vậy gấp. Ngươi sẽ không sợ chờ ngươi tuổi lớn hơn một chút, bởi vì không thể khỏi hẳn lại sinh ra chút cái gì khác đường dễ sao. Ninh tử sớm đã không hề giống như lúc trước như vậy tuyệt vọng hẳn mất, nàng thậm chí đã có thể cười trêu trọng, càng là như vậy, hiện tại liền càng là muốn sấn còn có thể xử thời điểm nhiều nỗ đem lực tránh điểm tiền. Sau này cũng hảo dưỡng lao không phải. Phong ngàn vị lông mày một hành, hồ liệt liệt cái gì. Lao nhân ta cũng chưa nghĩ dưỡng lao, ngươi tuổi còn trẻ sao như vậy suy sụp tinh thần. Ninh từ lại không như vậy nhận đồng, nàng cấp hai người tới rồi trà, đây mới là phòng ngựa chú đáo, là cái thực sáng suốt ý tưởng. Phong ngàn vị không có nói cái gì nữa, chỉ là sinh ra ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, ý bảo nàng nhìn xem trên bàn đồ vật, này đó sinh gân lưu thông máu thuốc dán, ngươi đổ một đồ, ta đã thí nghiệm qua. Thật là không tồi đổ vận. lần trước dược ngươi nói uống cảm thấy đau đầu, vẫn là chớ có uống nữa, bí phương không nhất định liền thích hợp mọi người, vẫn là ổn thỏa một ít hảo. Kỳ thật những cái đó dược ninh từ đã sớm không có uống nữa, nghe vậy chỉ là cười gật gật đầu, hảo. Phong ngàn vị mấy năm nay vẫn luôn ở vì như ý trị tay. Hắn so với ai khác đều rõ ràng một đôi tay đối nàng tầm quan trọng, chính là nàng lúc trước ở đám cháy trên tay, cuối cùng lại hào ra hỉ mạch, nàng kiên trì cái gì chén thuốc cũng không uống. Cái gì đều là chính mình căng lại đây, cũng may nàng mệnh ngạnh lại nhịn được, thế nhưng thật sự cho nàng căng lại đây, lớn lớn bé bé ốm đau đều đi qua, chỉ có kia chỉ tay phải như cũ sử dụng không linh hoạt, phong ngàn vị mỗi khi trách cứ nàng vì sao cố tình bị thương tay phải, nàng cũng chỉ là cười mà. Không đáp, hiện giờ hắn cũng chỉ là tích tài, mình có thể giúp một ít liền giúp một ít ý tưởng, mỗi tháng đều sẽ đi ra ngoài tìm kiếm một ít không tồi trị liệu biện pháp, mỗi tháng cũng sẽ vì nàng định kỳ thi châm. Nhưng hắn luôn luôn y thuật cùng chú nghệ đều xem trọng một người, này chỉ tay phải nhưng vẫn không có gì đại khởi sắc hồi phục rất chậm Sắc trời đã không còn sớm, phong ngàn vị cũng là trở về lúc sau thuận đường tới nơi này, từ hắn bắt đầu cấp như ý trị tay, liền không ở lúc trước dừng trúc, mà là trụ tới rồi tân hà ra thôn, trong thôn vẫn luôn có để lại cho hắn một gian phòng. Hiện tại sắc trời đã không còn sớm, Ninh Tử Dục lưu hắn ở trong phủ nghỉ tạm một đêm, phong ngàn vị xua xua tay. Mang theo đồ vật công đạo xong rồi muốn nói liền đứng dậy rời đi. Phong ngàn vị rời đi về sau, Ninh Tử mang theo những cái đó thuốc trị thương trở lại cùng con cá nhỏ phòng ngủ. Con cá nhỏ hôm nay giống như thật sự chơi rất vui vẻ, người cũng mệt mỏi, ngủ đến bây giờ thế nhưng đều không có như thế nào tỉnh quá. Ninh Tử tay chân nhẹ nhàng đem thuốc mỡ đặt ở bàn trang điểm trong ngăn kéo, theo sau sờ lên giường, dựa gần con cá nhỏ ngủ hạ. Ninh Tử tìm đến tòa nhà cũng không ở Đoan Dương Thành, mà là ở Thanh Thành. Thanh Thành! Đoan Dương Thành cùng Đông Tiểu Trấn Tam Điểm một đường chỉ là thanh thành cùng mặt khác hai mà có một thủy chi cách, đồng dạng khoảng cách, đi thủy lộ tóm lại phiền toái một ít. Mà như vậy ba cái địa phương, nếu nói Đông Tiểu Trấn hiện giờ đã là du ngoạn thánh địa, Đoan Dương Thành vì nguyên liệu phong phú nơi, như vậy thanh thành còn lại là thư hương quanh quẩn cùng mỹ thực mùi hương quanh quẩn nơi, này ba cái địa phương lẫn nhau làm nổi bật, coi như là Giang Nam du hành chung cần thiết đi một con rồng lộ tuyến. Ngày thứ hai thỉnh sớm, Ninh Từ một ngày chuyện xưa dậy sớm. Giữa mặt trải đầu thời điểm, Đào Hoa ở một bên dịu dít nói liên thành dục sáng sớm tinh mơ cũng đã ra cửa, dị vãng còn sẽ công đạo công đạo đi ra ngoài bao lâu khi nào trở về, hôm nay lại đi được có chút vội vàng, cũng không hiểu được có phải hay không có cái gì đại sự tình. Ninh Tử đổi hảo một thân màu trắng cân và song rể tám hoa lụa mỏng thường, đối Đào Hoa nói không có gì đáp lại, Đào Hoa thấy Ninh Tử thở ơ, đại khái hiểu được cô nương tựa hồ đối cái này đề tài không có gì mẫn cảm độ, cho nên thập phần cơ linh đình chỉ đề tài. Cơ hồ là Ninh Tử đã rửa mặt chải đầu xong, con cá nhỏ mới tỉnh lại, hắn ở trên giường súc thành nho nhỏ một đoàn rối mắt, đào hoa cười đem hắn bế lên đến mang hắn đi tuyển hôm nay đồ lót. Chờ con cá nhỏ rửa mặt chải đầu thời điểm, Ninh Tử đã ra cửa phòng đi xuống bếp làm cơm sáng. Liên phủ Ninh Tử không sai biệt lắm chỉ vì con cá nhỏ cùng bên người thân cận người xuống bếp, cho nên lúc này nàng muốn động thủ cũng không có người ngăn đón nàng. Tinh xảo cái chảo là nàng chuyên môn đánh đồ làm bếp, sau cái trứng gà đánh tan, thêm muối. Hồ tiêu, du, tiểu bàn trải ở đấy nồi xoát một tầng du lại múc một muỗng trứng gà dịch quán bình, tiểu hỏa chậm chiên, bánh trứng quán ra tới lúc sau liền đặt ở một bên thất thượng. Ninh Tử vừa mới quán hảo một cái, quay đầu lại liền nhìn thấy mở to một đôi mắt to con cá nhỏ đứng ở phía sau. Tránh ra một ít, miễn cho bắn đến ngươi. Con cá nhỏ liền ngoan ngoãn thối lui một bước, ánh mắt dừng ở nằm xoài trên thất thượng đại bánh trứng. Hắn đối với đào hoa chỉ chỉ, đào hoa cũng chỉ vào kia bánh trứng hỏi, muốn cái kia. Con cá nhỏ gật gật đầu, đào hoa lại lắc đầu, đây là muốn ăn, cũng không thể chơi a. Con cá nhỏ mày nhăn lại, rất là kiên định muốn cái kia bánh trứng. Ninh tử cái thứ hai đã quán hảo, chỉ có nàng cùng con cá nhỏ hai người ăn, hai trương bánh là đủ rồi. Nàng đem lượng hai trương bánh phóng tới con cá nhỏ chuyên dụng tiểu bàn lùn thượng, cười hỏi, ngươi muốn cái này làm cái gì? Con cá nhỏ đã dẫn đầu đem đặt ở sốt cà chua bên trong bàn chải đem ra, biểu tình nghiêm túc nghiêm túc ở bánh trứng một mặt soát hảo nước sốt. Ninh Tử tưởng giúp giúp hắn, hắn lập tức rũi tay ngăn. Hắn thủ pháp thật sự cùng nàng soát thời điểm không có sai biệt, nàng thuận vài vòng hắn liền thuận vài vòng, nàng nghịch vài vòng hắn liền nghịch vài vòng. Chờ đến hắn soát xong, rồi, buông bàn trải xoa xoa tay, lại chạy về tới đem bánh trứng một chút một chút cuốn lên tới, chờ cuốn thành một cái trường điều thời điểm, lại từng khối từng khối cắt ra. Hắn dụng cụ cắt gọt tự nhiên cũng là Ninh Tử cho hắn đánh nhỏ nhất hảo, thập phân nhẹ nhàng, vừa vặn làm hắn lấy trụ. Hắn thiết bánh trứng thời điểm cũng thật là chuyên nghiệp đến không được, một tay đỡ bánh trứng một tay cầm dao thiết, thiết thời điểm còn dùng ngón tay khoa tay muối chân cắt ra tới lớn nhỏ. Tuy rằng so với Ninh Từ động tác thông thả chút, chính là cắt xong rồi trứng gà cuốn bánh lăng là chỉnh chỉnh tề tề một đoàn một đoàn, cũng chưa có thể tàn ra. Ninh Tử có chút ngoài ý muốn. Con cá nhỏ đem hai khối bánh trứng đều cuốn hảo thiết hảo, cuối cùng hắn học Ninh Từ bộ dáng đối Đào Hoa giơ tay, Đào Hoa thực mau phản ứng lại đây, lấy tới một con sạch sẽ đại mâm. Con cá nhỏ liền như vậy nghiêm túc đem trứng gà cuốn bánh một con một con phong tới mâm, bại đến chỉnh chỉnh tê tề, chờ dọn xong bàn, hắn còn giống mô giống dạng xả sạch sẽ khăn đem mâm ven dính vào nước sốt địa phương lau khô. Tuy rằng này một loạt động tác hoàn thành cũng không lưu sướng, nhưng một mâm cuốn bánh mang sang tới thời điểm, không ai nhìn ra được đây là cái hải tử cắt ra tới đồ vật. Đào hoa rất là kinh hỉ ngoài ý muốn, cô nương. Thiểu công tử tay nghề cũng thật hảo. Này về sau khẳng định là cái đầu bếp. Sau đó nàng lập tức cảm thấy chính mình nói không ổn, sửa lời nói, không không không. Là khẳng định có thể khai rất nhiều gia tử lầu, khai biến đông tiểu trấn, thanh thành, khai biến toàn bộ giang nam. Con cá nhỏ đại khái minh bạch đây là đối hắn khoa trường, hắn một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn phía linh tử, vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng. Đối với mỗi một cái mẫu thân tới nói, vui vẻ nhất sự tình không gì hơn nhìn đến chính mình hài tử càng thêm có khả năng. Con cá nhỏ biểu hiện như vậy làm nàng ngoại ý muốn lại ấm lòng. Nàng ngồi sổn xuống sờ sờ đầu của hắn, làm thực hảo. Sáng sớm ánh mặt trời giật vào phong bếp, đem con cá nhỏ nửa trương sườn mặt chiếu sáng lên, kia thật dài lông mi phản phất một phen kim hoàng sắc cây quạt, theo hắn nụ cười ngọt ngào run lên run lên, hắn đồng nhiên tiến đến ninh từ bên người, thế nhưng mang theo chút làm nũng bộ dáng ôm lấy nàng. Ninh từ ôm hắn, nhẹ dọng hỏi, như vậy có khả năng, ngươi còn sẽ làm những gì đây? Con cá nhỏ tới hứng thú, buông ra nàng chẳng hảo, rất là nghiêm túc trả lời, mị sợ. Ngươi còn sẽ làm mỉ sợi. Ninh tử quả thực giờ khóc dở cười, hắn như vậy lực đạo chỉ sợ liền mặt đều cùng không tốt, còn có thể làm mỉ sợi. Con cá nhỏ cũng không cảm thấy có cái gì không thể tưởng tượng, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi cho ta làm ta đều sẽ. Ngươi đều sẽ. Ninh tử thật sự sợ ngây người, ngươi bất quá là ở một bên nhìn, như vậy liền biết. Hiểu được lý luận xung là có ý tứ gì sao. Tiểu hài tử ra, không thể nói mạnh miệng. Con cá nhỏ nóng nảy, ta sẽ... Hào hào hảo gặp sẽ đào hoa chạy nhanh thấu đi lên chấn ăn hắn nhân tiện nói ta hai vị chủ tử nói thêm gì nữa trứng gà cuốn đã có thể lệnh ninh tử cảm thấy con cá nhỏ thật sự là đáng yêu nàng cũng bất hòa hắn cái cọ nắm hắn đi ra ngoài chính là mãi cho đến thượng cái bản con cá nhỏ đều là giàu dĩ kỳ thật con cá nhỏ là có điểm không phục hắn cảm giác được đến từ ninh tử thật sâu mà không tín nhiệm cả người liền có điểm không vui ninh tử cùng đào hoa nhìn nhau có chút bất đắc dĩ hắn chính là lại thông minh Hiện tại cũng còn như vậy Tiểu, có thể làm những gì đây? Mắt đào hoa hạt trâu vừa chuyển, vừa đi một bên tiến đến con cá nhỏ bên người, Tiểu thiếu ra, ngươi như vậy sẽ nấu ăn, về sau làm cấp đào hoa ăn có được hay không? Con cá nhỏ cuối cùng nhắc tới một chút tinh thần, hắn nhìn đào hoa liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, Ninh Tử nói tốt ăn mới có thể cho ngươi ăn. nha a còn phải làm Ninh cô nương trước giám định giám định không thành. Đào hoa chỉ cảm thấy con cá nhỏ có thể đem người tâm cấp tâm hóa. Chính là nàng vẫn là chú ý tới sửa đúng địa phương Như thế nào có thể trực tiếp kêu cô nương tên đâu Con cá nhỏ nhìn linh Tử liếc mắt một cái Càng thêm không nói Ninh Tử thẹn trong lòng Cười cấp con cá nhỏ gấp một khối con trứng Hảo, gọi là gì đều không sao cả Ăn trước đi Gọi là gì đều không sao cả Con cá nhỏ đôi mắt lại sáng lên tới Thanh Thúy cất cao giọng nói Mẫu thân Đào hoa bật cười Ninh Tử tay dừng một chút Nhìn con cá nhỏ lượng lượng đôi mắt Nàng liền luyến tiếc đi trách cứ hắn Tả hưu trong phủ người sớm đã thói quen hắn như vậy dính nàng, đem nàng coi như mẫu thân, đại gia bất quá cũng là đáng thương hắn từ nhỏ không có nương, liên thành dục thường xuyên vội không ở nhà, không có không chiếu cố hắn thôi. Còn nữa, quá đoạn thời gian đi thanh thành, một thủy chi cách, bên này như thế nào liền cùng nàng không có gì quan hệ. Nghĩ như vậy, Ninh Tử không có lại sửa đúng hắn, chờ đến trong phòng bếp cháo rau xanh ngao hảo, nàng cho hắn thịnh một chén, con cá nhỏ bởi vì kêu mẫu thân không có bị trách cứ. Thực mau lại vui vẻ lên, một đốn cơm sáng ăn mùi ngon. Ăn xong cơm sáng sau Ninh Tử đến đi một chuyến ám hương các. Ninh Tử chờ xuất phát, con cá nhỏ cũng mang lên chính mình mũ nhỏ theo ra tới. Phía trước thời gian, Ninh Tử trừ bỏ đi đông Tiểu thời điểm sẽ không mang lên hắn, còn lại thời gian cơ hồ cũng chưa như thế nào rời đi quá. Nguyên bản nghỉ tháng này lần đầu tiên thuyền hoa ra thủy sau khi xong có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nhưng là dọn ra liên phủ cũng không đêm chấn cải tạo sự tình khả năng yêu cầu trước tiên cũng liền không có như vậy nhiều thời gian dối. linh tử còn không có mở miệng, con cá nhỏ đã từ thần sắc của nàng trông được ra nàng một chút cũng không nghĩ mang theo hắn ra cửa. Hắn đem chính mình mũ nhỏ chính chính, rồi tay bắt lấy tay nàng, một bộ hoặc là đường đi, hoặc là dẫn hắn cùng nhau đi bộ dáng. Địa phương khác Ninh tử có lẽ liền tử, chính là ám hương các như vậy địa phương, hắn một cái hài tử vô luận như thế nào đều không nên đi. Mỗi lần nói như vậy phục hắn ở nhà hảo hảo chờ đều thập phần không dễ dàng. Ninh Tử đang ở dùng từ gian, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên ngừng ở liên phủ cửa. Nguyên bản đã về đến nhà cắt tường thế nhưng lại đến Đoan Dương Thành. Ninh Tử nhìn xem ngày, thời gian này đến, kia bọn họ chẳng phải là rất sớm liền xuất phát. Chẳng lẽ là có cái gì việc gấp? Các ngươi như thế nào tới? Nhìn cắt tường mang theo Mãn Đường lại đây, Ninh Tử mày khẩn bài phần, ngươi như thế nào không đi học đường? Mãn Đường chào chào đầu, ha hả cười, Ninh tỷ, ta cấp đã quên, chúng ta phu tử cái này tuần giả phải về quê quán. Sơn trưởng cũng muốn vội vàng chuẩn bị lưu các lao tiệc mừng thọ, liền thả chúng ta 10 ngày đại giả. 10 ngày. Mãn đường ở học đường biểu hiện thực hảo, phu tử cũng đối hắn chiếu cố có thêm, còn trước nay không xuất hiện quá thỉnh ra trưởng thời điểm, chính là Ninh Tử vẫn là một nửa tin một nửa nghi. Mãn đường phảng phất biết nàng tại hoài nghi cái gì, lập tức bổ sung nói, nếu là Ninh tỷ ngươi không tin, đại nhưng tự mình hỏi một câu sơn trưởng, bất quá sơn trưởng tựa hồ đi chỗ nào tìm hạ lệ đi, có thể hay không nhìn thấy cũng không rõ ràng lắm. Ninh từ nhìn nhìn mãn đường, nói, cho nên đâu? Các tưởng cùng mãn đường liếc nhau, mãn đường nói, cho nên ta là đặc biệt lại đây tìm con cá nhỏ cùng đi chơi. Người nhưng không hiểu được, trên núi Hoa Nhi toàn bộ khai hỏa, đặc biệt đẹp. Hôm nay tỷ phu còn sẽ mang theo nguyên bảo cùng đầu đầu bọn họ Sơn Thượng Hạ Thủy chơi đâu? Ta hiểu được ngươi gần nhất khẳng định có tân sự tình hội, liền đại ca cũng cùng nhau vội. con cá nhỏ đáng thương nhất, luôn là bị các ngươi ném xuống, cho nên ta tựa như đến mang con cá nhỏ cùng nhau chơi a. Mãn đường nói, nhìn con cá nhỏ liếc mắt một cái. Hắn mang theo một con đáng yêu mũ đầu hổ tử, một con tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy Ninh Tử váy áo, dáng vẻ này, không cần tưởng cũng hiểu được đại khái là Ninh Tử lại đến đem hắn đặt ở trong phủ. Mãn đường cười đi đến con cá nhỏ bên người ngồi sồm xuống, xuống, con cá nhỏ, ngày hôm qua chơi vui vẻ không. Con cá nhỏ đắm chìm ở liền mau bị ném xuống bi thương, không rảnh phản ứng mãn đường, mãn đường cũng mặc kệ nhiều như vậy, dôi tay liền đi kéo kẹt con cá nhỏ làm hắn khinh khách bật cười buông ra bắt lấy Ninh Tử xiêm y ở tay khi đem hắn ôm lấy thuận thế hướng bên cạnh vừa đứng, lệnh Ninh Tử có thể thuận lợi rời đi. Ninh Tử biết con cá nhỏ cùng mãn đường thân, mãn đường có thể bồi hắn, quyết định so làm đào hoa bồi hắn muốn hảo. Bên này, con cá nhỏ phát hiện chính mình không có thể bắt lấy Ninh Tử, xoắn thân mình toàn bộ liền phải đi bắt nàng. Ninh Tử đi tới nắm lấy hắn tay, không phải nói tốt muốn nghe lời nói sao? Bằng không như vậy, người trước cùng tiểu cứu cứu cùng nhau chơi, chờ đến ta trở về. Ngươi làm ăn cho ta ăn có được hay không? Con cá nhỏ còn ở rối tay chào nàng. Ninh Tử sự tỉnh chậm chễ không được, nàng dặn dò Mãn Đường hảo hảo chăm sóc hắn. Xoay người ly liên phụ. Thường một hồi Mãn Đường cũng giúp đỡ Ninh Tử ra cửa, xem như có kinh nghiệm. Con cá nhỏ một cái kính chào Ninh Tử, chính là chờ Ninh Tử thật sự đi rồi. Hắn ngược lại thực bình tĩnh rũ xuống tay, vẻ mặt buồn bực bắt đầu không nói lời nào. Mãn Đường cười đậu hắn, hắc, đừng khổ sở, tiểu cứu cứu mang ngươi đi chơi được không? Đặc biệt hảo chơi. Các tường nhìn nhìn sắc trời, hảo, chúng ta đi về trước đi. Đào hoa ở một bên sen mộm, các tường cô nương, các người muốn mang tiểu thiếu ra đi nơi nào à? Mãn đường rào hoa cười, như thế nào, tưởng cùng chúng ta cùng đi sao? Ninh tử không ở, đào hoa liền đảm nhiệm coi chừng con cái nhỏ sứ mệnh, nàng đương nhiên muốn đi theo cùng nhau. Các tường bất động thanh sắc cấp mãn đường xử ánh mắt nhi, mãn đường lúc này mới cười nói, tưởng cùng cũng không thành, ngươi vẫn là lưu tại trong phụ đi. Ta bảo đảm hảo hảo chiếu cố con cá nhỏ. Ai ai ai đào hoa căn bản không có phản kháng cơ hội. Cứ như vậy nhìn con cá nhỏ đã bị mãn đường cùng cắt tường mang về Đông Kiều Trấn. Trở về trên xe ngựa, con cá nhỏ bị cắt tường ôm ở trên đùi, rũ đầu. Cắt tường có chút bất an nhìn mãn đường. Như vậy thật sự hảo sao? Nếu là làm linh tử hiểu được ngươi lừa nàng, quay đầu lại có người đẹp. Ngồi ở cắt tường trên đùi con cá nhỏ đống chốc ngẩng đầu, thẳng tóc nhìn mãn đường. Mãn đường một, chọc chọc con cá nhỏ khuôn mặt. Nhìn cái gì mà nhìn, nếu không phải vì ngươi, ta có thể như vậy bí quá hóa liều sao? Cho nên ngươi xem ở tiểu cứu cứu dùng sinh mệnh bồi ngươi chơi đùa phân thượng, cười một cái được không? Con cái nhỏ không cười, Cát tường lại cười, cũng không hiểu được ngươi hòa giải ai học, mấy năm nay càng thêm kỳ cục Mãn đường cũng là cười hắc hắc, đại tỷ ngươi cũng đừng lại nói ta. Hắn giống như nghĩ đến cái gì dường như, bên kia chuẩn bị tốt không có. người đều tới rồi sao? Các tường cẩn thận nghĩ nghĩ, ta đều cùng nguyên cắt công đạo hảo. Mặt khác, hắn không phải muốn chính mình chuẩn bị sao. Mãn đường như suy tư gì gật gật đầu, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở con cá nhỏ trên người. Liên tính lại thông minh, như vậy năng lượng cao đối thoại, con cá nhỏ vẫn là không như thế nào nghe hiểu. Hắn trong chốc lát nhìn xem các tường, trong chốc lát nhìn xem mãn đường, không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Xe ngựa trở lại tân thôn thời điểm đã là buổi chiều, con cá nhỏ ở trên đường ăn mãn đường cho hắn chuẩn bị đến điểm tâm, đều là ninh từ làm, xem như tạm chấp nhận một đốn. Đã nhiều ngày thời tiết thực hảo, sau giờ ngọ ánh mặt trời càng là sáng lạn tốt đẹp, Hà Nguyên Cắt đã chờ ở cửa, xa xa mà nhìn thấy bọn họ trở về, hắn lập tức kêu lên trong phòng mấy cái hải tử cùng nhau ra tới chơi. Mới phân biệt không bao lâu tiểu đồng bọn lại lần nữa gặp mặt, trung quanh nháy mắt náo nhiệt lên, con cá nhỏ liền không hề như vậy buồn, Ninh Tử không ở, hắn liền nắm mãn đường ngựa đầu hỏi hắn, chúng ta muốn chơi cái gì? Mãn đường cười hắc hắc, ngươi nương lần trước không phải không được chính ngươi cưới ngựa sao? Tiểu cứu cứu hôm nay mà người đi xem tiểu từ được không? Mãn đường trong miệng tiểu từ chính là con cá nhỏ kia thất tiểu ngựa màu mật chín. Bởi vì lúc trước hắn chơi quá điên, đều không cho người nắm. Suýt nữa quăng ngã mã, ninh tử liền đem tiểu từ nhốt lại không được chính hắn cưỡi ngựa. Có người mang theo hắn kỵ cũng không thể, nhất định phải chờ hắn lại lớn hơn một chút thời điểm mới có thể học. Tiểu từ tên này là con cá nhỏ chính mình khởi, nguyên danh gọi là ninh tử, bị mãn đường lấy không thể cùng mẫu thân một cái tên cấp phủ quyết rớt, thương lượng đã lâu. Rốt cuộc gõ định rồi tiểu tử tên này. Con cá nhỏ vẫn luôn nhớ rõ chính mình có một con tiểu mã gọi là tiểu tử. Hôm nay Linh Tử không ở, hắn bỗng nhiên thanh tỉnh ý thức được chính mình có thể cưỡi ngựa. Trong lòng tức khắc mây tan xương cạnh, một mảnh trong sáng, tiểu tử. Tiểu tử. Ta muốn tiểu tử. Mông ngựa đều ở mục trường bên kia, mục trường ra các loại da cẩm, còn có chút hảo mã chữ ở nơi nào, là dùng để trang bị xe ngựa dùng. Hà nguyên cắt chân cẳng không phải thực hảo, không có phương tiện cưỡi ngựa Chính là thanh thành lộc trang thư viện không chỉ có giáo văn hóa, còn giáo cưới ngựa bắn cung, mãn đường đã ở học đường cưới ngựa bắn cung chàng học quá, hiện giờ cưới ngựa đi một chút hoặc là hoan chạy, không phải cái gì việc khó. Tới rồi mục trường, con cá nhỏ xa xa mà liền nhìn đến chính mình tiểu tử bị dắt lại đây, hắn hưng phấn mà chạy tới, chỉ vào tiểu tử nhìn mãn đường, nôn nóng một nhảy một nhảy. Các tường hướng chung quanh nhìn nhìn, không nhìn thấy người, nàng không yên tâm, ngươi được chưa à, chính ngươi cưới ngựa ta coi đều không yên tâm còn mang theo con cá nhỏ. Mục Trương có chuyên môn chăn nuôi người, lại dắt mấy con vừa mới mua trở về tiểu mã, dì xa cùng Trương Lam lại đây thời điểm, đầu đầu cùng nha nha đều gấp không chờ nổi muốn cưới ngựa. Dì xa vừa thấy đến kia cao lớn mã, nam nhi tâm huyết liền sôi trào, ngao ngao ngao. Ta muốn cưới ngựa. Kết quả bị Trương Lam một phen méo, kỵ cái dám, Ngươi nếu là dám chạm vào một chút trở về có người đẹp. Dì xa lập tức liền đáng thương hề hề năn nhỉ. Khiến cho ta cưới đi vừa đi sao hắn còn chưa nói xong, bên kia hai chỉ vật nhỏ đã hướng dì xa đầu tới thống khổ ánh mắt. Trương Lam cười đem đậu đậu cùng nha nha bế lên hai thất tiểu ngựa lùn phía trên, chụp sợ gì xa bả vai, cưới đi vừa đi môn đều không có, bất quá ngươi có thể nắm đi vừa đi, chạy nhanh, mang hải tử chơi đi. Phần 138 Đã lên ngựa đậu đậu cùng nha nha hưng phấn mà thẳng tê ợ. dì xa cùng Trương Lam một người chăm sóc một cái, ở chăn nuôi người cùng đi hạ. Nắm hai thất ôn hòa tiểu mã bắt đầu đi à đi à đi hà nguyên cắt cùng cắt tường hai người cùng nhau chăm sóc nguyên bảo hà nguyên cắt quay đầu lại nhìn còn đứng tại chỗ con cá nhỏ mãn đường ngươi tìm cá nhân cùng ngươi cùng nhau miễn cho hắn bị thương mãn đường liên tục gật đầu chẳng sợ con cá nhỏ đã nôn nóng đến không được hắn vẫn là không chút hoang mang đem hắn phóng lên ngựa kia một đầu nguyên bảo cũng lên ngựa hắn giống cái huy vũ tiểu tướng quân ngao ngao thẳng tề dẫn tới phía trước đã đi ra chút khoảng cách gì xa vợ chồng lại rất cái đầu trở về đi Tam thất sinh đẹp mã cự như vậy hội sư, mấy cái hài tử chơi vui vẻ cực kỳ. Còn cái nhỏ lên ngựa lúc sau nguyên bản là thực vui vẻ, chính là mãn đường nắm hắn đi rồi vài bước, liền phát hiện hắn đôi mắt nhìn chằm chằm nguyên bảo đầu đầu bọn họ, biểu tình có chút không vui. Lại vừa thấy một bên cắt tường các nàng cẩn thận chiếu cố, mãn đường thực mau liền phản ứng lại đây, chúng ta trước chơi, ninh tử vội xong rồi sự tình liền sẽ lại đây bồi người cùng nhau chơi. Đến lúc đó tiểu cứu cứu cùng ninh tử cùng nhau bồi người chơi, được không Con cá nhỏ gật gật đầu, hắn bắt lấy dây cương, ở mãn đường khống chế tốc độ hạ quá nổi lên làm nghiện, trong miệng không được tiêu giá giá giá, con cá nhỏ này một đều, bên cạnh tiểu đồng bọn đều hương phấn, một đám đều nắm dây cương tiêu giá giá giá, chính là tốc độ như cũ là ở cha mẹ khống chế hạ quy tốc hành tẩu. Nguyên bảo cái thứ nhất không hài lòng, cha. Nguyên bảo muốn chạy. Hà Nguyên cắt có chút ấy náy nhìn như tử, hắn cùng cắt tưởng đều sẽ không cưới ngựa, như vậy nắm mã dẫn hắn đều đều hết hồn sợ hãi. Vạn nhất Mã lập tức nổi cơn điên làm sao đâu? Đối mặt nhi tử khẩn cầu, vợ chồng hai chỉ có thể hảo hảo an ủi. Bên kia, Dĩ Sa là cái chơi tính đại, đầu đầu cũng không thuộc về hắn thân cha, nghe được Nguyên Bảo muốn mau một chút, hắn cũng muốn chạy mau. Dĩ Sa kỳ thật so với chính mình nhi tử càng muốn chạy mau a. Bọn họ này đó nam nhân cái nào khi còn nhỏ chơi trò chơi không nghĩ tới đương tướng quân a. Nhà bọn họ căng ý gì côn đều bị hắn coi như tướng quân chiến kích chơi thật nhiều năm đâu. Đối mặt nhi tử tố cầu cùng tức phụ ánh mắt uy hiếp, Dì Sa đành phải đem chính mình trong lòng chơi tinh áp xuống, rất suy sụp nói: Nhi tử ai? Chà sẽ không a. Mãn đường nắm con cá nhỏ mã, hướng đất chống phương hướng đi rồi vài bước, con cá nhỏ giá giá giá kêu đến chính hang say, Ngay sau đó, ai cũng không nghĩ tới sự tình đã xảy ra, nguyên bản dịu ngoan ngoan ngõn ngửa màu mận chín bỗng nhiên hy vang một tiếng, móng trước nháy mắt dương lên, Mãn đường kinh hãi, bay nhanh xoay người lên ngựa đem con cá nhỏ để ở trong lòng lượn. Gắt gao mà bắt được dây cương, trong lòng ngực con cá nhỏ truyền đến kinh hách đến tiếng la, khi vang lúc sau con ngựa. Đông nhiên điên cuồng chạy lên. Mã Đường, con cá nhỏ, một bên gì xa đám người kinh hãi, chính là mã chạy trốn thực mau, căn bản đuổi không kịp. Mã Đường tựa hồ là ở cực lực khống chế mã, chính là kia cuồng loạn chạy vội vẫn luôn không có dừng lại. Đúng lúc này, trại nuôi ngựa bên kia, tiếng võ ngựa dần dần tới gần, một đạo thâm sắc thân ảnh như tia chớp tới gần, lập tức nam nhân thân hình cao lớn tú tráng. Cách rất xa khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được nam nhân trên người khác khí chất vó ngựa tuyết trắng chiến mã hăng hái tới gần mãn đường ngựa màu mật chín, còn chưa chờ sở hưu phản ứng lại đây, Giang Thừa Diệp đã là vươn tay, một tay đem mãn đường trong lòng ngực con cá nhỏ câu tới rồi chính mình trong lòng ngực, hắn một tay cầm. Dây cương đem con cá nhỏ cố định trụ, lại lần nữa bay nhanh ra tay đem mãn đường kéo đến chính mình phía sau. Giang Thừa Diệp nhanh chóng dừng lại mã, đem mãn đường cùng sợ tới mức không nhẹ con cá nhỏ bưng mã, hét lớn một tiếng. Đuổi theo kia thất còn ở phát cuồng ngựa màu mận chín, cùng song hành là lúc phi thân đến ngựa màu mận chín trên người, thành thạo đem này chế phủ. Trận này ngoài ý muốn tới đột nhiên cực kỳ, mãn đường đã lâu đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Không đúng a? Dựa theo bọn họ kế hoạch, hẳn là cưới ngựa thời điểm Giang Thừa Diệp trở ra, từ mang theo con cá nhỏ cưới ngựa bắt đầu chậm rãi cùng hắn thân cận A. Vì cái gì mã sẽ đột nhiên phát cuồng, Gì sao bọn họ cũng sợ tới mức không nhẹ. Lập tức đem chính mình hài tử ôm xuống ngựa vội vàng mà chạy tới. Chuyện gì vậy a? Tại sao lại như vậy? Cắt tường một lòng đều suýt nữa từ trong cổ họng bay ra tới, nàng đương nhiên biết ninh tử có bao nhiêu coi trọng con cá nhỏ, nếu là con cá nhỏ có cái gì ngoài ý muốn, hậu quả không dám tưởng tượng. Mãn Đường tự nhiên là lập tức xem xét con cá nhỏ trạng thái, vừa rồi trong nháy mắt kia tới quá nhanh, con cá nhỏ cũng thật là bị dọa tới rồi, lúc này một đôi mắt mở đại đại, hình cách mô tự hồ còn có chút rút gân. Một chút một chút, đáng thương nóng nảy. Nguyên bản cưới ngựa kế hoạch cứ như vậy bị một cái ngoài ý muốn quấy dày, cắt tường đã không bỏ hành làm cho bọn họ cưới ngựa, được rồi được rồi. Chúng ta vẫn là trở về đi. Dì xa cùng Hà Nguyên cắt chấn định xuống dưới, bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ. Mục trường chăn nuôi mã đều là dùng để vận chuyển hàng hóa, một con một con đều dịu ngoan thực, khi nào phát quá cùng. Lúc này, Giang Thừa Diệp đã cưới ngựa màu mặt chín, năm chính mình chiến mã lại đây mãn đường vừa thấy đến hắn tựa như nhìn đến anh hùng dường như trình diệp ca vừa rồi giang thừa diệp xem cũng không xem hắn mà là trực tiếp xuống ngựa đi đến con cá nhỏ bên người một tay đem hắn vớt lên đặt ở chính mình trên chiến mã chợt chính mình cũng xoay người lên ngựa cắt tường sợ hãi trình diệp này nhưng không được hắn sợ hãi giang thừa diệp thần sắc lạnh lùng cưỡi ngựa tự nhiên liền có mã phát cuồng thời điểm nếu là cái dạng này sự tình đều căng bất quá đi còn như thế nào làm nam tử hắn bảo hộ chính mình quan trọng người Giang Thừa Diệp rũ mắt thấy xem chính mình trước mặt Toa Tiểu Đậu Đinh nắm chặt, con cá nhỏ không biết là sợ hãi vẫn là nghe lời nói, thế nhưng liền dây ruột đều không có, thập phần nghe lời bắt được yên ngựa trước tay vị. Giang Thừa Diệp một kẹp mã bụng, cao lớn kiện thạc chiến mã lập tức chạy như bay mà đi. Thật nhanh a, cái này thúc thúc sẽ cưỡi ngựa. Nguyên Bảo nhìn kia xinh đẹp mã, căn bản không biết vừa rồi đã xảy ra cỡ nào đáng sợ sự tình, ồn ào kêu lên, tràn đầy chờ mong nhìn phía Hà Nguyên Cát. Giang Thừa Diệp thuật cưỡi ngựa cực hảo. Mục trường có một mảnh địa phương có thể chạy, hắn mang theo con cá nhỏ chạy một vòng lại trở về, con cá nhỏ sớm đã không có vừa rồi bị kinh hách bộ dáng, con ngựa dừng lại thời điểm, hắn tiếng cười còn không có tới kịp dừng lại, đại đại đôi mắt đã cười đến con cong, cả người còn hương phấn mà vốn néo vốn néo bắt chước ở trên ngựa chạy như bay bộ dáng. Giang thừa diệp ngoắc mất môi, xoay người xuống ngựa, nhưng hắn mới vừa xuống ngựa, ống tay háo đã bị một con bạch bạch tay nhỏ kéo lấy, con cá nhỏ lúc này xem hắn cũng như là xem anh hùng. Gàn từng chữ một nghiêm túc nói, còn muốn. Giang thừa diệp một lòng tức khắc liền ấm, hắn đem cười lại lần nữa lên ngựa, hảo, lại đến một lần. Lúc này đến không được, Nguyên bảo bọn họ tất cả đều đỏ mắt, đầu đầu càng là học con cá nhỏ bộ dáng lôi kéo gì xa, ô ô ô Con cá nhỏ đều có thể kỵ mã mã. Gì xa trong lòng rơi lệ đầy mặt. Không phải ngươi lão tử không nghĩ, là ngươi lão tử không thể đủ a 144. Mục trường địa phương tương đối rộng mở. Lại là cái trong trẻo thời tiết, không chỉ là bởi vì vừa rồi trong nháy mắt kia phát sinh quá nhanh, con cá nhỏ còn không có kinh hách bao lâu đã bị Giang Thừa Diệp sách đi vẫn là bởi vì lúc sau dục ngựa chạy băng băng tư vị thật sự là quá thú vị, chờ đến Giang Thừa Diệp cưới chính mình tuyệt địa trở về thời điểm, con cá nhỏ bởi vì quá mức hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đều cười đỏ bừng. Giang Thừa Diệp hiện tại càng xem con cá nhỏ càng thích, đừng nhìn hắn trầm mặt thời điểm rất có thể hù người, liền vừa rồi ở trên ngựa. Hắn thiếu chút nữa không nháo đến hai người đều ngã xuống đi, chính là Giang Thừa Diệp một chút không cảm thấy sinh khí, tương phản, hắn cảm thấy hắn hài tử nên là như thế này có thể tính, có thể đáng yêu. Thả hắn vui mừng bộ dáng, làm Giang Thừa Diệp trực tiếp nghĩ tới từ trước như ý ngây thơ chi từ trong đầu nhịn không được liền hiện ra các nàng một nhà ba người cộng kỵ một con ngựa cảnh tượng. Giang Thừa Diệp đã trở lại, thù hận cũng kéo không ít, gì xác bọn họ nguyên bản chỉ là vì giúp hắn cùng chính mình thân sinh nhi tử nhiều hơn tiếp cận. Kết quả chính mình, cái này đường cha bị Giang Thừa Diệp nhẹ nhàng so đi xuống. Nguyên Bảo ngày thường nhất là mà mỹ, càng quấy công phu càng là không dung khinh thường. Hắn phồng lên quay hàm chính mình liền phải đi hướng lập tức bỏ. Hà Nguyên cắt vội không ngừng đi đem người ôm xuống dưới. Giang Thừa Diệp nhìn Hà Nguyên cắt rõ ràng có chút không tiện lợi chân, không có hỏi nhiều cái gì. Gì Sa ở một bên có chút buồn bực, cho nên muốn cùng Giang Thừa Diệp đánh cái thương lượng, nếu không ngươi mang theo nhà ta đậu đậu cùng nhà nhà cũng chạy một hồi. Giang Thừa Diệp không có lập tức đáp ứng. Hắn ngồi xổm xuống nhìn con cá nhỏ, làm cho bọn họ cùng nhau sao? Con cá nhỏ quay đầu nhìn về phía các đồng bọn tha thiết, lại lần nữa nhìn phía Giang Thừa Diệp thời điểm, hắn con người mang lên khắc thường sáng giỏi, phảng phất là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tiểu vương tử, quyết định mỗi người hạnh phúc quyền lợi giống nhau, làm hắn hoàn toàn quên mất bị Ninh Tử ném xuống buồn bực. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh, nhấp môi gật gật đầu. Giang Thừa Diệp lộ ra một cái khó được gương mặt tươi cười, thanh âm ôn nhu nói quả thực làm người say mê, "Hảo." Hắn đứng dậy, Không chút do dự trực tiếp đem dây cương ném cho gì xa, tuyệt địa là ta huấn luyện chiến mã, có linh tính cũng ổn thật sự, các ngươi chính mình chơi đi. Dứt lời, hắn trực tiếp đem con cá nhỏ ôm lên, Tia cường tráng hữu lực cánh tay mang đến vững vàng mà ôm một cái làm con cá nhỏ thực mau tìm được rồi quen thuộc cảm. Hắn thậm chí duỗi tay ôm vòng lấy giang thừa diệp cổ, như vậy chỉ có ninh từ cùng mãn đường có thể hưởng thụ đến thân mật động tác, cứ như vậy dễ như trở bàn tay cho giang thừa diệp. Nị mạ, quả nhiên là thân sinh. ngươi Ngươi muốn đi đâu a? Dì Sa nguyên bản là muốn cho Giang Thừa Diệp cưỡi ngựa mang theo Hải Tử chạy hai vòng nhi, chính là nhìn ôm con cá nhỏ càng đi càng xa người. Dì Sa hảo muốn mắng người a. Nhìn Nguyên Bảo bọn họ tha thiết ánh mắt, mãn đường một chén nước vẫn là giữ thăng bằng. Hắn đuổi theo đi ngăn lại Giang Thừa Diệp. Trình Diệc Ca, ngươi, ngươi liền mang này Nguyên Bảo bọn họ chạy một vòng nhi bái. Con cá nhỏ tựa như ở Ninh Tử trong lòng ngực giống nhau an tĩnh, hắn mở to hắc bạch phân minh mắt to nhìn không chớp mắt nhìn mãn đường. Một đôi tay nhỏ hoàn giang thừa diệp cổ, thật là cái an tính mỹ nam tử. Giang thừa diệp vững vàng mà ôm chính mình nhi tử, cấp mán đường ném ra khinh phiêu phiêu một câu, ai tức phụ hải tử ai chính mình mang, ta chỉ mang ta chính mình tức phụ hải tử. Dứt lời, hắn ước lượng trong tay con cá nhỏ, mang theo không dung kháng cử khí chàng ôm con cá nhỏ hướng nông trường phương hướng đi rồi. Gì xa đã thở hồng hộc, vong ân phụ nghĩa. Bạch Nhân Lang, uy không thân xuất sinh. Bọn họ sở dĩ như vậy giúp đỡ giang thừa diệp Chẳng qua là bởi vì bọn họ hiểu được hắn cùng con cá nhỏ thân duyên quan hệ. Nếu có thể, nơi này mỗi người đều hy vọng con cá nhỏ đã có mẹ ruột yêu thương, cũng có thân cha bảo hộ, lúc này mới có hôm nay này vừa ra. Bọn họ cũng đều biết Ninh Tử có bao nhiêu coi trọng con cá nhỏ, nếu con cá nhỏ thật sự tiếp nhận rồi giang thừa diệp, Ninh Tử có thể hay không hồi tâm chuyển ý đâu. Không nói đến nàng hiện giờ tâm ý đến tột cùng như thế nào, liền nói nàng đánh một cái chưa lập gia đình vấn tóc cách nói đem vô số nhân duyên cử tri ngoài cửa. Nói vậy vẫn là cùng trình diệp người nam nhân này có như vậy một tí xíu quan hệ. Hơn nữa trình diệp từ về tới tân thôn, không hề từ trước như vậy cao lãnh tư thái, tuy nói nói chuyện vẫn là không nhiều lắm, nhưng làm người thân hòa không ít, bọn họ đều cảm thấy hắn trở nên so trước kia hảo, nói ngắn lại, nếu có thể gương vỡ lại lành tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng là, khi dễ người, khi dễ người, gì xa hùng hùng hổ hổ, hắn thực thẹn với chính mình hài tử, Cảm thấy bọn họ ở đua tra phân đoạn trung trực tiếp thảm bại. Hà Nguyên cắt lại là không có như vậy nghĩ nhiều pháp, hắn nhìn kia xa xa tránh ra phụ tử, mở miệng nói, "Hảo, vốn chính là cho bọn hắn hai người lót đường, hiện tại con cá nhỏ tựa hồ không thế nào kháng, cự trình diệp, chúng ta cũng coi như là đạt tới mục đích. Ngươi thật sự cho rằng hôm nay không có việc gì làm muốn ra tới đạp thanh đua ngựa sao?" Hà Nguyên cắt nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhìn phía mục trường bên cạnh một chỗ rừng cây. Nhìn chung quanh bốn phía, liền nơi này phương nhất tận ấp, mới vừa rồi con ngựa phát cuồng sự tình thật sự có chút khả nghi, hắn ẩn ẩn, có chút dự cảm bất hảo. Hà Nguyên cắt đem chính mình hoài nghi nói ra, gì xa làm khởi đứng đắn sự thời điểm vẫn là rất ra dáng ra hình, như vậy nghe, vừa rồi này vừa ra thật đúng là có chút không giống bình thường. Hai cái nam nhân đi đến một bên thương lượng chuyện này, mấy cái hài tử giao cho bọn họ mâu thân, gì xa nhìn kia chỗ rừng rậm, vuốt cầm nói, không có khả năng a ninh chính là như ý. Ta nhớ rõ nàng đã từng tại đây chung quanh đều bày ra thủ vệ, chúng ta ở chỗ này ở lâu như vậy, cũng không sinh chuyện gì nhi à. Hà Nguyên cắt tưởng liền càng thêm thâm một ít, ngươi nói, chuyện này có thể hay không cùng Trình Diệp có quan hệ. Tuy rằng như ý chưa từng có nói qua cái gì, chính là lúc trước Trình Diệp rời đi không bao lâu, Hà Gia Thôn liền đã xảy ra như vậy sự tình, lúc trước bọn họ cũng có rất nhiều phỏng đoán, nghĩ tới là lý hàng tài đồng loa trả thù, nghĩ tới là trịnh ra người trả thù. Thậm chí nghĩ tới có thể hay không là cái gì thổ phỉ cường đạo, chính là những cái đó vô căn vô cứ phỏng đoán cuối cùng vẫn là rơi vào khoảng không. Khi cách 3 năm, bọn họ ở chỗ này cũng đã sinh sống gần 3 năm, nên Tử bày ra thủ vệ cơ hồ đều không cần làm cái gì, bởi vì mỗi một ngày đều là tường an không có việc gì, những cái đó con ngựa càng là chưa bao giờ phát cuồng quá, như thế nào sẽ như vậy xảo, vừa vặn là trình diệp trở về không bao lâu, nơi này liền phát sinh chuyện như vậy. Ta cảm thấy không ổn đệ nhất chúng ta không gì chứng cứ chỉ là cái phỏng đoán đến nỗi đệ nhị ngươi cũng hiểu được ninh tử tính tình nếu muốn nói sự tình hôm nay chỉ sợ con cá nhỏ thiếu chút nữa bị thương cùng chúng ta giúp giang thừa diệp sự tình liền đều đến cho hấp thụ ánh sáng đến lúc đó nàng thẹn quá thành giận chỉ sợ chúng ta ai nói cái gì cũng chưa dùng gì xa nói ra cố kỵ hà nguyên các nguyên bản ý niệm cũng dao động đích xác chuyện này khả đại khả tiểu mấu chốt chính là ninh tử bọn họ giúp trình diệp chỉ là tưởng tác hợp bọn họ Nếu là một cái làm không tốt, linh Tử đem sở hữu chịu tội đều do đến trình diệp trên người, vậy thật là một phát không thể vãn hồi. Hai người trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm mặt, cuối cùng, dì xa một cái trưởng, ngươi nói chúng ta ở chỗ này miên man suy nghĩ có gì dùng, đi, chúng ta đi kia phiến cánh rừng coi một chút. Hà Nguyên cắt vô vô đầu, thật là, đi một chút. Hai cái nam nhân trực tiếp đi tới rồi kia phiến khả nghi cánh rừng, chính là bọn họ phía trước phía sau tìm thật lâu. Cái gì khả nghi người cùng khả nghi đồ vật cũng chưa phát hiện, cuối cùng hai người vòng trở lại giao lộ nơi này, đều là không thu hoạch được gì buông tay. Có lẽ thật sự chỉ là ngoài ý muốn cũng nói không chừng, cứ như vậy cũng liền cùng trình diệp không có gì quan hệ. Hà Nguyên cắt đánh đáy lòng vẫn là hy vọng ninh từ bọn họ một nhà có thể hợp hợp mỹ mỹ, tốt nhất đừng sinh ra cái gì vô vị hiểu lầm. Gì xa điểm chân chiều nơi đó lại nhìn nhìn, bĩu môi, có lẽ đi. Hai người kiểm tra rồi cánh rừng trở lại trong thôn khi. Con cá nhỏ đã cùng Giang Thừa Diệp chơi tới rồi cùng nhau. Chỉ là chơi địa phương từ con cá nhỏ làm chủ, hắn trực tiếp đem người kéo đến nhà bếp, tuyên bố phải làm mỉ sợi. Mãn đường một đám người đều bị đuổi ra tới đứng ở nhà bếp cửa xem náo nhiệt, Giang Thừa Diệp làm một con tân sủng, được đến có thể gần người thù vinh. Dì xa bọn họ tiến đến nhà bếp cửa thời điểm, nhìn thấy chính là trong tay hắn cầm các loại dụng cụ cắt gọt cử đến cao cao, mà hắn bên người mới quá hắn đầu gối không nhiều ít con cá nhỏ dầm gì nhất định phải lấy những cái đó đ sao làm? đừng thương đến hải tử. hà nguyên cắt nhìn giang thừa diệp giơ đao liền cảm thấy nguy hiểm. một bên cắt tưởng ngăn cản hắn, thật sự thanh đao cấp con cá nhỏ mới là nguy hiểm. ngươi đừng vội, trước nhìn. cắt tưởng từ trước đến nay là cái đao hải tử dịu ngoan người, giờ này khắc này con cá nhỏ lấy không được dụng cụ cắt gọn, cơ hồ các loại phương pháp đều đem hết, nhất bạo lực thời điểm, hắn trực tiếp dỗi chân đi đá giang thừa diệp chân. nho nhỏ tuổi tác, nhất chân đã rất có lực đạo. Có thể đã đến Giang Thừa Diệp cẳng chân từng tiếng trầm đủ. Nhưng Giang Thừa Diệp trừ bỏ chịu, căn bản là không có mặt khác biện pháp. Liên như vậy dơ đau không cho hắn, trong mắt vừa rồi còn tràn đầy tình yêu ấm áp lòng đang giờ khắc này kể hết chuyện vì không vui cùng nhẫn lại Hà Nguyên cắt sợ ngây người, sao đều không ngăn cản à, ngươi cũng là, làm gì tại đây nhìn, đem con cá nhỏ ôm xuất hiện đi. Hắn lời này là đối với cát tường nói, chính là cát tường lần này lại dị thường kiên định khoanh tay đứng nhìn không hề có dịu dàng hiền thục bộ dáng ở bên trong. liền bên này nháo thời điểm trở về trong thôn ở trong phòng bổ rắc phong ngàn vị bỗng nhiên đánh cùng trước xuất hiện. hắn là trời còn chưa sáng thời điểm trở lại trong thôn, cho nên cũng không phải tất cả mọi người biết. giờ phút này phong ngàn vị một bên xoa ghen, một bên còn đánh gãy cùng trước, trong tay nắm cái tiểu hồ lô, tựa hồ là lại đây đánh rượu, kết quả rượu không có đánh tới, lại thấy được đổ khắp nơi cửa phòng một chúng hà ra người. nha a sáng tinh mơ làm gì đâu. Phong ngàn vị ngủ đến không biết thời gian quá, một bộ nhàn nhã đến không được bộ dáng. Đầu đầu chỉ vào bên ngoài ngả về tây ngày, đã sớm không phải buổi sáng lạ Phong ngàn vị ha hả cười, cũng không để ý, hắn vài bước cũng đến nhà bếp cửa, tò mò cũng hướng bên trong nhìn nhìn lên, này nhìn lên nhưng đến không được. Ngoan ngoãn, đứa nhỏ này đem giang thừa diệp đương thịt người bao cắt sao. Ai ai ai? Đây là đang làm gì a? Phong ngàn vị thanh âm thành công đem giang thừa diệp ánh mắt dẫn lại đây, nhìn thấy phong ngàn vị kia một khắc. Giang thừa diệp thậm chí kích động mà muốn lại đây. Người hà trong tay hắn còn tún con cá nhỏ muốn đổ vật, hắn muốn chạy con cá nhỏ còn không cho hắn đi. Phong ngàn vị xem náo nhiệt dường như, nói một câu lời dạo đầu lúc sau, đã không có đi vào giúp Giang thừa diệp một phen, cũng không có liền như vậy rời đi, ngược lại như là cùng cắt tưởng các nàng cùng nhau bắt đầu xem náo nhiệt. Hôm nay cái ninh từ đem hảo có một số việc, cho nên chúng ta liền đem con cá nhỏ tiếp xưa nay, nào hiểu được trình công tử cũng lại đây, con cá nhỏ cũng thích hắn. Chúng ta đơn giản làm trình công tử bồi con cá nhỏ chơi đùa. Các tường thấy phong ngàn vị không đi, hảo tâm giải thích cho hắn nghe, phong ngàn vị nhìn nhà bếp đối với thân cha tay đấm chân đá con cá nhỏ, cười lắc đầu. Con cá nhỏ khoa chân múa tay căn bản không gây thương tổn giang thừa diệp, hắn sở dĩ cảm thấy không vui cùng một mặt nhẫn mại, chỉ là bởi vì giờ phút này hắn còn có chút nháo không hiểu. Hắn không hiểu, vì sao một khắc trước còn có thể bị hắn sở không chế hài tử giờ khắc này liền sẽ làm ầm ý thành như vậy. Hắn tự hỏi đã thập phần dụng tâm đối đại hắn, chính là kia phân không thể khống chế như cũ làm hắn thất bại liên tục. Càng nghiêm trọng chính là, hắn không thể đánh cũng không thể mắng, như vậy tiểu nhân hài tử, hắn vì sao phải cùng hắn so đo, húng chi này vẫn là hắn hài tử. Cuối cùng, là mãn đường trước hết nhịn không được, hắn chen qua đi ôm chặt đã có chút giống một con tiểu báo tử con cá nhỏ, cười ha hả làm cho hề, tấm tắc, ngươi xem ngươi này tiểu đức hạnh, bị ninh tử nhìn đến khẳng định không bao giờ mớn. Hắn cảm thấy mãn đường không hẳn là đối con cá nhỏ nói nói như vậy, nhưng hắn còn không có tới kịp mở miệng. Nguyên bản nhấp môi tức giận con cá nhỏ đống nhiên miệng một bẹp, xinh đẹp ánh mắt nháy mắt đôi đầy nước mắt, hắn cái gì cũng không nói, liền như vậy ôm mãn đường cổ ô ô, ô khóc lên. Hai tử khóc, lúc này cắt tường cuối cùng không hề khoanh tay đứng nhìn, nàng tiến lên tiếp nhận con cá nhỏ, liên tục cười hướng hắn, một bên hống còn một bên làm bộ đánh mãn đường, sẽ không sẽ không, ninh tử như thế nào sẽ không cần ngươi đâu, chúng ta đánh tiểu cứu cứu đánh hắn. Tiêu hắn nói bậy. Chờ Ninh Tử trở về chúng ta cùng Ninh Tử cùng nhau đánh hắn. Cắt tường nhẹ nhàng vỗ vỗ mãn đường, mãn đường lập tức giả bộ rất đau rất đau bộ dáng. Như vậy phù hoa kỹ thuật diễn cuối cùng vẫn là vớt phẳng con cá nhỏ. Hắn hôm nay cảm xúc dao động có chút đại, cảm xúc thay đổi thượng cũng thực đột nhiên, cho nên chờ hắn hảo phóng khóc không sai biệt lắm thời điểm. Bị cắt tường đưa tới trong phòng hướng ngủ. Chúng ta ngủ ngủ. Chờ tình ngủ Ninh Tử liền tới đây. Cắt tường thanh ôn nhu. Nhẹ nhàng vũ con cái nhỏ thân mình, con cái nhỏ nho nhỏ một đoàn xúc ở chân mỏng, thật dài lông mi bởi vì mệt ra rời, một chút một chút kích động giả. Rốt cuộc khởi vây giang thừa diệp lập tức đem phong ngàn vị thỉnh tới rồi bên ngoài nói chuyện, hắn có quá nhiều quá nhiều sự tình muốn hỏi rõ ràng. Phong ngàn vị tiểu hồ lô đã chứa đầy hóa, hai người chậm dai chiều giao lộ đi, phong ngàn vị không lên tiếng, chỉ là một ngụm một ngụm uống rượu. Ngày đó ta phái nhan nhất lại đây truyền tin, đã là mạo cực đại nguy hiểm chẳng lẽ còn là không có tránh thoát theo dõi Giang thừa diệp đem chính mình nghĩ đến hỏi ra tới cho tới nay hắn không có nói cho như ý thân phận của hắn bất quá là bởi vì hắn cũng không muốn mang cái kia hắn đã không còn quyến luyến thân phận tới cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau cho nàng mang đến cái gì phiền thoái cùng bối rối nhưng hắn rõ ràng hơn cảnh vương phi độc đoán cùng nhẫn tâm cho nên giấu giếm là hắn nghĩ đến biện pháp tốt nhất giấu giếm như ý cùng vương phủ làm như ý không biết thân phận của hắn cũng không biết ninh vương phủ Mà Vương phủ bên kia càng thêm không biết Hà Gia thôn, không biết thế nào ý. Như vậy, đài hắn chấm dứt Vương phủ sở hữu sự tình, trở lại Hà Gia thôn, như cũng là trình diệp. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, chẳng sợ chính mình đã thập phần tiểu tâm chu đáo chắc chẽ, Hà Gia thôn vẫn là không có thể may mắn thoát nạn, cơ hồ ương cập toàn bộ thôn lửa lớn, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, liền minh bạch kia đối này, đó thôn dân tới nói có bao nhiêu nhìn thấy ghê người. Phong ngàn vị uống một ngụm rượu, từ từ nói, chuyện này thật là kỳ quái ta cũng kiểm chứng quá, hơn nữa phòng đoán, không sai biệt lắm thất thất bát bát. bất quá phong ngàn vị dừng một chút, quay đầu nhìn phía giang thừa diệp, vô luận là người vẫn là sự, hiện giờ đã không phải ngươi có thể một tay che trời thời điểm, chỉ sợ ngươi chính là muốn đem bọn họ mẫu tử cất giấu che chở, ninh tử cũng sẽ không lại tùy ý ngươi quyết định các ngươi hai người sự tình. bất đắc dĩ còn nói thêm cái này đề tài, giang thừa diệp có vẻ có chút ảm đạm, mới vừa rồi bị con cá nhỏ tay đấm chân đá thời điểm không cảm thấy có cái gì, giờ này khắc này. Trên đùi bị đá bị đánh địa phương, kia đau đớn phản phất ở trong nháy mắt mở rộng vô số lần. Phong ngàn vị liếc nhìn hắn một cái liền hiểu được hắn trở về lúc sau ăn nhiều ít nẹn, hắn đem hổ lô đừng hồi trên eo, nhàn nhạt, nhạt nói câu, cùng ta lại đây. Trận thi triển khinh công. Giang thừa diệp phản ứng thực mau, lập tức theo đi lên. Phần 139. Hai người đều là khinh công lợi hại người, thực mau hai người liền đến từ gì xa chuẩn bị có vườn trái cây đỉnh núi. Giang Thừa Diệp nhớ rõ này đỉnh núi là lúc trước khai hoang đoạt được, mà hắn theo Phong ngàn vị một đường chạy nhanh, với trong núi một trâu nghỉ ngơi tốt Lâm Viên ngừng lại. Lâm Viên một sách đại môn đóng lại, Giang Thừa Diệp đi theo Phong ngàn vị phiên đi vào, mà liền ở hắn đi vào trong nháy mắt kia, hắn mơ hồ cảm giác được một loại quen thuộc bầu không khí, loại này bầu không khí cùng thanh biện kinh ngoại tây giao viên lăng giống nhau như lúc. Giang Thừa Diệp phản phát hiểu được Phong ngàn vị muốn dẫn hắn tới nhìn cái gì. quả nhiên chờ bọn họ xuyên qua một mảnh muối hoa. Trước mắt bắt đầu xuất hiện một đám sửa chữa thập phần tinh xảo mộ phần. Phong ngàn vị ở Mai Táng Hà bà tử người một nhà địa phương ngừng lại, Giang Thừa Diệp bước chân tự nhiên cũng theo Phong ngàn vị bước chân dừng lại. Không biết có phải hay không bởi vì này từng tòa tinh xảo mộ phần, Giang Thừa Diệp chỉ cảm thấy toàn bộ lâm viên đều nhiều một tia hơi lạnh thấu xương, hắn nắm tay hơi hơi nắm chặt, nghe được một bên Phong ngàn vị nói, lúc trước sự tình phát sinh quá đột nhiên, chính là như ý cái kia nha đầu lăng là một người đem sự tình gánh chịu xuống dưới. Nàng một cái nhược chất nữ lưu, tự nhiên muốn tìm một cái có thể dựa vào người giúp đỡ nàng. Nơi này mộ phần mới đầu chỉ là vì làm người chết an giấc ngàn thu mới đôi lên. Chính là sau lại, cái kia nha đầu thế nhưng kiếm lợi một tuyệt bút tiền. Này một tuyệt bút tiền, nàng trước tiên chính là toàn bộ lấy ra tới. Cấp nơi này mỗi người đem mộ phần phía trước phía sau sửa chữa một bên, thỉnh đắc đạo cao tăng 3 ngày 3 đêm siêu độ niệm kinh. Nếu không phải bởi vì nàng tay phải bị thương, thăm mạch thời điểm phát hiện nàng có thai cái này ngốc cô nương còn phải tiếp tục buồn bà không biết mệt mỏi. Giang thừa diệp nắm chặt nắm tay ẩn ẩn bắt đầu phát run, một chương khuôn mặt tuấn tú phía trên bắt đầu xuất hiện thống khổ thần sắc, chính là phong ngàn vị cũng không có dừng lại. Cái này nha đầu cố chấp lên, kỳ thật cũng là đáng sợ thực, ở nàng xem ra, lúc trước những cái đó bị liên lụy người, vô luận làm ác vẫn là làm việc thiện, vô luận cùng nàng giao hảo vẫn là trở mặt, bởi vì cùng chính mình không quan hệ sự tình mà mất đi tính mạng, đều là hưởng mạng. Nàng ở ta nơi đó ngốc dưỡng thai trong lúc, buổi tối thường thường sẽ làm ác mộng bừng tỉnh. Kỳ thật lúc ấy, ta mới biết được nàng có lẽ đã ẩn ẩn đoán được chút cái gì. Là, nàng ẩn ẩn đã đoán được cái gì, cho nên mấy năm nay, nàng nhìn như không bao giờ nhắc tới hắn, kỳ thật sớm đã đem thân phận của hắn sờ đến giành mạch. Hắn vì cái gì vẫn luôn cảm thấy nàng là cái ngây thơ ngu đần nữ nhân. Xem, nàng thông minh lên, chính là hắn cũng không thể gạt được nàng. Cho nên... Đương nàng biết chính mình đã từng giấu giếm nàng gì đó kia một khắc, có phải hay không liền bắt đầu có oán hận. Đương hắn lại lần nữa nhìn thấy nàng, cái thứ nhất nghĩ đến chính là đem nàng hống trở về, mà không phải thẳng thắn hết thảy, có phải hay không cũng làm nàng cảm thấy chính mình căn bản không phải thẳng thắn thành khẩn tương đái. Ta, ta không giải thích là bởi vì Giang Thừa Diệp nếm thử biện giải, chính là lời nói tới rồi bên miệng, hắn mới cảm thấy căn bản vô pháp vì chính mình biện giải. Thất ước chính là thất ước, hắn vì báo thù mà bội ước. Làm ra quyết định kia một khắc cũng đã đem nàng ném tại sau đầu. Vô luận giờ phút này hắn có bao nhiêu hối hận có bao nhiêu muốn vãn hồi, lúc trước hết thể đều đã trở thành sự thật. Phong ngàn vị tựa hồn là than nhẹ một tiếng, lúc trước đưa ra sửa tên đổi họ, là nàng chú ý, bên trong còn có một tòa, người không ngại đi xem. Giang thừa diệp phản phất bị thao tắc con rối dựa theo phong ngàn vị chỉ vào phương hướng đi bước một đi qua đi, lướt qua hà bà tử một nhà phân mộ, hắn ánh mắt dừng ở một khác chỗ mộ phân thượng. Đá hoa cương thạch phía trên, thình lình có khắc hà thị như ý chi mộ. Mộ bia thượng còn có ngày sinh ngày mất ngày, sinh với kiến quang 41 năm, tốt với thiên thọ nguyên nhiên. Giang thừa diệp phản phất cảm thấy chính mình hô hấp đều ở trong nháy mắt cứng lại, hắn hơi run rẩy xuống tay đỡ lên bia thân, ngón tay thon dài ngừng ở như ý hai chữ thượng, liền không hề động. Nàng là dùng như thế nào tâm tình, đem chính mình thân thủ mai táng. Phong ngàn vị tựa hồn là than nhẹ một tiếng, nàng sửa tên đổi họ, cũng không phải gì đó cô nương ra tính tỉnh Chẳng qua là bởi vì ngày đó địch ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, ngày đó lửa lớn là từ đâu ra này một đầu lan tràn khai đi, lấy nàng nơi này thiêu nhất nghiêm trọng, cho nên tám phần là hướng về phía nàng tới. Chỉ có làm tất cả mọi người cho rằng thế nào ý đã chết, nàng mới có thể kẽ hở chung sinh tồn, mang theo các ngươi hải tử tránh được một kiếp. Kỳ thật hiện tại suy nghĩ một chút, nếu không có ngươi lưu lại mấy người cao thủ, chỉ sợ nàng thật sự liền như vậy không có. Kiếp phù du một ngậu, thật đúng là trợn mắt nhắm mắt gian. Mau thật sự. Giang Thừa Diệp đến gần rồi mộ bia vài phần, rơi xuống ánh mắt khi đống nhiên ở mộ bia trước một chỗ mềm sốt bùn đất phát hiện cái gì. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, đem tiêu lộ ra một chút màu bạc đồ vật đào ra tới, chợt cả người đều ngây ngẩn cả người. Đó là một thanh đã dung bộ mặt hoàn toàn thay đổi châm bạc tử. Tựa hồ là bởi vì cực nóng duyên cớ, hoa hình hình thức đều hủy hoại, chỉ có một cái cây châm hình thái còn ở. Đó là hắn lúc trước thân thủ mang đến nàng trên đầu châm hoa, hắn từng đối nàng nói. Ở hắn trở về trước kia vĩnh viễn không cần bắt lấy tới. Chính là hiện giờ, nàng đem nó trôn ở chỗ này, là bởi vì chờ giang thừa diệp thế nào ý đã không còn nữa. Nàng nói thanh toán xong cũng không phải cái gì giận dối nói, mà là ở kia đoạn tuyệt vọng mà bất lực nhật từ lúc sau sinh ra quyết tâm. Hắn đã tới chậm, cho nên nàng cũng không cần hắn. Trên đời này có lẽ không có ai so giang thừa diệp rõ ràng hơn từ một cái nhỏ yếu người trở nên cường đại muốn trả giá nhiều ít, mà đúng là hắn trong lòng cái kia ngây thơ ngu đần nữ nhân. Thế nhưng trở thành hôm nay một mình đảm đương một phía, có thể sử dụng chính mình một đôi tay vì nhiều người như vậy tạo thành một cái thế ngoại đảo nguyên nữ nhân. Giang Thừa Diệp trong lòng đống nhiên sinh ra vài phần vô thố, hắn nguyên tưởng rằng này chỉ là một cái nhận sai cùng làm cho hề sự tình, chính là hiện tại xem ra, căn bản không phải đơn giản như vậy. Chưa từng có một khắc, làm hắn có so hiện tại càng mãnh liệt cảm giác, cảm thấy chính mình sẽ mất đi nàng. Hắn đưa lưng về phía phong ngàn vị cho nên kia ửng đỏ hai mắt cũng không có thể bị Phong Ngàn Vị nhìn thấy. Hắn đều không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu năm không có lại chạy qua nước mắt, chính là giờ khắc này, đương hắn nửa quỳ ở như ý mỗi trước, hắn rốt cuộc cảm nhận được Vạn Tiễn xuyên tâm cảm giác, cơ hồ làm hắn hít thở không thông. Nàng, ta nghe nói tay nàng, tựa hồ là bị thương. La Giang thừa Diệp nghẹn ngào làm hắn có chút nói không rõ. Phía sau Phong Ngàn Vị ở hắn dị thường chung có vẻ có chút kinh ngạc, phải biết rằng, mặc dù là hắn cũng chưa từng gặp qua giang thừa diệp đã từng vì ai rớt qua nước mắt mặc dù lúc trước vì thủ hạ của hắn báo thù hắn cũng này đây ngàn vạn lần phẫn nộ cùng tàn nhẫn tới hồi báo nàng là ở thời gian mang thai bị thương chẳng sợ ta hướng nàng bảo đảm quá có chút dược sẽ không bị thương nàng hài tử nàng vẫn là không chịu nghe cưỡng chế rót hết nàng đều sẽ kể hết nổ ra cũng bởi vì nàng vướng bận rất nhiều sự tình giải quyết tốt hậu quả xử lý cho nên tay phải cứu trị hơi chút chậm trễ một ít khi đó nàng thật là không có thể từ biến cô chúng phản ứng lại đây Thậm chí liền tay phải có bao nhiêu quan trọng cũng chưa để ý, chờ đến lúc sau. Kỳ thật cũng không tính phế đi, ta mấy năm nay vẫn luôn suy nghĩ biện pháp làm nàng khỏi hẳn. Dùng tựa hồ vẫn là có thể dùng, chỉ là muốn lại làm ra cái gì món ngon. Thôi thôi, không nói cũng thế, hiện giờ nàng tay trái, cũng khiến cho rất là lưu loát không phải, làm ra thái sắc hương vị cũng là một kia nhi không lầm. Người! Giang thừa diệp không có nói nữa, phong Ngàn vị nguyên bản chỉ là muốn cho hắn minh bạch nếu hắn còn tưởng tượng từ trước như vậy tự cho là đúng cảm thấy chính mình liền có thể khống chế toàn cục đem nàng hạn chế ở chính mình cho phép trong phạm vi đem cái này thất cơ sự kiện coi như tiểu tình tiểu gái tới làm cho hề chỉ sợ mặt sau sẽ không rất là quan chính là hắn không nghĩ tới chính mình giống như kính nhi xử lớn giang thừa diệp tựa hồ có điểm thừa không được phong ngàn vị mang theo giang thừa diệp ở chỗ này đi rồi một vòng chờ đến giang thừa diệp hoàn toàn bình phục một trương khuôn mặt tuấn tú thượng nhìn không ra bất luận cái gì khác thường thời điểm Hai người lại về tới thôn. Vừa mới đi đến cửa thôn thời điểm, một chiếc xe ngựa đỉnh chú làm giang thừa diệp bước chân đột nhiên một đốn, không đợi phong ngàn vị phản ứng lại đây, hắn đã là nhằm phía cắt tường các nàng trong phòng. Đại hắn lặng yên không một tiếng động phiên vào nhà, tránh ở chỗ tối thời điểm, quả nhiên liền nhìn thấy Ninh Tử ngồi ở nhà chính. Có như vậy trong ngáy mắt, hắn cơ hồ nhịn không được muốn lao ra đi đem nàng gắt gao ôm ở trong ngực, chính là không biết vì cái gì, đương trong đầu hiện ra kêu mộ bia thượng văn bia khi Hắn liền đem kia cổ xúc động ngạnh sinh sinh áp xuống. Nàng hiện giờ so trước kia đẹp rất nhiều, cũng không hề giống như trước kia như vậy ăn mặc đơn giản nhất toái hoa xiêm y nàng như vậy đoan đoan ngồi ở nhà chính, cu khuế mà diễm lệ một khuôn mặt lộ ra làm người không dám dễ dàng tiếp cận khinh nhổn khí chẳng. Ngủ say con cá nhỏ thực mau bị mang theo ra tới, nho nhỏ một viên đậu đinh xoa đôi mắt đi ra, ở nhìn thấy Ninh Tử kia một khắc, cơ hồ là không chút do dự nhào hướng nàng trong lòng ngực. Ninh Tử duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Một bên cắt tường cười nói, ngươi xem ngươi, chẳng lẽ còn không yên tâm sao, hắn ở chúng ta nơi này hảo thật sự. Ninh Tử cười cười, chưa nói cái gì, mà là làm con cá nhỏ đứng thẳng, nàng đem hắn xoay cái vòng nhi, con cá nhỏ tối đầu không có xem nàng. Sau đó liền nghe được Ninh Tử hỏi, sáng sớm không phải xuyên cái này xem ý gì ngươi kia kiện xem ý gì đâu. Trong phòng người đều nao nao, không nghĩ tới Ninh Tử sẽ như vậy mất cảm. Con cá nhỏ kia kiện xem ý bởi vì cưới ngựa thời điểm bị câu phá. Kia khẩu tử khai có chút dữ thợn, nhìn lên liền không phải bởi vì bình thường té ngã tạo thành, bởi vì cắt tường các nàng trong phòng cũng có hài tử, cho nên càng thêm không có gì nguy hiểm đồ vật sẽ quát phá siêm ý gì Mới vừa rồi con cá nhỏ lôi kéo cắt tường muốn nàng cho hắn thay quần áo thời điểm, cắt tường còn cảm thấy con cá nhỏ thật đúng là thông minh cơ linh, đem linh từ sờ đến thấu thấu, hiện tại xem ra, căn bản chính là gừng càng già càng cay. Nếu là nói ra cưới ngựa, chẳng những con cá nhỏ sẽ bị trách phạt. Giang thừa diệp cũng trốn không thoát, cắt tường cười giành nói, cái này tiểu tổ tông chính là tùy ngươi, tới chúng ta nơi này nhưng đem chính mình trở thành đầu bếp tử, luôn mồm phải cho chúng ta làm ăn, như vậy thật đúng là cùng cái tiểu đầu bếp giống nhau, nhưng chúng ta nơi này nhưng không có ngươi cẩn thận, còn đặc biệt cho hắn đánh hắn tiểu đào cụ. Ta nơi này đều là đại nhân dùng dao trẻ tuổi dao phay, đương nhiên là không thể làm hắn cầm, tiểu tử này tính tình nhưng đại, không cho hắn nấu ăn suýt nữa xốc ta nhà bếp, này không... Chờ đến kia siêu ý bị tuổi lửa câu phá Hắn mới nhớ tới ngươi sẽ trách phạt Ngoan ngoãn đi ngủ Các tưởng cái này cớ tìm thực thích hợp Bởi vì Ninh tử ra cửa phía trước Ở liên phủ trong phòng bếp Con cá nhỏ chính là một bộ muốn chính mình động thủ bộ dáng Chờ đi vào nơi này Hắn biết mọi người đều sùng hắn Cho nên là ồn nào khả năng tính vẫn là rất lớn Ninh tử quả nhiên trầm hạ mặt Mãn đường dành trước một bước đi tới Đem con cá nhỏ bế lên tới Ninh tỷ này ngươi cũng không nên trách con cá nhỏ Ngươi nói ngươi hảo hảo mà đem hắn một người lưu tại liên phủ, hắn trong lòng không vui, còn không thể nhìn vật nhớ người lạc, ngươi thường thường cho hắn làm tốt ăn, hắn đương nhiên muốn xuống bếp tư ngươi à. Mãn đường đem con cá nhỏ ôm khai buông xuống, kéo kẹt hắn tiểu thân mình, con cá nhỏ kia banh khuôn mặt nhỏ lập tức ha ha ha cười khai. Nếu nói ninh tử hiểu biết con cá nhỏ, kia con cá nhỏ như vậy thông minh hải tử lại như thế nào không hiểu biết chính mình mẹ ruột. Hắn biết ninh tử khi nào sẽ sinh khí, tức giận hậu quả là cái gì Cho nên khi nào muốn phá lệ ngoan ngoan nghe lời, hắn cũng là đắn đo rất khá. Ninh tử quả thực muốn chọc giận cười, còn nháo cái gì? Các ngươi một cái hai đều che chở hắn, hắn nếu là đem tính tình dưỡng hỏng rồi, các ngươi bồi ta một cái nhi tử sao? Nàng nhìn thoáng qua con cá nhỏ, nghĩ tới sáng sớm hắn lưu luyến không rời bộ dáng, rốt cuộc vẫn là đem muốn phát hỏa đè ép đi xuống, đôi hắn mây tay. Cảnh báo giải trừ, con cá nhỏ lúc này là thật sự vui vẻ. Hắn giống một khối trắng non tiểu cục bột nếp giống nhau buôn hồi ninh từ trong lòng ngực, mềm mềm mại mại nói, ta tưởng ngươi. Ninh từ hôm nay đi công đạo chút sự tình, mặt sau nếu là muốn bắt đầu xử lý tân đông Tiểu sự tình, chỉ sợ càng thêm vội chân không chạm đất. Tuy rằng nàng đã tưởng hảo, chờ vội xong nói có sự tình liền mang theo con cá nhỏ đi ra ngoài đi vừa đi, dù sơn ngoan thủy, chính là hiện tại, đối mặt nhi tử ỉ lại, nàng dù cho có lại nhiều không vui, cũng chỉ có thể hóa thành rừng ở hắn đầu nhỏ thượng mềm nhẹ ô hiếm. Dĩ Sa mấy cái đã là bên này khách quen, bởi vì ban ngày cùng nhau chơi, buổi tối chuẩn bị kết nhóm ăn cơm. Lúc này Dĩ Sa đem vừa mới xử lý tốt tiên cá cầm tiến vào. Đối với Ninh Tử Ha hả nói, này một đi một về lãng phí thời gian, cũng mệt mọi người, nếu không ngươi đêm nay liền ở bên này nghỉ ngơi. Ngươi có thể sóc nảy con cá nhỏ cũng không hảo đi theo ngươi sóc nảy a. Dĩ Sa một khi đã nói, các tưởng cùng Trương Lam đều lên tiếng. Đúng vậy, phía trước ngươi thật vất vả trở về, lại cũng không có ngủ lại. Ta nhưng thèm thủ nghệ của ngươi, không lưu lại một đốn cơm chiều một đốn cơm sáng, ngươi cũng đừng muốn chạy. Cắt tường đi đến ninh từ bên người nắm tay nàng lưu người. Ninh Tử túi đầu xem con cá nhỏ, ở chỗ này ở một đêm hào sao. Nếu có ninh Tử, con cá nhỏ vẫn là thực thích nơi này, hắn đôi mắt lượng lượng, mang theo khắp thiên hạ nhất nùng liệt hạnh phúc cảm gật đầu. Định ra ở nơi này, cắt tường các nàng liền bận việc khai. Từ lựa lớn lúc sau lại kiến tân thôn, cắt tường các nàng phòng chính là dựa theo từ trước cái kia nhà ở kiến. Các tường cùng Hà Nguyên cắt bọn họ đều là ngủ ở tây trong phòng mặt, Nguyên bảo con nhỏ, cho hắn lưu đông phòng không làm cho hắn một người ngủ, cho nên đông phòng không đạt. Các tường đơn giản thu thập một chút, liền đem địa phương cấp thu thập ra tới. Ninh Tử ôm con cá nhỏ vào đông phòng, mọi người đều hiểu được nàng bất quá là còn muốn lại kiểm tra kiểm tra con cá nhỏ có hay không cái gì khác thương ở trên người. Từ Ninh Tử xuất hiện đến nàng về phòng, Giang Thừa Diệp vẫn luôn đều ở yên lặng mà nhìn nàng. Các tường đến hậu viện thời điểm. Giang Thừa Diệp tìm được rồi, nàng đem nàng thỉnh tới rồi một bên đi nói chuyện. Cắt tưởng hôm nay đối hắn là ở không xem như Ôn Nhu hòa ái đại tỷ bộ dáng, nhìn thấy Giang Thừa Diệp tìm nàng nói chuyện, nàng cũng một chút ít đều không kinh ngạc. Có lẽ là mẹ người lúc sau, lại Ôn Nhu ngây ngô thiếu nữ đều sẽ nhiều một phần thành thục cổ trọng, nàng lặng lặng mà nhìn Giang Thừa Diệp, còn chưa chờ hắn mở miệng, nàng đã dẫn đầu đột bạch. "Trình công tử, ngươi hôm nay cái cùng con cá nhỏ cũng coi như là ở chung hơn phân nửa ngày, ngươi nhưng có cái gì ý tưởng?" Các tường đứng ở hắn hai bước có hơn, hỏi rất là bình tĩnh. Có cái gì ý tưởng? Giang thừa diệp nghĩ nghĩ cùng con cái nhỏ ở chung, đạm đạm cười, hắn là cái thông minh đáng yêu hài tử, cũng có vài phần dũng khí. Chỉ là nghịch ngậm lên, cũng thực sự làm người đau đầu. Các tường nhạt nhạt cười, tiếp tục nói, ta hôm nay cái không có làm mọi người giúp đỡ ngươi giải vây, kỳ thật cũng không phải cái gì trả thù cùng sửa trị. con cái nhỏ đối với ngươi cản quái kia một khắc, ta liền nhìn ra ngươi vô thố cùng không vui bị nói chúng giang thừa diệp hơi hơi có chút xấu hổ. Đó là hắn hài tử, hắn tự nhiên là phải hảo hảo che chở phụng ở trong tay, cuối cùng lại bởi vì hài tử cản quấy mà sinh ra không vui chi tâm, một mặt nhẫn mại, như vậy xem ra, tổng cảm thấy vẫn chưa đem hắn phóng tới trong lòng đau giống nhau. Các tường nhẹ nhàng than một tiếng, nói, trình công tử, ta cũng là làm nương, cho nên ta hiểu được muốn đem một cái hài tử mang đại, có nguyên cắt đổi ta ta đều cố hết sức thực, chính là ninh tử. Không đúng. Là như ý như ý nàng cơ hồ là một người tự tay làm lấy đem con cá nhỏ đưa tới hiện tại. Rất nhiều người nhìn thấy một cái hài tử, nếu là đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp đang yêu, đều sẽ đi trêu đùa hống. Chính là chân chính muốn mang theo đứa nhỏ này sinh hoạt, chỉ sợ bất quá 2-3 ngày cũng đã phải bị phiến chết. nuôi nấng một cái hài tử, tuyệt không phải gần dựa vào yêu thương cùng làm cho hề, con cá nhỏ để cho người hao tâm tốn sức thời điểm. Xa xa so hôm nay chỉ có hơn chứ không kém, ninh tử sở dĩ có thể đem hắn bắt chẹn. Tuyệt không phải dựa vào ngươi hôm nay như vậy một mặt cưng chiều. Ngươi cảm thấy chính mình đột nhiên có một cái lớn như vậy hải tử, cho nên vô pháp thích hứng, lấy một sai lầm phương pháp đi đối đái hải tử cùng như ý, này không gì đáng trách, nhưng lúc trước như ý lại như thế nào không phải ở không hề chuẩn bị thời điểm có con cá nhỏ. Ta cảm thấy, ninh tử mới là mang theo đối hải tử ấy đi dạy dỗ con cá nhỏ, mà ngươi, càng có rất nhiều mang theo ấy nấy trở về. Trình công tử, vô luận là con cá nhỏ vẫn là ninh tử. Bọn họ muốn đều không phải người ấy nấy. Giang Thừa Diệp đã bị cắt tường một phen nói đến ngốc lăng tại chỗ. Trên thực tế, ngắn ngủn một ngày thời gian, vô luận là phong ngàn vị vẫn là cắt tường, đều có thể dăm ba câu nói ra làm hắn vô pháp đáp lại nói tới. Mà bọn họ nói chung theo như lời, đúng là hắn hiện giờ hành động manh khu. Những cái đó hắn sáng sớm liền hẳn là minh bạch, lại bởi vì ấy nấy cùng nóng lòng bồi thường tâm sở bỏ qua địa phương. Bọn họ muốn, chưa bao giờ là hắn ấy nấy. Con cá nhỏ yêu cầu một cái phụ thân, mà nàng yêu cầu một cái phu quân. Hắn là vì cùng bọn họ cả đời ở bên nhau mới trở lại nơi này, những cái đó thua thiệt cùng bồi thường, hẳn là dùng cả đời ở chung đi hoàn thành. Giang thừa diệp trầm mặc thời điểm, cắt tường lại một lần lên tiếng, trình công tử, con cá nhỏ tên này, chỉ là hắn lũ danh. Ninh tử còn cho nàng nổi lên một cái đại danh, ngươi có từng nghe qua. Giang thừa diệp có chút lúng ta lung túng lắc đầu, nàng cấp hải tử nổi lên một cái đại danh. Các tường rũ rũ mắt, con cá nhỏ đại danh, gọi là trình một nặng. Giang thừa diệp bởi vì tên này, cương tại chỗ thật lâu thật lâu. Ba tháng chi kỳ, hoán lại nửa năm, dưới ánh trăng một nặng, định không tương phụ. Một nặng, trình một nặng. chương 138 một sớm trở về lại không rời. Ninh Tử mang theo con cá nhỏ ở tân thôn trụ hạng, bởi vì con cá nhỏ ban ngày ngủ một hồi lâu rác, mai cho đến buổi tối đều còn tung tăng ngày nhót, đã buôn ba cả ngày. Ninh Tử chỉ có thể cường đánh tinh thần bồi hắn tiêu hao thể lực Đông trong phòng da cụ giường quay đều là tân Phô sợi bông mềm mại Cắt tường đề ra nước gấm tiến vào thời điểm linh tử chính ôm con cá nhỏ kiểm tra Hắn móng tay có hay không lưu trường không có cắt Hai tử dễ dàng nhất bỏ qua Chính là nơi này Một khi móng tay dài quá Bọn họ cả ngày nơi nơi chơi Cái gì đều phải bính một chút Móng tay thân sắc liền dơ hề hề Ở Ninh tử nhiều lần mệnh lệnh và giảng dài hạn, Con cá nhỏ vẫn luôn đều ghi nhớ xuống tay tay muốn sạch sẽ Móng tay cũng chưa từng có lưu trường quá cắt tường đem tay trong phòng phóng một con đại thùng gỗ chứa đầy nước ấm, một bên sát tay một bên đối Ninh Tử nói, hôm nay cái cả ngày nơi nơi chạy, nên mệt muốn chết rồi đi. Nếu không ta trước giúp ngươi mang mang con cá nhỏ, ngươi tắm một cái, ngươi cũng sẽ tinh thần rất nhiều. linh Tử hướng cắt tường cười gật gật đầu, hảo. Chính là nàng mới vừa vừa động, con cá nhỏ liền khoanh ở nàng trong lòng ngực không chịu rời đi, cặp kia đại đại đôi mắt nhìn chầm chầm linh Tử, cái gì cũng chưa nói, Ninh Tử lại đã hiểu. Ngươi không phải đã tắm xong sao Ninh Tử trước xuống giường, xoay người đem hắn bế lên tới đặt ở trên mặt đất, mặc xong rồi giày, trước cùng gì cả đi ra ngoài cùng Nguyên Bảo chơi trong chốc lát. Ta tẩy xong rồi liền tới tìm ngươi được không? Không tốt. Con cá nhỏ Tha Thiết nhìn chính mình mẫu thân, hắn thích nhất cùng Hương Hương mẫu thân cùng nhau phát thủy. Chính là con cá nhỏ tắm một cái, liền cùng đánh một cái thủy trượng không có gì khác nhau, chạy tới tìm hắn đã làm Ninh Tử có chút mỏi mệt, lúc này là không còn có tâm tình cùng tinh lực bồi hắn náo loạn. Đối con cá nhỏ. Ninh tử đau tắc đau rồi, chính là thật sự nghiêm khắc lên cũng không phải nói dỡn sự tình, nàng sát mặt mới hơi hơi chầm chầm, con cái nhỏ liền thu liễm, điểu môi nắm cắt tường tay ngoan ngoan ra cửa phòng. Ninh tử quan hảo cửa sổ, đi đến thùng gỗ biên thử thử thủy, lúc này mới chậm rãi cởi siêm y đi, chỉ còn một kiện yếm cùng hơi mỏng cuốn lót, lúc này mới vào thùng gỗ, thoải mái dễ chịu phao khởi tắm tới. Hơi hơi có chút năng nước gấm mạn đến cổ thời điểm, Ninh tử thật dài thở phào nhẹ nhõm, cùng thời gian. Sở hữu mỏi mệt cùng mệt mỏi đều dũng đi lên. Nàng xoay người, hai tay điệp đặt ở thùng gỗ ven, cằm gác ở cánh tay thượng, đầu hơi hơi hướng một bên ngoài đi, đôi mắt cũng hợp lại hợp lại, chậm dãi nhắm lại. Nguyên bản chỉ là nghỉ ngơi, nhưng vừa lơ đãng liền một giấc ngủ đi qua, nên từ từ nhỏ con cá sẽ đi đường lúc sau liền không hề giống hoài hắn cùng mới vừa sinh hạ hắn thời điểm như vậy hái nằm mơ. Thường thường là cả ngày vội qua đi, dính gối đầu là có thể ngủ, liền nằm mơ sức lực đều không có, vừa cảm giác đến hướng đông Chính là cái này nghỉ ngơi ngủ gật, lại làm nàng làm một giấc mộng. Trong mộng, nàng còn ở từ trước Hà Gia Thôn, chủ chính là lúc trước nàng kiếm trở về tiền cái căn phòng lớn. Trong mộng bầu trời đêm đầy sao như hải, mà nàng giống như đặt mình trong với một mảnh tầng mây bên trong, cả người đều mất trọng giống nhau. Không có cát tường, không có kim ngọc mãn đường, liền con cá nhỏ đều không có, nàng nỗ lực mà nhìn kia một mảnh biển sao, ẩn ẩn, phản phất nhìn đến một cái quen thuộc bóng người hướng tới nàng càng ngày càng gần, càng, ngày càng gần gần đến phảng phất chỉ cần nàng duỗi ra tay là có thể chạm đến vì thế nàng thật sự duỗi tay nhưng mà đương nàng thật sự đụng tới cái kia bóng dáng tay khi phảng phất sờ đến một đoàn hỏa giống nhau bị năng nhanh chóng thu hồi tay mà cái kia bóng dáng cũng ở trong nháy mắt phá tản ra tới dung nhập kia tinh tinh điểm điểm biển sao bên trong linh tử muốn hô lên thanh chính là cái này trong ngậm một kia nhi thanh âm đều không có trên tay nóng rực còn chưa biến mất trung quanh bỗng nhiên biến thành một mảnh lửa đỏ biển sao thành biển lửa linh tử ngẩng đầu. Chỉ nhìn đến đã bốc cháy lên hỏa xà nhà Kim Ngọc Mãn đường kia quen thuộc ký ức ở trong nháy mắt trở lại trong đầu Ninh Tử trước tiên nghĩ đến chính là Kim Ngọc Cùng mãn đường còn ngủ ở trong phòng Nàng không quan tâm nhằm phía tây phòng Trong mộng hư hư thật thật cảm giác Làm nàng giống như thật sự bắt được cái gì Nàng mang theo bọn họ ra bên ngoài chạy Lại ở tránh né một cây rơi xuống hỏa mục lương Khi vô ý làm trên đầu chân bạc tử chạy xuống Nàng không như vậy nhiều thời gian do dự Chỉ có thể cầu bên người người mau chút mang Kim Ngọc mãn đường đi ra ngoài.